hắn. Lại một người chém chết các thế lực lớn cường giả, càng là làm cho tất cả mọi người cũng cái mông đi tiểu lưu cút đi. Đây cũng quá kinh khủng chứ. Cao gia mọi người giờ phút này cũng đồng dạng là như thế, mặt đây gặp quỷ biểu tình nhìn cao bằng, phảng phất là chưa bao giờ nhận biết qua người này. Thực lực này cường hãn như vậy ra hỏa, thật là bọn hắn thật sự nhận biết cái đó cao bằng sao? Tại sao liền chính bọn hắn đều có chút không cách nào nhận ra rõ ràng? Chẳng lẽ, người thật có thể biến hóa như thế to lớn sao? không quản bọn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng không cách nào chối là, Cao Bằng đúng là cường đại đến ra tất cả mọi người bọn họ dự liệu, thậm chí Cao Bằng một người cũng đã đỉnh một cái thế lực cường đại. Cao cảnh minh trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, trước lo hô chi sắc cũng sớm đã trong nháy mắt biến mất, hiện tại hắn thấy thế nào đều cảm thấy Cao Bằng vô cùng hài lòng. Cao gia có Cao Bằng cường giả như vậy, còn ai dám nói Cao gia không cách nào của khởi, thì có ai dám lấn áp đến bọn họ trên đầu. Quá tốt! Không nghĩ tới bằng nhi thực lực thật không ngờ cường đại, thậm chí ngay cả bạc kim cấp thế kẻ lực mạnh cũng không là đối thủ, cao gia muốn quật hởi, còn có ai có thể ngăn trở được. Cao Cảnh Minh tâm tình vui sướng đã không cách nào che giấu, toàn bộ tâm tình cũng triển lộ ở trên mặt, căn sẽ không mang bất kỳ che giấu. Quan phỉ mộng kia đẹp đẽ mỹ bên trong cũng tương tự thoáng qua khó tin thần sắc, bất quá khi nàng xem hướng Cao Bằng thời điểm, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Phảng phất là đặt lễ đính hôn một cái quyết tâm như thế, đột nhiên liền tới đến Cao Bằng trước người. Cao Bằng bị quan khỉ mộng giờ phút này cử động làm cho sướng sở, không biết trước mắt cái này nữ giả nam trang gia hỏa đến cùng nghĩ tưởng muốn làm gì. Không phải là muốn để cho hắn phụ trách chứ. Nghĩ như thế, Cao Bằng không kìm lòng được sau lùi một bước, trên mặt lộ xuất cảnh dịch thần sắc. Quan khỉ mộng nguyên còn vô cùng do dự, có thể nàng lại bị Cao Bằng hành động này làm cho càng không biết làm sao, ngay sau đó khi nàng khi phản ứng lại sau khi, khỏe miệng lại lộ ra một tia mê người cười cho. Cao Bằng nhìn lên ngô. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục nữ nhân thân, nhưng là kia tinh xảo gương mặt, còn có bộ kia có sức cảm hóa nụ cười, để cho hắn có chút không cách nào tự kềm chế. Ngươi, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Một cái đối với ngươi mà nói nhỏ nhặt không đáng kể bận rộn, chẳng biết có được không. Quan khỉ mộng Mỹ trung tất cả đều là mong đợi. Cao Bằng hơi sừng sờ, ngay sau đó chỉ thấy hắn định thần một chút, nhìn quan khỉ mộng, nhẹ nói đạo, ngươi nói trước đi là chuyện gì, ta rồi quyết định có hay không giúp ngươi. Mặc dù Cao Bằng vừa mới có như vậy một sát na thất thần, nhưng cũng không có đại biểu hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Càng không biết một tia ý thức đáp ứng đối phương thỉnh cầu, tới hai người chẳng qua chỉ là ban đầu lần gặp gỡ. Nếu liền khinh địch như vậy đáp ứng đối phương, trời mới biết sẽ ăn cái thiệt tồi gì. Ai nào biết đối phương bình an cái gì tâm. Quan khỉ mộng cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại là tĩnh tâm xuống chậm rãi nói ra chính mình gặp được khốn cảnh, đồng thời ở trong giọng nói của nàng cũng mánh liệt hy vọng Cao Bằng có thể giúp một tay. Bởi vì đối với Cao Bằng mà nói, chẳng qua chỉ là một cái một cái nhấc tay thôi, mà đối với nàng và vĩnh núi bảo lại là sống còn hỏi. chương 284, phiêu nhiên nhi khứ cao ra. Làm Cao Bằng được biết chuyện đã xảy ra thời điểm, hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng, bởi vì hắn phát hiện, sự tình thật ra thì rất dễ giải quyết. Trọng yếu nhất hay lại là thuận đường. Không thành vấn đề, ngươi bây giờ có thể đi về trước chờ, chờ ta đem nơi này sự tình cũng an bài xong, sẽ đi tìm ngươi. chuyện này. Quan khỉ mộng hơi do dự một hồi, ngay sau đó liền gật đầu một cái, được, ta đây ngay tại vĩnh núi bảo chờ ngươi. Ở lúc rời đi sau khi, quan khỉ mộng còn thật sâu liếc mắt nhìn Cao Bằng, phảng phất là muốn đem Cao Bằng cả người cũng nhớ trong đầu. Cao Bằng lại cưỡng chế chấn định không đi chú ý nàng, mỗi khi vừa nhìn thấy quan khỉ mộng, hắn cũng có không kìm lòng được nghĩ đến kia truyền tay tới mềm mại. Hắn cũng không phải là tiểu bạch, tối thiểu hắn đã từng nhưng khi nhìn đã đến vô số đánh võ động tác mảng lớn, loại chuyện này làm sao có thể lại không biết. Bất quá hắn chỉ nhưng mà không biết nên như thế nào đối mặt ta. Cao Bằng đi tới Cao cảnh mình trước mặt, hướng về phía một đám người nhà họ Cao nói, các ngươi vội vàng thu dọn đồ đạc cùng ta đi, đem toàn bộ đáng tiền cái gì cũng mang theo, một ít không quan trọng đồ vật nên vứt liền vứt. Cao ra mọi người trực tiếp một bước. Tình huống gì? Kêu hoàn toàn liền không có phản ứng kịp, dù sao Cao Bằng đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, để cho bọn họ cảm giác có chút không biết làm thế nào. Nhất là Cao Bằng nói tới, rốt cuộc là ý gì? Cao Cảnh Minh sắc mặt nhưng là phá lệ ngưng trọng, coi như đứng đầu một tộc, có đủ dĩ nhiên là nghĩ tưởng vô cùng thấu triệt, cho nên hắn căn liền không cần qua suy tính nhiều, cũng đã minh bạch cao bằng lời muốn nói ý tứ. Cao Cảnh Minh có chút gật đầu một cái, nói, không thành vấn đề, chỉ cần cho ta môn một chút thời gian, liền có thể mau sớm thu thập xong. Nhưng là bằng nhi, ngươi có cái gì tốt cho đi sao? Nếu như không có một cái tốt điểm dừng chân, chúng ta đây có thể cũng chỉ có thể khắp nơi phiêu bạc. Yên tâm đi. Cái thế giới này biết bao lớn? Chẳng lẽ còn không có ta môn đất dung thân sao? Chờ đến ta tìm tới một cái địa phương ẩn nút sau, không còn người kế tiếp cường trận pháp lớn, ta cũng không tin còn có người có thể tìm lấy được các ngươi. Bằng nhi, ngươi đây là vừa chuẩn bị đi ra ngoài sao? Cao cảnh Minh có chút lo âu nhìn Cao Bằng, dù sao giờ phút này hắn đã đắc tội nhiều như vậy thế lực cường đại, ai nào biết cuối cùng sẽ đưa tới như thế nào trả thù đây? Nhất là bây giờ liền ma người cũng đã xuất hiện. Trời mới biết tiếp đó sẽ phát triển thành như thế nào, thế gian trở nên càng ngày càng không yên ổn. Thiên tài chiến ta là nhất định phải đi, chỉ có như vậy, thực lực của ta mới sẽ không dầm chân tại chỗ. Cao Bằng kiên nghị vô cùng gương mặt, Cao Cảnh Minh cuối cùng vẫn nhỏ khẽ thở dài một hơi, hắn đã sớm biết cuối cùng sẽ là như vậy kết quả, nhưng bởi vì trong nội tâm lo lắng, vẫn không kèm ham được hỏi như vậy cho ra. Ngay sau đó, Cao Cảnh Minh liền trực tiếp triệu tập toàn bộ cao gia mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Phàm là không cần thiết cái gì cũng không mang theo. Trong chốc lát, ngay tại Toái Tinh Thành mọi người kinh ngạc quang chi bên trong, Cao Gia thoáng cái liền dốc toàn bộ ra, thậm chí tất cả mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn cũng chưa có muốn lưu lại bất kỳ riêng tư tiện nghi cho người khác. Cùng lúc đó, Toái Tinh Thành nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh, mỗi một người đều nhìn rời đi Cao Gia, trong bọn họ tâm là cực kỳ thất vọng, càng nhiều hay lại là khủng hoảng. Cao Gia mọi người đã rời đi, như vậy nơi này còn có ai có thể cái lồng của bọn hắn? Đây chẳng phải là nói bọn hắn bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trưng 285, Thiên Khí, Lưu Ly Cung Điện. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao toàn bộ Cao Gia đều đã đi, chẳng lẽ bọn họ đã cử tộc nhẹ nhàng sao? Trời ơi, xong. Chúng ta hoàn toàn xong đời, nếu nơi này không có Cao Gia thủ hộ, chúng ta làm sao có thể còn có thể bình yên vô sự ở chỗ này? Không, không thể. Không thể để cho bọn họ đi, nếu không chúng ta làm sao bây giờ? Toái tinh thành mọi người hoàn toàn không bình tĩnh, có thể khi bọn hắn vừa mới muốn đuổi theo thời điểm, liền sẽ phát hiện cao gia mọi người cũng sớm đã phiêu nhiên như thứ. Giờ phút này nơi nào còn có cao gia bóng người. Đây càng thêm để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ phảng phất như là bị người khác bị ném khí như thế, thậm chí lúc nào cũng có thể gặp được sống còn nguy cơ. Trong lúc nhất thời, toái tinh thành trực tiếp lâm vào lăn lộn loạn bên trong. Sau đó không quản bọn hắn cuối cùng thì như thế nào, cao bằng chờ người cũng đã không hề chuẩn bị để ý tới. Một đám bạch nhãn lang không giết bọn hắn đã coi như là lòng từ bi. Hai ngày sau. Chuyện này. Liên là chúng ta sau này điểm dừng chân sao. Cao cảnh minh nhìn trước mắt một mảnh đất hoang, khỏe miệng co quắp một trận, hắn buông xuống cao gia cơ nghiệp, lựa chọn tin tưởng Cao Bằng. Ai biết Cao Bằng lại dẫn hắn đi tới loại địa phương này, không nói chung quanh toàn bộ đều là hoàn toàn hoang lương, liền bọn họ trước mắt một vùng đều là đất hoang. Đặc biệt sao là người có thể ở sao. Giờ phút này Cao Cảnh Minh đều đã cảm giác sâu sắc hoài nghi, lúc ấy hắn làm cái quyết định này có phải hay không nao rút ra. Lại sẽ chọn tin tưởng Cao Bằng. Có lẽ là bởi vì Cao Bằng biểu hiện quá mức cường thế, thậm chí ngay cả trước hình tượng đều đã có khá lớn thay đổi, lúc này mới sẽ để cho bọn họ nghĩa vô phản cố tin tưởng Cao Bằng. Không chỉ là Cao Cảnh Minh, tại chỗ Cao Gia mọi người cũng đồng dạng là cực kỳ không nói gì, đặc biệt sau đó là bọn họ sau này điểm dừng chân sao. Có muốn hay không thảm như vậy? Thế nào cảm giác bọn họ càng lăn lộn càng trở về Thật tốt toái tinh thành lưu lại Lại muốn chạy tới nơi này khai hoang Đây tuyệt đối là suy nghĩ có vấn đề Nếu không làm sao có thể sẽ làm ra như thế nào rút ra sự tình Cao bằng không có trả lời Đo ai đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng sẽ không thể nào tiếp thu được Trong lòng của hắn cũng giống như gương sáng rõ ràng Cho nên chỉ thấy hắn một cái rậm chân trực tiếp xuất hiện ở trong bầu trời Một mai không gian giới chỉ từ trong tay hắn bay bắn mà ra Cùng lúc đó một cái lớn vô cùng cung điện bay ra ngoài, cái cung điện này cơ hồ có một tòa thành trì lớn như vậy tiểu, hơn hẳn là, cái cung điện này lại còn ở từng điểm từng điểm trở nên lớn. Trong chốc lát, cung điện cũng đã so với toé tinh thành còn có đại vô số lần, thậm chí một trận to lớn tiếng nổ vang lên, cung điện trực tiếp tọa lạc tại trước mắt một mảnh đất hoang trên. Một cái lớn vô cùng cung điện trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Trước mắt to lớn tương phản, để cho cao gia mọi người rối rít chừng ngây một nhìn, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Đặc biệt sao là vật gì? Mọi người tại đây căn liền chưa nhìn thấy qua khổng lộ như vậy cung điện qua, húng chi vẫn là có thể tự do trở nên lớn nhỏ đi. Là cấp bậc gì bảo vật? Cái này không trách bọn họ mặt đầy không có kiến thức dáng vẻ, ai để cho bọn họ từ đầu đến cuối đều là ở đây sao xa xôi địa phương, thân cũng có chút trệ đường dấy. Đối với một ít tương đối ẩn nút đồ vật, bọn họ căn tiểu vô pháp biết được, vì vậy cũng có thể tục xưng là lũ nhà quê. Nhưng mà, không quản bọn hắn có bao nhiêu không có kiến thức. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy một cái trên cung điện bên bốn chữ lớn, vẫn cảm giác từ bên trong ra ngoài rung động. Lưu ly cung điện. chương 286, một cái tiểu món đồ chơi mà thôi. Chờ đến lưu ly cung điện chính thức lúc rơi xuống đất, Cao Cảnh Minh không kìm lòng được hỏi bằng nhi, là vật gì? Tại sao nó có thể tùy ý trở nên lớn nhỏ đi? Chẳng lẽ đây là một cái thiên khí sao? Theo Cao Cảnh Minh lời nói hỏi một chút ra, Cao Gia mọi người rối rít nhìn về phía Cao Bằng. Bọn họ cũng vô cùng cấp bách muốn biết rõ cái này cung điện khổng lồ rốt cuộc là cái gì. Thiên khí, chỉ nhưng mà ở trong truyền thuyết đã nghe qua. Có thể mọi người tại đây căn liền không có người thấy, liên địa khí cũng hiếm thiếu có người từng thấy, có thể thấy đấy là có bao nhiêu thưa thớt. Đương nhiên, trong đó cũng có bọn họ vị trí chỗ ở hơi chút thiên về xa một chút, hoàn toàn chính là cách xa khu vực trung tâm, nếu không cũng sẽ không ngạc nhiên như vậy. Cao bằng không có vấn đề nói, hẳn là thiên khí chứ. Ta cũng không biết nó thuộc về cấp bậc gì, nhưng mà nhìn còn xem là khá, liền đem ra khi chúng ta cao ra điểm dừng chân. Ta cũng quên từ tên nào trong không gian giới chỉ lấy ra, bất quá chỉ là một cái cung điện thôi, các ngươi không cần kinh ngạc như vậy. Một cái tiểu món đồ chơi mà thôi. Nghe Cao Bằng lời nói, mọi người là mặt đầy không nói gì. Mặc dù bọn họ kiến thức quả thật rất ít, nhưng cũng biết thiên khí là vô cùng chân quý, coi như là các đại bạc kim cấp thế lực cũng rất ít có, có thể thấy đây rốt cuộc là có bao nhiêu thưa thớt. Cùng ở Cao Bằng trong miệng lại là một cái tiểu món đồ chơi. Nam, cái máng. Khẩu khí này cũng quá lớn, mặc dù bọn họ đã cũng không phải lần thứ nhất nghe được Cao Bằng nói như vậy, nhưng mỗi một lần nghe được cũng sẽ cảm giác cực kỳ không nói gì. Hắn lúc nào mới có thể đưa cái này mà bệnh cho từ bỏ. Phản phất thế gian vạn vật ở trước mắt hắn cũng không đáng nhắc tới, hắn rốt cuộc lại như thế nào luyện thành. Cao Cảnh Minh khỏe miệng cũng đồng dạng là có chút có khắp, có lúc hắn thật rất hoài nghi tên trước mắt này đến cùng phải hay không con của hắn. Nhưng hắn lại ba xác nhận qua, là con của hắn không thể nghi ngờ. Nhưng là, mỗi một lần nói lời như vậy thời điểm, làm sao lại như vậy thiếu đánh. Bất kể trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào, Cao Bằng cũng cũng không có theo chân bọn họ quá nhiều tăng gâu, nếu lưu ly cung điện đã ngồi rơi xuống. Như vậy còn có còn lại các biện pháp, chỉ thấy Cao Bằng đột nhiên liền hù ở ra vô số giống như thạch đầu một loại vật phẩm, chờ đến những đá này cũng rơi vào mỗi người vị trí sau. Một đạo to đại bình trướng đột nhiên thăng lên. Bốn phía trực tiếp phóng lên cao, bên trong cảnh vật cùng cung điện đã từ từ trở nên có chút cho phép mơ hồ. Trong chốc lát, mọi người tại đây lại không cách nào nhìn vào bên trong tình hình, phảng phất nơi đó thân chính là một mảnh đất hoang. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới kia một cái lưu ly li cung điện đây. Thế nào thông thông cũng không trông thấy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mọi người tại đây mặt đầy khiếp sợ dáng vẻ, hơn nữa từng cái còn muốn tiến lên tìm có thể lại phát hiện vừa mới kia một bản tọa cung điện khổng lồ đã biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là nói, bọn họ căn liền không cách nào tìm tới. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ chúng ta vừa mới đều đã xuất hiện ảo giác sao? Nhưng cũng không thể đi. Không. Hẳn là vừa mới những đá kia tạo thành, cái này nhất định là bố trí một cái chân pháp, để cho mọi người chúng ta đều không cách nào nhìn vào bên trong tình hình, nếu không cũng không khả năng sẽ biến thành như vậy. Trời ơi! Đây rốt cuộc là một cái dạng gì cấp bậc trận pháp. Vừa mới xuất hiện vậy một lát nhì, ta lại cảm giác vô cùng năng lượng thật lớn, chẳng lẽ một cái trận pháp cũng thật không đơn giản sao. Trưng 287, có thể giết Vũ Tôn. Chờ đến hết thể đều bình tĩnh lại thời điểm, Cao Bằng lúc này mới có chút vô vô tay, vô cùng hài lòng trước mắt phen này kỳ tác. Mặc dù tất cả mọi thứ là tốc thành, nhưng người nào để cho hắn có nhiều như vậy bảo vật đây. Dù sao hắn từ đầu đến cuối cũng không cần những thứ này. Mà hắn lại nhiều nhất đều là loại này, không có biện pháp. Từng cái bị hắn giết người, không gian giới chỉ cũng sẽ bị hắn cho lột ra. Lâu này tự nhiên sẽ tích lũy một chút rất nhiều bảo vật, nhưng mà những thứ này hắn căn liền không cần. Bất kể là địa khí hay lại là thiên khí, đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng, vì vậy hắn đối với mấy cái này cũng không có biết bao để ý. Đơn giản chỉ là muốn thu thập được càng nhiều bảo vật tới phát triển gia tộc, dù gì cao cảnh mình cũng là tộc trưởng. Được. Sau này cao gia liền đợi ở bên trong đi, bất kể bên ngoài phát sinh biết bao to chuyện lớn, ta nghĩ rằng hẳn cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành biết bao ảnh hưởng to lớn. Các ngươi tiếp theo liền có thể thật tốt đem toàn bộ tài nguyên tu luyện cũng cho tiêu hóa, thuận tiện đem thực lực các ngươi cũng tăng lên, dù sao các ngươi thực lực bây giờ nhất định chính là quá yếu. Không nói tới ta loại trình độ này, tối thiểu cũng phải có cái năng lực tự vệ. Cao bằng hoàn toàn cũng chưa có chiếu cố đến mọi người tại đây mặt mũi, không chút lưu tình chỉ ra. Bất quá Giờ phút này mọi người cũng không để ý hắn nói tới. Ngược lại là có chút không biết làm sao chỉ lên trước mắt một mảnh đất hoang. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới kêu một cái cung điện đi nơi nào, chẳng lẽ đây thật là một cái trận pháp sao? Đúng, một cái có thể công có thể thủ trận pháp, thậm chí còn mang theo nhất định mê hoặc tính, để cho người cũng không biết trong trận pháp biên tình hình, cũng có thể làm được nhất định ngụy trang. Cao Bằng trả lời vô cùng tự nhiên, nhưng hắn những lời này ở trong mắt mọi người liền lộ ra vô cùng không tưởng tượng nổi. Mặc dù bọn họ kiến thức tương đối ít, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ cái gì cũng không biết, một cái có thể công có thể thủ trận pháp nhưng là vô cùng chân quý, húng chi còn cụ có nhất định mê hoặc tính. Hơn nữa, Cao Bằng thật sự lấy ra đồ vật làm sao có thể sẽ kém. Nghĩ như vậy sau, hắn chúng ta đối với trước mắt chỗ này cũng cảm giác được càng mừng rỡ, nhất là trước kia một cái cung điện khổng lồ, Cao ra mọi người nhất thời liền mỗi một người đều vô cùng hiếu kỳ nhìn một màn trước mắt này. Nơi này tiếp theo sẽ là bọn họ vị trí phương. Mà Cao Cảnh Minh quan tâm hơn một cái trận pháp huy lực, dù sao đây chính là toàn bộ Cao gia tiếp theo cần đợi địa phương, nếu lực phòng ngự không đủ, Cao Bằng lại không có ở đây. Vậy bọn họ có thể có thể đều sẽ gặp họa. Vì vậy chỉ thấy Cao Cảnh Minh hỏi trận pháp này uy lực như thế nào. Phòng ngự đây. Cao Bằng bĩu môi một cái nói, phòng ngự Vũ Tôn công kích tuyệt đối không có vấn đề, tối thiểu có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Về phần lực công kích, có thể giết Vũ Tôn đang trước còn xảo xảo nhượng lượng bảy mồm tám mõ chó vào mọi người trong nháy mắt liền an tĩnh lại mỗi một người đều có chút khó tin nhìn cao bằng vũ tôn a lấy bọn họ trước nhận xét bọn họ hoàn toàn liền không cách nào gặp phải cường đại như vậy tồn tại mà giờ khắc này bọn họ không chỉ có nhìn thấy như vậy tồn tại cao bằng càng là ở tại bọn hắn trước mắt từng giết bây giờ cao bằng lại nói một cái trận pháp có thể giết vũ tôn để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút không cách nào ổn định nếu quả thật là như vậy Đây chẳng phải là nói bọn họ an toàn đã không lo sao. Càng là không cần phải nữa sợ vũ tôn, trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, mỗi một người đều có chút khiếp sợ nhìn Cao Bằng, Cao Bằng mang cho bọn hắn khiếp sợ nhất định chính là quá nhiều. Loại trận pháp này đều có thể đem ra được, nhất là nhìn hắn kia không có vấn đề biểu tình, phảng phất không có chút nào để ý. Đây mới là tối làm người ta khó có thể tin phương. Trưng 288, bán đế mới có thể phá. Chuyện này, chuyện này, đây thật là quá tốt. Cao cảnh minh trong mắt tất cả đều là vui sướng, dù sao có một cái như vậy cường trận pháp lớn, đây cũng là một cái an toàn bảo đảm. Đối với đã từng cao gia mà nói, đây quả thực là một loại hy vọng xa vời. Ai biết giờ phút này tùy tiện đều có thể đem ra được, cái này làm cho hắn cảm thấy tương lai càng ngày càng khả kỳ, chỉ cần có cao bằng ở, quật khởi thì có khó khăn gì. Lại có thể giết vũ tôn, trời ơi! Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua lại sẽ bố trí cường đại như vậy trận pháp. Chúng ta đây an toàn căn liền không cần lo lắng. Nào chỉ là không cần lo lắng, nếu là dám can đảm có người dám can giỡ, kia liền trực tiếp đánh giết hắn. Ha ha ha ha. Từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta cao gia cũng sẽ từ từ qua thời. Cao gia mọi người trừ kêu lên trở ra, còn có khó có thể che giấu vui sướng, có cường đại như vậy trận pháp, bọn họ còn có cái gì tốt sợ đây? Hơn nữa bọn họ có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, lo gì không cách nào nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Trung quy mà nói, Bọn họ đã không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Cao Bằng đối với cái này ra hỏa phản ứng nhưng có chút khinh bỉ. sau đó chỉ thấy hắn chẳng thèm ngó tới nói, cái này có gì thật kích động. Không chính là có thể giết vũ tôn sao. Không cần như vậy ngạc nhiên. Nguyên còn kích động mọi người, phảng phất là bị người khác cho bắt một chậu nước lạnh, nhất thời an tĩnh xuống. Nhưng mà còn không biết bọn họ có dư thừa ý tưởng. Cao Bằng thanh âm lại một lần nữa chuyển. Lưu ly cung điện nhưng là tối thiểu phải có bán đế mới có thể phá. Chỉ chỉ là có thể giết Vũ Tôn, hoàn toàn thì không cần kích động như thế. Cao Bằng một câu nói này vừa ra khỏi miệng, ở dài nhất thời liền lâm vào giống như chết tiến tĩnh, phản phất là cây kim rơi cũng nghe tiếng. hắn hắn vừa mới nói cái gì? Lưu ly cung điện lại yêu cầu bán đế mới có thể phá. Đây chẳng phải là nói. Vũ Tôn căn liền không cách nào phá phòng Giờ khắc này, mọi người tại đây mới hoàn toàn kịp phản ứng, mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng cho dù là Cao Cảnh Minh cũng không ngoại lệ. Hắn cũng vào giờ khắc này trong đầu xuất hiện đương cơ tình huống. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lưu ly li cung điện lại sẽ có đáng sợ như vậy lực phòng ngự, nếu Cao Bằng lời nói thật là thật, đó nhất định chính là quá vô địch. Cao Cảnh Minh có chút khái bán hỏi chuyện này. Đây là thật sao? Thật yêu cầu bán đế còn có thể rách lưu ly li cung điện phòng ngự sao? Cao Bằng bĩu môi một cái nói, dĩ nhiên, chẳng lẽ các ngươi đã cho ta nói đùa sao? Thiên! Lực phong ngự làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ đây chính là thiên khí uy lực sao? Thật đáng sợ. Chuyện này liền là tuyệt đối phòng ngự A. Ha ha ha ha. Nếu thật lực phong ngự mạnh mẽ như vậy, như vậy ai còn có thể diệt cho chúng ta cao gia? Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Đúng. Đúng. Cao gia tuyệt đối sẽ quật khởi. Bất kể là phát sinh như thế nào động đáng, có lưu ly cung điện, chúng ta đây khẳng định có thể xâm nhập cao cấp hơn thế lực. Cao ra mọi người chứ ngay từ đầu khiếp sợ ra, cuối cùng biến thành vui sướng, hơn nữa còn là kia một loại hoàn toàn không cách nào che giấu vui sướng. Không nghĩ tới bọn họ muốn đợi địa phương, lực phòng ngự thật không ngờ cường hãn, đây là bọn hắn căn liền không cách nào tưởng tượng đến. Lúc này bọn họ càng tin chắc, Cao Bằng nhất định chính là một cái quái vật, không chỉ có thực lực bản thân vô cùng cường đại, dây xích lấy ra bảo vật cũng chân quý như vậy. Từng cái tác dụng đều như vậy biến thái, bất quá cũng may Cao Bằng là người nhà họ cao. Điều này cũng làm cho bọn họ âm thầm có một chút vui mừng. Cũng còn khá. Đã từng bọn họ cũng không có làm quá mức hỏa, nếu không giờ phút này nơi nào còn có bọn họ tất yếu tồn tại. Trường 289, Vĩnh Sơn bảo nguy cơ. Vĩnh Sơn bảo ở vào Nam vực Đông Bộ, cách Đông vực cũng là tương đối gần, bất quá tài nguyên cũng có giới hạn, cho nên mới miễn cưỡng chen vào hoàng kim cấp thế lực. Nguyên Vĩnh Sơn bảo còn muốn từ từ phát triển, không nói có thể trở thành bạc kim cấp thế lực. Tối thiểu cũng phải trở thành ở hoàng kim cấp trong thế lực đứng đầu tồn tại. Nhưng là khi bọn hắn mới vừa có ý nghĩ này thời điểm, sát bên một thế lực lại hoàn toàn hủy diệt bọn họ mơ ngộng. Đó là một cái vô cùng hung tàn thế lực, không chỉ là không chuyện ác nào không làm đơn giản như vậy. Càng là lấy một ít có chút thiên phú tu luyện người coi như lô đỉnh, dùng cái này để để thăng thực lực của chính mình, cơ hồ cả môn phái đều là như vậy. Nếu chỉ chỉ biết làm một chút như vậy tin tức, thật có khả năng sẽ dám làm việc nghĩa Nhưng là cái thế lực này thực lực vô cùng cường đại, Vũ Hoàng cũng có mấy người. Thậm chí còn có một cái cường đại môn chủ, đây mới là nhất làm người ta kiêng kỵ phương. Vĩnh Sơn bảo bảo chủ bởi vì không ưa thoái cốt môn hành động tắc phong, vì vậy mà cực kỳ khắc tay. Nhưng ai biết hắn lại bị một trưởng lão làm trọng thương, đến nay thực lực đều đã có một chút hạ xuống. Hơn làm người ta lo là, thoái cốt môn trực tiếp đem ngọn trành đến Vĩnh Sơn bảo, yêu cầu Vĩnh Sơn bảo thắng cũng phải đóng số lượng nhất định người cho bọn hắn. Đồng thời còn có đem quan khỉ mộng làm con tin giao cho trên tay bọn họ. Nếu không tương hội đem hết toàn lực diệt Vĩnh Sơn Bảo. Vĩnh Sơn Bảo hoàn toàn lâm vào trong nguy cơ, lòng người đã có nhiều chút tán. Dù sao hết thể các thứ này đều là bảo chủ tạo thành, nếu không cũng sẽ không đắc tội cường đại như vậy thế lực, bởi vì này một chút, bảo chủ chỉ thuộc về tự trách bên trong. Mà quan khỉ mộng người bảo chủ này con gái, giống vậy cảm nhận được vô cùng áp lực thật lớn, nếu không nàng cũng sẽ không mạo hiểm khổng lộ như vậy nguy hiểm đi xem cường giả giữa chiến đấu. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, đó chính là đem một cái cường giả vi sư, chỉ bất quá cuối cùng nàng kỳ vọng hay lại là rơi vào khoảng không. Nhưng cũng may cao bằng nguyện ý giúp nàng, nếu không nàng mới nghiêm túc thật tuyệt vọng. Vĩnh Sơn bảo chủ điện, quan vũ bắt mặt đầy lo âu nói, ai, mộng nhi vẫn chưa về sao. Đứng ở một trong số đó cạnh một lão giả nói, trước còn không nhìn thấy tiểu thư trở lại, bất quá tiểu thư không trở lại cũng tốt, nếu là trở lại lời nói. Ngược lại là liên lụy đến nàng. đều là ta sai. Nếu không phải ta không nhịn được tính tử, cũng sẽ không chiêu là như thế thai vạ bất ngờ. Cái này cũng không quan bảo chủ sự tình. Dù sao kia một loại trường hợp đó ai cũng không cách nào nhịn được. Hơn nữa coi như bảo chủ không có xuất thủ, những cẩu tạp trùng đó khẳng định cũng sẽ tìm tới cửa. Liên bang vào bọn họ kia tứ vô kỵ đạn dáng vẻ, còn có điên cuồng khuyết trương cử động, sớm muộn cũng sẽ tìm tới chúng ta. Chẳng qua là sớm muộn A Lão giả An lủi nói. Ở hắn trong ánh mắt cũng thoáng qua một vẻ lo âu thần sắc. Bất kể hắn nói thế nào, cuối cùng vẫn không cách nào giải quyết các vấn đề, toái cốt môn khả năng không lâu sau liền sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ. Cho dù muốn đồng quy vu tận, chỉ sợ cũng không làm được đi. Dù sao bọn họ phổ biến thực lực hoàn toàn liền không cách nào ngăn cản được đối phương, nhất là đối phương cao cấp sức chiến đấu còn cường đại như thế, càng làm cho người ta thêm cảm giác tuyệt vọng. Nhưng là bọn họ lại không thể biểu hiện lùi bước. Nếu không tất cả đệ tử tương hội hoàn toàn mất đi lòng tin, không nói còn có gan hay không ở lại chỗ này. Lập tức đầu hàng cũng có thể, mặc dù bọn họ làm như vậy có chút không cho nói, nhưng là kia trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một ít thích kỷ. Trường 290, Phách lối thoái cốt môn. cha. Đang lúc quan vũ bác vô cùng lo âu đang lúc, một đạo dễ nghe lại vang dội thanh âm truyền qua. Quan vũ bác cùng lão giả kia nghe được cái này một cái thanh âm sau, sắc mặt trực tiếp biến hóa, thậm chí trở nên cực kỳ khó coi. Quan Vũ bác nhìn về phía chủ điện cửa nơi giờ phút này nơi đó đã xuất hiện một đạo thân ảnh nhưng hắn lại không có vì vậy mà mừng rỡ tâm tình cực kỳ phức tạp hồ đồ ai cho ngươi trở lại lão giả cũng đồng dạng là mặt đầy lo âu nói tiểu thư ngươi vì sao còn phải trở lại ngươi không nên trở lại a nếu là tiểu thư ngươi còn ở bên ngoài liền coi là mọi người chúng ta gặp chuyện không may chỉ cần ngươi vẫn còn liền còn có một tia hy vọng nhưng là bây giờ ai Lão giả phất phất chính mình tay háo, trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc, đồng thời cũng dần dần sinh ra một chút tuyệt vọng. Đã không có bất kỳ hòa hoãn đường sống, huống chi cũng không có bất kỳ triển vọng, nguyên còn có thể trả thù tuyết hận, nhưng là bây giờ đây. Hết thẻ phảng phất đều tới chỗ xấu bên kia dựa vào. Ngọc nhi, ngươi bây giờ vội vàng cho ta rời đi, có xa lắm không liền đi cho ta bao xa, nếu là Vĩnh Sơn bảo thật bị diệt, vậy ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù, cố gắng tu luyện. Quan vũ bác trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc, hoàn toàn cũng chưa có cũng muốn hỏi qua quan khỉ mộng rốt cuộc là đi nơi nào, hiện tại hắn chỉ muốn đem quan khỉ mộng không dám đi ra ngoài. Như bị toái cốt môn phát hiện, vậy coi như thật gặp họa. Đối với hai người biểu hiện như thế, quan khỉ mộng biểu hiện cực kỳ bất mãn, miệng chế lên mà nói đạo, cha, lương bà bá, ta thế nào vừa trở về, các ngươi liền đuổi ta đi ra ngoài a? Bây giờ không phải là nói những khi này, nếu không phải đi nhanh lên lời nói, hết thể cũng không kịp. Quan vũ bác giờ phút này căn bản không hề muốn qua giải thích thêm, cũng không ai biết toái cốt môn lúc nào sẽ đến. Cái này làm cho hắn cảm giác càng khẩn cấp. Nhưng mà, khách không mời mà đến hay lại là tới. Thế nào? Các ngươi phải đi nơi nào sao? Kia có hứng thú hay không cùng ta nói một chút ta? Một cái cực kỳ hí ngược thanh âm đột nhiên vang lên, khiến cho mọi người tại đây trong nháy mắt liền ngốc lăng ở. Quan vũ bác cùng lương sơn hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng xanh mét. Không nghĩ tới nên tới vẫn là đến, hơn nữa còn là nhanh chóng như vậy. Bọn họ giờ phút này đương nhiên sẽ không ngu xuẩn hỏi những người này là như thế nào đi vào, dù sao bằng vào thực lực đối phương, Vĩnh Sơn bảo vậy thì không cách nào ngăn trở để cho đối phương bước chân. Quan Vũ bác nhìn đi tới mấy bóng người, sắc mặt cực kỳ xanh mét nói: "Trương Hạo, ngươi tới này làm chi? Ta Vĩnh Sơn bảo không hoan nên các ngươi, bây giờ vội vàng cút cho ta. Nếu không có thể cũng đừng trách ta không khách khí." Được đặt tên là trương hạo người đàn ông trung niên nhất thời làm ra cực kỳ sợ biểu tình, ôi ôi ôi, ta thật rất sợ đó. Ha ha ha ha. Phái cốt môn mọi người nhất thời liền phát ra một trận vang dội tiếng cười, phảng phất là gặp phải cái gì cực kỳ vui vẻ sự tình như thế. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Chẳng qua chỉ là một cái phế vật thôi, chỉ bằng mượn ngươi thực lực bây giờ, vừa có thể làm khó dễ được ta. Đừng bảo là dễ nghe như vậy, nếu ta thật muốn giết ngươi, căn liền không cần phí bao nhiêu lực khí. Ta cho ngươi thời gian đã quá lâu, bây giờ vội vàng cho ta câu trả lời, nếu không ngươi cũng đừng trách ta không khách khí, cho ngươi thời gian là để mặt ngươi, cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không ngươi cái này con gái xinh đẹp, khả năng liền muốn không gánh nổi, chúng ta bên này có thể là có thật là nhiều người cũng kính mến con gái của ngươi đây. Chương 291, ta nhưng là có chỗ dựa. Ngươi, không nói là quan vũ bắc cùng Lương Sơn, quan khỉ ngậm sắc mặt cũng đồng dạng là biến đổi. Cả khuôn mặt tươi cười cũng trở nên cực kỳ khó coi Quan vũ bác mặt âm trầm nói Ta khuyên ngươi tốt nhất vội vàng rời đi Nếu không thì coi như là ta cũng phải bắt ngươi làm chịu tội thay. Không nên hoài nghi ta quyết tâm Là nữ nhi của ta, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy. Quan vũ bác giờ phút này nói chuyện vô cùng thoải mái Phát ra từ phế phủ gọi ra Cả người trên mặt cũng lộ ra kiên quyết thần sắc Quan khỉ mộng đám người thông thông đều là xứng sở Không nghĩ tới quan vũ bác lại sẽ nói ra lời như vậy Mỗi một người đều vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Trương Hạo cũng là hơi sừng sờ, chỉ bất quá hắn căn bản không hề bị hù dọa, ngay sau đó chỉ thấy hắn cười ha ha lên. Ha ha ha ha. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười, không nghĩ tới ngươi lại còn như vậy có hài hước cảm giác. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đồng quy vụ tận. Ngươi có hay không xuất ra ngầm, cưa, đi tiểu ngắm nghĩa trong gương, nhìn một chút ngươi bây giờ là hình dáng gì. Ngươi chính là một cái phế vật, triệt đầu triệt đôi phế vật. Một mình ngươi phế vật cũng muốn cùng ta đồng quy vụ tận. Là ai cho ngươi lá gan? Lại là ai cho như ngươi vậy quyết tâm? trương hạo câu này lời vừa nói ra, cả người khí thế trong nháy mắt sinh ra biến hóa, trên người khí tức trở nên vô cùng cứng hãn. Mà ở bên cạnh hắn mấy cái toái cốt môn nhân rối rít ôm lấy tay bảng, mặt đầy một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Quan khỉ mộng nhìn thấy đối phương hành động này, nhất thời liền dọa cho giật mình, ngay sau đó chỉ thấy nàng nói, ngươi không muốn qua. Nếu không ta muốn tốt cho ngươi nhìn. Trương hạo phen này cử động, rõ ràng chính là chuẩn bị muốn động thủ. Nếu giờ phút này thật ra tay đánh nhau, đối với Vĩnh Sơn bảo là một cái cực kỳ bất lợi tình huống. Ai bảo giờ phút này bọn họ căn bản không hề đem ra được người. quan vũ bác lại bởi vì người bị thương nặng, thực lực cũng sớm đã có một chút yếu bớt, càng không là đối phương đối thủ. Hơn nữa đối phương cũng không phải là chỉ chỉ có một người, đây càng thêm để cho bọn họ cảm thấy không có bất kỳ phần thắng. Mặc dù nơi này là Vĩnh Sơn bảo địa bàn Nhưng chân chính đem ra được cường giả căn bản không hề mấy cái Cái này cũng sở dị như vậy bị lấn áp nguyên nhân Nếu bọn họ không phải là chỉ có một quan vũ bác Như vậy cũng sẽ không lộ ra nhỏ yếu như vậy Càng không thể nào biết để cho người khác khi dễ đến cửa Thậm chí còn có nhiều chút thở ơ không động lòng Đó cũng không phải bọn họ sai Sai liền sai ở thực lực bọn hắn quá yếu ngươi có thể không nên động thủ Nếu không sau lưng ta người nhất định sẽ muốn tốt cho ngươi nhìn Lần này đi ra ngoài ta nhưng là mời tới một cái cứng giả, nếu ngươi chính là không biết điều muốn đối với chúng ta, chờ đến hắn biết sau, ngươi liền chuẩn bị ăn không ôm lấy đi thôi. Quan khỉ mộng bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, dù sao nàng thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào, nếu quả thật có thể hù dọa được đối phương, đó cũng là có thể đưa đến một chút chỉ hoan tác dụng Nếu không các nàng khẳng định cũng toàn bộ được chơi xong. Mọi người tại đây rồi rít sừng sốt một chút, cũng có chút không dám tin nhìn quan khỉ mộng là đang nói mơ sao? Còn có cường giả gì? Nếu là có lời nói cũng sớm đã xuất hiện, nơi nào sẽ còn chờ đến bây giờ? Loại này lừa gạt trẻ nít, trò lừa bịp, dĩ nhiên là vô cùng không lọt mắt xanh, càng sẽ không để cho người khinh địch như vậy tin tưởng. Trương Hạo mặt tâm trầm, trên mặt cực kỳ khinh thường nói, ha ha. Nếu thật có cường giả, kia cũng sớm đã xuất hiện, làm sao có thể đến nay còn chưa xuất hiện đây? Coi như ngươi thật mời tới người, cũng bất quá là một ít miêu cầu thôi. Hắn nếu là thật dám xuất hiện, Ta đây liền dám giết hắn. Trưng 292, để cho ta tới, chính là giết cái phế vật này sao? Thật sao? Đang lúc Vĩnh Sơn bảo tất cả mọi người đều lâm vào lúc tuyệt vọng, một cái vô cùng vang dội thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trong thai. Mà bọn họ chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, một bóng người cũng đã ra bọn hắn bây giờ trước mặt, đó là một cái cực kỳ thần bí bóng lưng, tu dài thân thể, trên người giờ nào khắc nào cũng đang tản mát ra một cổ kỳ dị ba động. Để cho người căn cũng không dám coi thường hắn. Mà tất cả mọi người đều hơi sửng sợ. Đây là tình huống gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện một người? Hơn nữa vừa mới bọn họ lại không có phát hiện đối phương là như thế nào xuất hiện. Đoạn này lúc làm bọn hắn cảm giác cực kỳ khiếp sợ, mỗi một người đều có chút khó tin nhìn đạo thân ảnh này, thậm chí ngay cả bọn họ tiếng thở dốc thanh âm cũng trở nên rất nhỏ. Bọn họ thật không dám phát ra quá lớn tiếng thanh âm, tối thiểu đang không có làm rõ ràng thân phận đối phương trước. Bọn họ căn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên là đáp ứng quan khỉ mộng Cao Bằng. Hắn cũng chỉ chỉ là vừa vừa tới, có thể lại đột nhiên nhìn thấy một người ra hỏa ở nói khoác mà không biết ngượng nói hắn, lại còn dám nói, nếu là hắn xuất hiện vậy liền giết hắn. Đây rốt cuộc là ai cho hắn lá gan. Cao Bằng cũng không mở miệng nói chuyện, trương hạo lại không nhịn được, vị bằng hưu này, đây là chúng ta thoái cốt môn chuyện, xin ngươi hãy không nên dính vào, bất kể thực lực ngươi rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Nhưng là có một ý chuyện cũng không phải là ngươi có thể sắp tay, nếu không, ngươi khẳng định được đánh đổi một số thứ. Trương Hảo mơ hồ cảm nhận được cao bằng trên người khí tức, vì vậy hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn cũng không cho là tên trước mắt này thật mạnh mẽ đến mức nào. Đơn giản chính là sẽ đối với hắn sinh ra chút uy hiếp, nhưng chỉ gần như thế thì như thế nào. Vẫn không đáng nhắc đến, chỉ bất quá hắn cũng không muốn tăng thêm phiền toái thôi, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Nhưng là... Cao Bằng lại căn bản không hề nghĩ tưởng phải trả lời hắn lời nói. Ngược lại là xoay người lại nhìn về phía quan khỉ mộng, mặt đây không có vấn đề nói, người kêu ta đến, là vì giết một cái phế vật sao. Cao Bằng câu này lời vừa ra khỏi miệng, hiện trường nhất thời liền lâm vào trong yên tĩnh. Mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Cao Bằng, phế vật. Hắn lại nói Trương Hạo là phế vật. Là ai cho hắn lá gan nói như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết Trương Hạo nhưng là nắm giữ vũ hoàng thực lực? Hơn nữa còn không phải là phổ thông Vũ Hoàng, nhưng hắn lại dám nói đối phương là phế vật. Người này! Người này là hoàn toàn không có làm rõ ràng tình chẳng sao. Nếu không làm sao có thể sẽ nói ra lời như vậy. Trời ơi! Rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí dám nói như vậy trương trưởng lão Chẳng lẽ hắn không biết trương trưởng lão tính khí vô cùng nóng nảy, phàm là có một chút không thuận ý hắn người cũng sẽ gặp báo ứng huống chi hắn lại còn nói trương trưởng lão là phế vật. Bất kể người này là ai, hắn khẳng định cho hết trứng. Hắn những lời này nhất định sẽ chọc giận trương trưởng lão, mà hắn cũng chỉ có thể chịu đựng trương trưởng lão lửa giận. Không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Toái cốt môn mọi người mặt đầy khiếp sợ nhìn cao bằng, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, vẫn còn có người dám can đảm ở trương hạo trước mặt nói ra lời như vậy, hơn nữa mọi người tại đây đều đã nghe vô cùng rõ ràng. Cái này há chẳng phải là ngay mặt khiêu khích sao? Đây quả thực là tìm chết hành động nha. Quan vũ bác cùng lương sơn đồng dạng là mặt đầy trừng ngây mồm nhìn cao bằng. Giờ phút này trong đầu của bọn họ tràn đầy nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai. Không chỉ có thần bí như vậy, hơn nữa giọng còn không nhỏ, chính là không biết hắn đến cùng có hay không thực lực chống đỡ miệng hắn khí. Trường 293, Vũ Tôn tùy tiện giết. Nhưng mà càng ra tất cả mọi người dự liệu là, quan khỉ mộng lại đang giờ phút này có chút gật đầu một cái, dạ, chính là giết hắn. Còn có toái quất môn. Quan khỉ mộng hoàn toàn cũng chưa có chờ cao bằng hỏi nàng tại sao, chính mình liền đem biết sự tình toàn bộ đều nói ra. Mà mọi người tại đây, mỗi một người đều có chút không nói gì nhìn nàng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là bọn hắn nội tâm nhưng là vô cùng kinh ngạc, quan khỉ mộng thật chẳng lẽ nhận biết tên kia không. Hơn nữa nhìn thiếu nữ làm như có thật dáng vẻ, đây là tin tưởng kia ra hỏa thật có thể giết được Trương hạo sao. Quan khỉ mộng đối với Cao Bằng tự nhiên là có vô cùng cường đại tự tin, nàng mà là xem qua Cao Bằng xuất thủ, càng là biết Cao Bằng thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Đối phó loại này hoàng kim cấp thế lực, nhất định chính là không uổng bất kỳ mảy may sức lực liền có thể hoàn thành, đây cũng là nàng hoàn toàn liền không có bất kỳ lo lắng nguyên nhân. Quan Vũ bác lặng lẽ đi tới quan khỉ mộng được bên người hỏi Mộng Nhi, hắn là? Hắn chính là ta tìm tới người giúp đỡ, một cái cường giả tuyệt thế. Quan khỉ mộng lúc nói những lời này sau khi vô cùng tự hào, phản phất một cái cường giả tuyệt thế chính là nàng như thế, càng là không có cấm kỵ mọi người tại đây. Mọi người mặt đầy không nói gì. Nghe những lời này nói, Chúng ta làm sao lại không tin đây? Một cái cường giả tuyệt thế, tối thiểu cũng có vũ tôn thực lực, nhưng là ngươi cho là khả năng sao? Thì nhìn hắn cái này trẻ tuổi như vậy dáng vẻ, vũ hoàng đều đã đính thiên, chương hạo nếu không phải là có nhiều chút sợ không biết cao bằng tình huống, giờ phút này hắn nơi nào sẽ còn qua nói nhảm nhiều. Chuyện này, chuyện này. Quan vũ bác ớp tha ấp đúng nửa ngày, cuối cùng chẳng hề nói một câu hoàn chỉnh. Quan khỉ mộng dĩ nhiên là biết rõ mình cha rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Vì vậy nàng vô cùng hưng phấn nói, "Cha, ngươi cũng không biết hắn có thể mạnh, Vũ Tôn đều có thể tùy tiện giết chết, hơn nữa trong tay hắn còn giống như con kiến hôi một dạng hoàn toàn liền đỉnh không hắn chiêu thứ hai." Giống như khoe khoang một loại đem mình sở chứng kiến cái gì cũng cho nói ra, nhưng mà mọi người tại đây đều rối rít biểu thị không tin. Mặc dù không có người nói chuyện, có lẽ trên mặt bọn họ biểu tình cũng đã có thể nhìn ra được, hơn nữa từng cái còn nhìn chằm chằm cao bằng nhìn một hồi. Thế nào đều không cảm thấy người này thật có cường đại như vậy thực lực, hơn nữa còn nói như thế khen, chẳng lẽ đây là muốn hù dọa bọn họ sao? Toái cốt môn mọi người trong nháy mắt dâng lên lòng cảnh giác. Không nói là những người còn lại, trương hạo lại phảng phất là nghe thiên phương dạ đàm một dạng nguyên còn vô cùng lòng cảnh giác, trong nháy mắt biến hóa bông lỏng. Đồng thời chỉ thấy hắn cười lên ha ha, phiết liếc mắt cao bằng nói, chỉ bằng loại hàng này sắc, lại còn dám nói vũ tôn có thể tùy tiện giết, các ngươi làm vũ tôn là người nào? Các ngươi thấy cũng chưa chắc từng thấy, chớ đừng nói chi là là giết loại này cấp bậc tồn tại, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến eo, thật đáng buồn con kiến hôi. Trương Hạo lúc sau đã hoàn toàn nhận định, trước mắt mấy tên này nhất định là đang diễn trò, muốn để cho hắn biết khó mà lui. Nhưng là hắn thật có ngu xuẩn như vậy sao? Nếu những người này muốn để cho hắn đi, như vậy hắn khăng khăng không đi, hắn ngược lại là phải nhìn nhìn tên trước mắt này rốt cuộc là có cái dạng gì bản lĩnh. Loại này khoác lác cũng dám nói ra được, là ai cho hắn lá gan? Ha ha! Nói mạnh miệng nhưng là phải trả giá thật lớn, như vậy liền cho các ngươi biết cái gì mới gọi là cường giả chân chính, toái cốt môn cùng các ngươi tranh lệch là có bao nhiêu to lớn. Trương 294, cửa này, rất có ý tứ. Cũng không trách trương hạo có ý nghĩ như vậy, thật ra thì không chỉ là hắn có ý nghĩ như vậy, những người còn lại cũng đồng dạng là như thế. Bọn họ căn cũng không tin cao bằng thật có cường đại như thế thực lực, có lẽ cao bằng quả thật cường đại bởi vì bọn họ căn liền không cách nào thấy rõ sở cao bằng rốt cuộc là cảnh giới gì. Nhưng nếu là nói cao bằng thật có thể vũ tôn tùy tiện là giết, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, vì vậy ở trong lòng mọi người cũng sớm đã phán định, hai người này nhất định là đang diễn trò. Quan vũ bác nhất thời liền lộ ra nóng nảy thần sắc, hắn thật rất muốn kéo quan khỉ mộng trở lại, nhưng là quan khỉ mộng lại dĩ nhiên đứng ở cao bằng bên người. Cái này xúi nha đầu. Loại này trò vật nhất định sẽ bị người khác cho phơi bày, chẳng lẽ nàng cũng không biết một chút nguy hiểm không? Trương Hạo bước ra một bước đến, sau lưng hắn một cái do xương tạo thành đại môn trong nháy mắt nổi lên, đây cũng là hắn huyết mạch chi lực. Cốt Vương huyết mạch, có thể trực tiếp giam cầm đồng cấp bằng người, coi như là một ít thực lực mạnh mẽ hơn hắn một chút ra hỏa, cũng đồng dạng là có thể giam cầm. Bất quá chỉ nhưng mà thời gian dài ngắn vấn đề a. Khi hắn sử dụng huyết mạch chi lực sau, chỉ thấy phía sau hắn kia một cái có xương tạo thành đại môn nhất thời hướng cao bằng đi. Hơn nữa tốc độ còn vô cùng nhanh. ầm Cẩn thận. Quan vũ bác mới vừa nhắc nhở, Cao Bằng cũng đã bị kia một cửa cho bao phủ ở. Bộ dáng kia của hắn phảng phất đã là bị giam cầm ở. Đồng thời, quan khỉ mộng cũng giống vậy không có bị thoát khỏi may mắn. Hoàn. Lúc này là thực sự hoàn toàn xong đời. Quan vũ bác đám người nhìn thấy Cao Bằng bị bao phủ ở thời điểm, liền một tia hy vọng cuối cùng cũng đã không có. Cũng không phải là hắn không tin Cao Bằng, mà là hắn đích thân cảm thụ qua kia một dòng máu lực cường đại. Giờ phút này, hắn đã cảm thấy không có bất kỳ hy vọng có thể nói. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ có loại trình độ này, hại ta còn mất công lo lắng một phen, liền ngươi loại rác dưới này thực lực, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra lời nói kia. Thật không biết đầu óc ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, bất quá, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào, sẽ để cho ngươi trở thành trong cơ thể ta lực lượng đi. Trương hạo giờ phút này cảm thấy vô cùng đắc ý, nhìn thấy Cao Bằng đã bị hắn huyết mạch chi lực cho bao phủ ở. Hắn liền cảm giác mình đã nằm chắc phần thắng. Hắn huyết mạch nơi này cũng không yếu, húng chi còn có vô cùng cường đại cấm cố lực, người bình thường căn liền không cách nào tránh thoát. Nhưng mà, một giây kế tiếp cái kia nằm chắc phần thắng biểu tình trong nháy mắt đông đặc. Bởi vì hắn nhìn thấy, quan khỉ mộng lại có thể động. Hoàn toàn cũng chưa có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Quan khỉ mộng Mỹ bên trong lại thoáng qua một vẻ kinh ngạc, không kìm lòng được muốn đưa tay đi xuất sờ một chút cái đó do xương tạo thành đại môn. Cuối cùng nàng lại phát hiện hoàn toàn liền không cách nào xuất sở đến. Không chỉ có nhưng mà nàng một cái không kìm lòng được cử động. Lại để cho mọi người tại đây cũng sướng suốt, mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn nàng. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải là đã bị huyết mạch chi lực cho cầm cố lại sao? Làm sao có thể còn có thể nhúc nhích? hơn nữa nhìn bộ dáng kia căn bản không hề thụ đến bất kỳ một chút ảnh hưởng. Nhưng là nàng thực lực yếu như vậy, không thể nào có thể đối phó được huyết mạch chi lực mới đúng rồi. Chẳng lẽ, mọi người nhất thời liền đem ánh sáng thả vào cao bằng trên người, chỉ thấy giờ phút này cao bằng mặt đầy không nói gì nhìn mọi người. Chẳng lẽ đây chính là ngươi huyết mạch chi lực sao? Đây cũng quá yếu đi. Còn là nói ngươi khi còn bé chưa ăn đủ sữa, bây giờ mới sẽ biến thành như vậy. Bất quá như đã nói qua, cái cửa này hay lại là rất có ý tứ. Cao bằng trên mặt thoáng qua một tia hứng thú. Nhưng mà một màn này cũng rơi vào mọi người tại đây trong mắt, mỗi một người đều cực kỳ không nói gì. Đặc biệt sao là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại còn nghiên cứu thượng, chẳng lẽ ngươi không biết cái đó là người khác huyết mạch trì lực sao? Chương 295, chương hạo suy đoán. Không. Không đúng. Lương Sơn trên mặt đột nhiên lộ ra khiếp sợ chi sắc, mặt đầy khó tin nhìn Cao Bằng, đây chính là vương giả cấp huyết mạch trì lực a. Hắn? Hắn thế nào cảm giác chút nào không bị ảnh hưởng? Mà theo hắn thét một tiếng kinh hãi, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn Cao Bằng. Cái này bọn họ mới phát hiện trọng điểm, đó chính là cao bằng phản phất là không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Một chút ảnh hưởng cũng không có. Biểu hiện còn như thế dễ dàng, kia huyết mạch chi lực đối với hắn căn bản không hề đưa đến tác dụng. Một cái phát hiện, để cho mọi người tại đây cũng lớn là kinh người, mỗi một người đều mặt đầy khó tin dáng vẻ. Đây chính là vương giả cấp huyết mạch chi lực, hơn nữa còn là một cái vũ hoàng cường giả chính đang thi triển, có thể hết thệ các thứ này phản phất đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng. Điều này không khỏi làm cho mọi người tại đây lâm vào trầm tư bên trong, đây rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ bọn họ đã sinh ra hào giác? Nếu không làm sao sẽ xuất hiện như vậy khó tin sự tình? Ở tất cả mọi người đều khiếp sợ sau khi, cũng chỉ có quan khỉ mộng mặt đấy chuyện đương nhiên dáng vẻ, dù sao hắn chính là biết cao bằng thực lực chân chính, đối phó loại người này, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Hừ, cho ngươi người này còn lấn phụ chúng ta, bây giờ có người có thể thu thập ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Quan khỉ mộng giờ phút này là thực sự chút cơn giận, dù sao vẫn luôn ở lo hô vĩnh sơn bảo, nhưng bây giờ hết thể vấn đề đều đưa dễ như trở bàn tay giải quyết. Quan vũ bác lại không có nàng như vậy tâm đại, chỉ thấy giờ phút này hắn đôi trọn tròn, trong miệng tự lẩm bẩm vừa nói, làm sao biết. Thực lực của hắn làm sao có thể sẽ mạnh như vậy. Đây chính là vương giả cấp huyết mạch chi lực A. Lại đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn rốt cuộc là cảnh giới gì. Thực lực của hắn lại cường đại bao nhiêu? Đồng thời hắn còn liếc mắt nhìn quan khỉ mộng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến chuyện lần này sau khi kết thúc nhất định phải thật tốt hỏi một câu, người cường giả này rốt cuộc là từ chỗ nào mời tới. Không nói mọi người tại đây phản ứng, liên chỉ nhưng mà Trương Hạo giờ phút này tâm tình, cũng đã khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Trên mặt hắn nào chỉ là khó tin, con ngươi cũng sắp muốn rớt xuống, cả khuôn mặt thậm chí đều bắt đầu từ từ vặn vẹo chung một chỗ. Không, không thể nào. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể sẽ không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, trên người của ngươi nhất định là có pháp bảo, nếu không không thể nào biết không có bất kỳ ảnh hưởng. Ta sẽ tin tưởng. Chương hạo như thế nào cũng không thể nào tin nổi, chính mình huyết mạch chi lực lại đối với người khác không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn không chỗ nào bất lợi huyết mạch chi lực, giờ phút này lại đụng vách tưởng. Cái này làm cho hắn làm sao có thể chịu được được. Phải biết, hắn huyết mạch chi lực có thể là có thể giam cầm hết thảy. Không có bất cứ người nào có thể chạy thoát cho hắn huyết mạch chi lực. Coi như thực lực mạnh mẽ hơn hắn người, cũng giống vậy sẽ chịu ảnh hưởng, húng chi là trước mắt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Nhưng là, trước mắt một màn này vậy là cái gì tình huống? Tại sao hắn không có bị giam cầm ở? Hơn nữa lộ ra không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây rốt cuộc là tại sao? Trương Hạo vắt hết óc đều không cách nào nghĩ đến trước mắt một màn này rốt cuộc là tại sao, nhưng là hắn lại âm thầm ăn uổi nhất định là tên trước mắt này trên người có pháp bảo. Nếu không làm sao có thể sẽ không bị ảnh hưởng. Nghĩ như vậy sau, ánh mắt hắn có chút sáng lên, nếu hắn có thể đạt được như vậy pháp bảo, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên chút chứ. Trưng 296, Mê Chi tự tin. Ừ, đừng tưởng rằng ngươi trên người có pháp bảo, có thể ngăn cản ta huyết mạch chi lực, liền tự cho là rất không lên. Nếu ngươi thật nghĩ như vậy, vậy ngươi coi như làm to, bất kể ngươi có pháp bảo gì, thực lực bản thân không mạnh. Cuối cùng không có nổi chút tác dụng nào. Không bằng ngươi liền đem trên người pháp bảo giao ra, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trương hạo có chút nhấc nhấc đầu mình, mặt đầy ăn chắc Cao Bằng biểu tình. Cao Bằng nghe được hắn nói tới, không kìm lòng được sưng sờ, hơi kinh ngạc nhìn hắn. Người này, sợ không ăn suy nghĩ có hãm hại chứ. Hắn con mắt kia nhìn thấy ta dùng pháp bảo. Cái loại này rác rưởi ta làm sao có thể biết dùng. Đây không phải là làm nhục ta sao. Cao Bằng còn chưa mở lời nói chuyện Mọi người tại đây ánh mắt rối rít sáng lên, phảng phất là tìm tới tuyên tiết khẩu. Chỉ thấy trương hạo bên người mấy người kia trong nháy mắt biến hóa một bộ sắt mặt, lánh nôn lánh ngữ vừa nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng thật là bằng vào thực lực của chính mình đây. Không nghĩ tới lại là dựa vào pháp bảo, ta liền nói làm sao có thể sẽ còn trẻ như vậy, thực lực liền cường đại như vậy đây. Chẳng qua chỉ là một cái y theo trượng pháp bảo phế vật thôi, nếu hắn mất đi pháp bảo, cũng chính là một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật. Coi như là ta đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hắn. Loại hàng này sắc để ta làm là được, pháp bảo cũng không phải là vấn năng. Theo mấy người kia tiếng rêu cận chuyển tới, tại chỗ mọi người mỗi một người đều đem ánh sáng nhìn về phía Cao Bằng, từ trước khiếp sợ đến bây giờ bừng tỉnh đại ngộ. Trong đó biến chuyển cũng dĩ nhiên là cho là Cao Bằng là khiến cho dùng pháp bảo, mà cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Quan vũ bác đám người nếu có cảm giác vẻ thất vọng, nếu quả thật là bằng vào thực lực tốt biết bao nhiêu a Vậy bọn họ khả năng liền có cơ hội giải quyết giờ phút này nguy cơ, Hà Chí vu giống như như bây giờ vậy. Nhưng mà tàn khốc thực tế luôn là cần phải đối mặt. Ai? Ta cũng biết có thể như vậy. Quan Vũ bác than thở đến, đồng thời nhìn nói với quan khỉ mộng, mộng nhi, ngươi chính là mau kêu ngươi người bạn này đi thôi. Như vậy sẽ liên lụy hắn. Các ngươi loại này trò vật cuối cùng sẽ bị người khác cho phơi bày, coi như trên người hắn có lại pháp bảo mạnh mẽ, hắn tự thân không có xứng đôi thực lực cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngươi vội vàng cùng hắn rời đi thôi. Nơi này liền do chúng ta tới lôi kéo, chờ đến ngươi trưởng nào thì có thực lực cho chúng ta báo thủ, vậy liền đem những người này cho thông thông giết. Quan vũ bác cả người trên dưới lộ ra dứt khoát kiên quyết ý tứ, đồng thời hắn cũng không lo trên người mình thương thế, trực tiếp đem chính mình khí tức tản mắt ra, độc chúc với vũ hoàng khí thế hướng bốn phía tràn ngập. Ô kìa! Cha! Không phải là ngươi nghĩ như vậy. Hắn thật rất cường đại, cũng không phải là khiến cho dùng pháp bảo. Quan khỉ mộng còn muốn giải thích một phen, nhưng mà hắn căn bản không hề giải thích rõ, hơn nữa quan vũ bác đã bước ra một bước đi. Có thể còn không có khi hắn đi tới trương hạo trước người, hắn thân ảnh nhất thời dừng lại, biểu hiện trên mặt cũng là trong nháy mắt đông đặc. Thật ra thì không chỉ là hắn, mọi người tại đây mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng. Bởi vì, vừa mới cao bằng làm một cái khiến cho mọi người cũng khó có thể tưởng tượng sự tình. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ làm ra lớn gan như vậy làm bậy sự tình. Hơn nữa, không ngờ sự tình phát sinh. Trương hạo huyết mạch chi lực nhất thời phá thoái, chưa từng xuất hiện bất kỳ năng lượng nào ảnh hưởng đến, chỉ nhưng mà giống như pháo hoa, đột nhiên nổ bể ra. Trương 297, tay không bóp vỡ. Cao bằng trực tiếp nhấc lên cánh tay mình, hư không cầm cầm quả đấm mình, ngay sau đó chỉ thấy kia một cái có xương tạo thành đại môn, trong nháy mắt nổ bể ra. Thoáng cái giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Ở trên đỉnh đầu hắn, trương hạo huyết mạch chi lực đã biến mất cùng lúc đó, thổi phun một tiếng, trương hạo trực tiếp miệng phun tiên huyết, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. cao bằng giờ phút này trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới đủ cười, bất kỳ pháp bảo nào, trong mắt ta chẳng qua chỉ là một đống rắc thôi, ta mới khinh thường với dùng rắc dưới. còn nữa, ta thù ghét người khác luôn là làm một ít không giải thích được đồ vật ở ta trên đầu, bất kể là đồ vật cũng tốt hay lại là người, mọi việc mật dám xuất hiện ở trên đầu ta, như vậy ta sẽ gặp đưa ngươi xuống địa ngục. rất không đúng gì. Ngươi đã hoàn toàn xúc phạm ta danh giới cuối cùng. Cao Bằng lúc nói những lời này sau khi, căn bản không hề mang bất kỳ một tia tình cảm, giọng nói vô cùng là lạnh giá, giống như là không có một người bất kỳ cảm tình gì sát thủ. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, mọi người tại đây rất rõ ràng liền có thể cảm nhận được trong này biến hóa. Mỗi một người đều chứng ngây mồm nhìn Cao Bằng. Cái này chẳng lẽ chính là bọn hắn lời muốn nói dùng pháp bảo người sao? Một cái chỉ có thể dùng pháp bảo phế vật. Thoát khỏi pháp bảo liền không có bất kỳ dùng phế vật, chuyện này. Kia trước mắt một màn này vậy là cái gì tình huống? Hắn vừa mới nhưng là tay không đem một cái vương giả cấp huyết mạch chi lực cho bắp vỡ, hơn nữa nhìn cái kia thành thạo dáng vẻ, căn bản không hề bất kỳ một tia miễn cưỡng. Chuyện này. Đây không khỏi cũng quá khen chứ. huống chi mới vừa rồi là ai nói hắn chỉ có thể dùng pháp bảo. Nếu như dùng pháp bảo thật có thể làm tới mức này, cái đó pháp bảo đến cùng là cấp bậc gì? Thiên khí. Bọn họ tuyệt đối không tin cao bằng thật sẽ có loại này cấp bậc pháp bảo, nhưng là vậy thì như thế nào giải thích cao bằng tay không bóp vỡ vương giả cấp huyết mạch trì lực đây? Trời ơi! Đây rốt cuộc là một cái tình huống gì? Không phải nói hắn là dùng pháp bảo sao? Kia trước mắt một màn này phải nên làm như thế nào giải thích? Không thể nào đâu. Đây tuyệt đối không thể nào, trên người hắn nhất định là ẩn tàng chúng ta không biết bí mật, ta tuyệt đối không tin thực lực của hắn thật có cường đại như thế, hơn nữa hắn còn trẻ tuổi như vậy. đúng Hắn đây nhất định cũng là trướng nhắn pháp, nhất định là muốn để cho chúng ta lui bước, nếu không nếu như hắn thật có cường đại như vậy thực lực, sau đó cũng đã đem mọi người chúng ta cũng cho giết, Hà Chí Vu bây giờ vẫn không có động thủ. Đứng ở trương hạo bên người mấy người kia ngươi một lời ta một lời nghị luận, mặc dù bọn họ đúng là cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể nào tin nổi là cao bằng tự thân thế lực. Ngược lại là đem hắn cố định tính là không thể cho ai biết bí mật, mà không nói mấy tên này. Quan Vũ Bắc cùng Lương Sơn hai người giờ phút này con người cũng sắp muốn rớt xuống, không phải nói tốt trò và sao. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tay không bóp vỡ vương giả cấp huyết mạch chi lực, đây rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực mới có thể làm được. Quan Vũ Bắc cũng không hoài nghi Cao Bằng không có cường đại như vậy thực lực, đến hắn một loại tầng thứ, dĩ nhiên là nhất biết, nhất là hắn chính là nhìn đến rõ ràng. Cao Bằng sát sắc thật thật là tay không bóp vỡ vương giả cấp huyết mạch chi lực, trong này căn liền không có bất kỳ ý tứ gì làm giả. Càng không thể nào là mượn dùng pháp bạo lực Cũng chính là cho ra một cái kết quả Càng làm cho hắn cảm giác vô cùng khiếp sợ Coi như là hắn đều không cách nào Làm đến nước này Nhưng là Cao bằng lại dễ như trở bàn tay liền làm đến Hoàn toàn cũng chưa có phí bất luận khí lực gì Trưng 298 Giác dưới huyết mạch hắn hắn rốt cuộc là thực lực gì Tại sao biết cái này sao cường đại Lại có thể tay không bóp vỡ vương giả cấp huyết mạch chi lực Gáng gượng để cho trương hạo miệng phun tiên huyết Thực lực của hắn nhất định chính là sâu không lường được. Quan Vũ Bắc cùng Lương Sơn hai người rồi giít hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ chi sắc, lúc này bọn họ mới thật sự nhìn thẳng Cao Bằng. Nhưng mà, Cao Bằng ở trong mắt bọn hắn phản phất là một đoàn không nhìn thấy mê sương ngủ, không quản bọn hắn thế nào dò xét, đều không cách nào chân chính nhìn ra Cao Bằng thực lực. Cái này thì để cho bọn họ cảm giác càng khiếp sợ. Rốt cuộc là thực lực gì, lại sẽ để cho bọn họ liền dò xét cũng không có tra xét được. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Thực lực của hắn lại có cường đại dường nào? Bọn họ không biết, nhưng nhìn đến cao bằng giờ phút này hành động, cũng đã để cho trong lòng bọn họ kiên định một cái ý nghĩ, đó chính là cao bằng cũng không phải là bọn họ có thể dẫn đến. Ngươi! Ngươi! Ngươi cũng làm gì? Ngươi lại hủy ta huyết mạch chi lực, ngươi cũng đã biết ngươi làm gì? Ta muốn giết ngươi! Trương hạo giờ phút này nhất định chính là muốn điên, nguyên tưởng rằng dễ như trở bàn tay có thể giải quyết hàng sắc bây giờ lại để cho hắn bị thương thật nặng, thậm chí hắn huyết mạch chi lực cũng vì vậy mà bị trọng thương, sau không có điều dưỡng được, hắn huyết mạch chi lực nhất định sẽ gặp phải tổn hại nghiêm trọng. Cao bằng đối với bắt chức như điên cuồng trương hạo như thường không thấy, căn bản không hề muốn lý biết cái này rác dưới. bất quá, hắn cũng giống vậy sẽ không cho người khác tốt sắc mặt. một cái như thế rác dưới huyết mạch chi lực, nhìn đem ngươi cho có thể, nắm giữ ngươi loại rác dưới này huyết mạch chi lực người, ta cũng không biết giết bao nhiêu cái, cũng không kém một mình ngươi tĩnh. Làm cao bằng câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đột nhiên an tĩnh lại, đồng thời mặt đầy khiếp sợ nhìn cao bằng. Lời như vậy đều có thể nói ra được. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Đây chính là vương giả cấp huyết mạch chi lực a Ngươi lại nói là ra dưới, càng là cuồng vọng đến ăn nói bậy bạ đã từng giết vô số, đây rốt cuộc là có bao nhiêu cuồng vọng vô chi a Nếu không thật sẽ nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng lời nói, chẳng lẽ hắn cũng không biết vương giả cấp huyết mạch chi lực là có bao nhiêu hiếm thấy? Lại vừa là có cường đại dường nào sao? Quan vũ bác đồng dạng là một ngày trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng, hắn mặc dù nhưng đã không phủ nhận Cao Bằng thực lực, nhưng là Cao Bằng lời muốn nói những lời này tự làm hắn có chút không đồng ý. Vương giả cấp huyết mạch chi lực tại sao có thể là ra dưới? Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ huyết mạch chi lực. Nhưng là, đến trong miệng hắn lại trở thành ra dưới. Để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận, thật ra thì không chỉ là hắn, mọi người tại đây đều rất không thể nào tiếp thu được được Cao Bằng nói tới. Ở trong mắt bọn hắn, vương giả cấp huyết mạch chi lực đã coi như là một cái yêu nghiệt một loại thiên phú, hơn nữa bọn họ thực lực bản thân, người đồng cấp bậc bên trong căn bản không hề người là đối thủ của bọn họ. Nhưng là, hắn lại nói vương giả cấp huyết mạch chi lực là ra dưới, rốt cuộc là ai cho hắn lá gan. Càng là dám cả gan làm loạn nói, giết vô số vương giả cấp huyết mạch chi lực người, ha ha. Trời ơi, chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng vô chi gia hỏa, ta thật hoài nghi hắn suy nghĩ có hay không có vấn đề. Hắn sợ không phải còn chưa có tỉnh ngủ, nói chuyện đều đã lời nói không có mạch lạc, đây chính là vương giả cấp huyết mạch chi lực, lại bị hắn nói thành rác rưởi, cũng thật thua thiệt hắn nói ra được. Mọi người tại đây là hoàn toàn đập nổi, cao bằng một câu nói làm cho tất cả mọi người cũng không bình tĩnh, dù sao bọn họ vẫn luôn cho là vương giả cấp huyết mạch chi lực vô cùng cường đại. Có thể đến cao bằng trong miệng, lại là một cái rác rưởi huyết mạch. Ta trời ạ. Giọng có muốn hay không lớn như vậy. Chương 299 Nội tâm sợ hãi. Được, rất tốt. Chưa bao giờ có dân số khí lớn như vậy, lại dám can đảm nói vương giả cấp huyết mạch chi lực là rất dưới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có chuyện gì, lại dám khẩu xuất cùng ngôn. Trương Hạo vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch chi lực, đến cao bằng trong miệng lại là rất dưới, như vậy hắn làm sao có thể chịu đựng được? Cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, một cổ càng thêm mạnh mẽ khí tức buộc phát ra, trực tiếp cuốn toàn trường. Nhưng là Cao bằng từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc đích, hơn nữa hệ thống cũng không có nhớ tới bất kỳ một kia thanh âm nhắc nhở, bất chi bất giác trong mắt của hắn lại lộ ra vẻ khinh bị thần sắc. Cũng vừa tốt bị trương hạo cho nhìn thấy, chỉ thấy hắn một trận tức giận công tâm, thiếu chút nữa lại vừa là một ngụm máu tươi cho phun ra. Ta muốn ngươi chết. Một cái lớn vô cùng bàn tay chống rông xuất hiện, hơn nữa còn là toàn bộ đều cũng chỉ có xương, bên trên căn bản không hề bất kỳ một kia huyết đủ. Cùng lúc đó, một cổ khí tức uy nghiêm tràn ngập ra. Ở tất cả mọi người khiếp sợ quang chi bên trong, không có bất kỳ một tiêu huyết nhục bàn tay trực tiếp bổ về phía Cao Bằng, Vĩnh Sơn bảo chủ điện đã sinh ra một tiêu vết rách. Phản phất là lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ với Trương Hạo Cường đại công kích, nhưng mà chính khi bọn hắn muốn nhìn một chút Cao Bằng ứng đối ra sao lúc, lại phát hiện Cao Bằng mặt đầy kinh bị chi sắc. Tình huống gì? Chẳng lẽ giờ phút này hắn không phải là hẳn nghĩ biện pháp ứng đối sao? Vì sao lại lộ ra như vậy biểu tình? còn không chờ bọn họ nghĩ ra cái như thế về sau, cao bằng chính là chậm rãi nói, hoa hoẹ mà không thực công kích, ngươi mềm nhún bàn tay, ngươi là chuẩn bị cho lão thái thái đấm bốc sao? liền như ngươi vậy cũng muốn giết ta, ngươi sợ không phải là đối ta thực lực không có sâu sắc lãnh hội chứ? nếu là như vậy, ta đây liền cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. tự cao bằng trong cơ thể tản mát ra một cổ kinh khủng hơn khí tức, mà một cổ hơi thở chỉ nhưng mà hơi chút tràn ngập ra, toàn bộ chủ điện liền đã bắt đầu run rẩy lên hơn nữa có trực tiếp sụp đổ khuyên hướng chuyện này đây là chuyện gì xảy ra tại sao thân thể ta kìm lòng không đặng run rẩy mơ hồ có một tí sợ hãi thiên thực lực của hắn làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế chỉ nhưng mà tản mát ra một tia khí tức cũng đã để cho ta không ức chế được run rẩy chuyện này đây cũng quá đáng sợ đi ai nói hắn là dùng pháp bảo này rõ ràng chính là thực lực bản thân vô cùng cường đại thậm chí so với trương trưởng lão mạnh hơn có nên nói hay không ra một câu nói này thời điểm bọn họ không khỏi không thừa nhận cao bằng thực lực cường đại bởi vì nội tâm kia một chút sợ hãi thì không cách nào che giấu mà bọn họ cũng không khỏi không nhìn thẳng chính mình nội tâm quan vũ bắc lúc sau đã không biết nên lấy cái gì lời nói để hình dung giờ phút này tâm tình đây quả thực là biến đổi bất ngờ phảng phất là ngồi xe cấp treo như thế hơn nữa hiện tại hắn cũng đúng cao bằng có một cái sát thực biết trước mắt một cái nhìn vô so với tuổi trẻ người Thực lực cường đại nhất định chính là vượt qua tưởng tượng. Coi như là hắn phát tán suy nghĩ, cũng không cách nào tưởng tượng cho ra, lại có một cái trẻ tuổi như vậy người, có cường đại như vậy thực lực. Mà giờ khắc này hắn còn không kìm lòng được liếc mắt nhìn quan khỉ mộng, trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ. Quan khỉ mộng đến cùng là từ nơi nào tìm tới một cái như vậy quái vật. Tuổi con trẻ thực lực liền mạnh mẽ như vậy, chính là tuyệt đại thiên kiêu cũng không nhất định so với hắn mạnh hơn đi. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy qua, nhưng ít nhiều có chút nghe. Đây càng thêm để cho hắn hiểu được, Cao Bằng là một cái không cách nào dùng lẽ thường để hình dung quái vật. Trưng 300, ngươi rất yếu. Cao Bằng chỉ nhưng mà triển lộ một tia khí tức, hắn cũng không có nghĩ tưởng phải hoàn toàn triển hiện tại thực lực của chính mình, dù sao thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Toàn bộ Nam vực ta có chút thừa tái không thực lực của hắn, hắn cũng sẽ không tự tìm không thú vị triển lộ toàn bộ thực lực, chẳng qua chỉ là hơi chút thả ra một tia khí tức à. Có thể chỉ như thế, đã làm cho tất cả mọi người cũng cả người run rẩy lên. Bán đế khí tức làm sao có thể sẽ yếu. Người bình thường chỉ nhưng mà cảm nhận được một khổ mạnh mẽ vô cùng khí tức, cả người cũng đã không cách nào dâng lên bất kỳ một tia chống cự. Bây giờ Trương Hạo lại cũng xuất hiện loại ý niệm này. Chuyện này, điều này sao có thể? Tại sao ta đối với bọn họ không đả thương nổi bất kỳ một tia phản kháng? Chẳng lẽ hắn thật cường đại như vậy sao? Ta không tin. Ta tuyệt đối không tin hắn thật có cường đại như vậy. Cái này không thể nào. Trương Hạo không thể nào tin nổi trước mắt hết thảy các thứ này, tên trước mắt này rành rành như thế tuổi trẻ, thực lực của hắn làm sao có thể sẽ cường lớn nhiều như vậy? Giữa bọn họ trên lệch thật có to lớn như vậy sao? Cái này làm cho hắn không khỏi lâm vào nghi hoặc bên trong, nhưng mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Cao Bằng cũng đã nhẹ nhàng phất phất tay mình. Cái kia to lớn khô lâu bàn tay nhất thời liền tan thành mây khói, trên bầu trời cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, phản phất trước hết thẻ đều chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Ngươi thật rất yếu. Làm kẻ yếu, đến lượt có người yếu rất ngộ, mà không phải mưu toàn nghĩ tưởng muốn khiêu chiến cường giả uy nghiêm, có lẽ ta vẻ ngoài cho ngươi sinh ra nghi hoặc, nhưng đối với cường giả đến lượt có phải có tôn kính. Cao bằng có chút cư cao lâm hạ nhìn chương hạo, cả người cũng trở nên cực kỳ lãnh khốc vô tình, trên người khí tức cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Cao bằng bất chi bất giác cũng đã thích loại cảm giác này. Trước phá hủy khác người nội tâm, sau đó sẽ đem bọn họ thông thông đưa xuống địa ngục. Sợ đã là trở thành hắn ác thú vị, liền chính hắn cũng không có phát hiện. Rõ ràng có mạnh mẽ vô cùng thực lực, nhưng lại luôn là lặp đi lặp lại nhiều lần muốn phá hủy khác người nội tâm, để cho bọn họ cảm nhận được thật thật tuyệt vọng. Thậm chí đối với với võ đạo nghe được bên bờ tan vỡ, cái này hoặc giả cũng là cao bằng hoàn toàn không có nhận ra được ác thú vị, bởi vì hắn luôn là không kìm lòng được làm như thế. Hơn nữa, kết quả cũng là rất rõ rệt. Không chỉ là chương hạo, toái cốt môn mọi người cơ hồ cũng sắp muốn hoài nghi nhân sinh. Người này rõ ràng nhìn trẻ tuổi như vậy. Trước tất cả mọi người đều cho là là khiến cho dùng pháp bảo, có thể trong nháy mắt cũng đã ba ba ba đánh bọn họ mặt, càng làm cho người ta thêm khó tin là, người này thực lực thế nào sẽ mạnh mẽ như thế. Chỉ nhưng mà tản mát ra một tia khí tức, cũng đã để cho bọn họ cả người run rẩy, tâm sinh sợ hãi. Khoa Trương hơn là, hắn chỉ nhưng mà phất tay một cái, Trương trưởng lão công kích cũng đã tan thành mây khói, đây rốt cuộc là cái gì thực lực kinh khủng. Bọn họ lâm vào mê hồ bên trong. Căn cũng không biết Cao Bằng rốt cuộc là thuộc về tầng thứ gì, ai để cho bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Trương Hạo cặp mắt có chút đờ đẫn, hào quang cũng có chút giải tán, trong lòng của hắn tín niệm đã từ từ tan vỡ. Nhìn thấy Trương Hạo cái biểu tình này, Cao Bằng có chút lắc đầu một cái, năng lực chịu đựng thật kém. Đã như vậy, ta đây liền trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục được, cũng tiết kiệm ngươi ở nơi này hoài nghi nhân sinh. 3. Một tiếng thanh thúy âm thanh âm vang lên, Trương Hạo hoàn toàn xuống địa ngục, tiên huyết trực tiếp vang đến trên đất. Chủ điện cũng vào giờ khắc này lâm vào quỷ dị một loại yên tĩnh. Liên tiếng thở dốc cũng trở nên như thế nhỏ nhẹ, tất cả mọi người đều đã nín hơi, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy kia một cái vô cùng thê thảm thi thể. Đây càng là làm bọn hắn không dám phát ra cái gì một tia âm thanh. Chương 301, ra dưới, xuống địa ngục trôn theo đi. Hán! Hán! Chuyện này! Toái cốt môn mọi người kịp phản ứng sau, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lanh lẹ, từng cái trên mặt đều đã lộ ra kinh hoàng thần sắc. Mọi người giờ phút này chỉ cảm thấy lòng bàn chân thẳng tỏa khí lạnh, một loại đưa thân vào hầm băng cảm giác lan khắp toàn thân, mồ hôi lạnh đều đã bốc ra. Đồng thời chỉ thấy bọn họ rối rít sau lùi một bước, nhất là nhìn kia một cái thi thể không đầu, càng làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Mà không chỉ là toái cốt môn nhân, quan vũ bác cùng Lương Sơn cũng đồng dạng là mặt đầy khiếp sợ nhìn Cao Bằng, bọn họ căn bản không hề dự liệu được, Cao Bằng lại không chút do dự giết chương Hạo. Nhất định chính là không có bất kỳ một kia dừng lại. Thuần thục như vậy thủ pháp, còn có kia phảng phất coi nhân mạng như con kiến hôi một loại ánh mắt, rồi rít để cho bọn họ biết, cao bằng cũng không phải là hiền lành. chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn về phía quan khỉ mộng lúc, lại hơi khẽ thở phào một cái, tối thiểu bọn họ cũng không có trọng tới người cường giả này. hơn nữa, quan khỉ mộng chắc cũng là có thể chen mồm vào được. nếu không làm sao có thể mời được cường đại như vậy người hỗ trợ đây. quan khỉ mộng ở vừa mới một khắc kia căn cũng không dám nhìn, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Mặc dù một loại cảnh tượng nàng cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, có thể vẫn vẫn cảm thấy vô cùng huyết tình. Chờ nàng khi mở mắt ra sau khi, hết thể đều đã chấm dứt, toàn bộ chủ điện lâm vào giống như chết tiến tĩnh, đồng thời nơi nào còn xuất hiện một cái vết máu loang lộ thi thể, thi thể không đầu. Quan khỉ mộng có chút há mồm ra, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, chuyện này, cái này thì chấm dứt sao? Nàng biết cao bằng cường đại, có thể là dễ dàng như thế liền đem trương hạo cho giết, vẫn làm cho nàng có một chút khiếp sợ. Đây chính là bị thương nặng quan vũ bác toái cốt môn trường lão, có thể lúc này thật không ngờ không chịu nổi một kích, suy nghĩ một chút đều có chút làm người ta khó tin. Bất quá, trong chốc lát nàng cũng đã thư thái. Cao bằng nhưng là chém chết qua cường giả tuyệt thế, đó là vũ tôn cường giả, so sánh với, trương hạo đúng là không coi vào đâu, liền một đầu ngón tay cũng không cách nào so sánh. Đi qua nhiều lần như vậy thực hành thao tác, Cao bằng cũng sớm đã sẽ không lại để cho tiên huyết văng đến trên người mình. Chủ yếu là thực lực của hắn cùng trước có khác biệt trời vực. Tiên huyết đương nhiên sẽ không tùy ý văng đến trên người hắn. Cao bằng mèo mó đầu, trong ánh mắt thoáng qua một kia coi rẻ, tên phế vật kia đã giải quyết, bây giờ cũng giờ đến phiên các ngươi những thứ này dấp dưới. Các ngươi trưởng lão đều đã xuống địa ngục, chẳng lẽ các ngươi liền không cần xuống địa ngục cùng hắn sao? Cao bằng một câu nói, để cho mọi người tại đây sắc mặt đều rối rít biến đổi, toái cốt môn mọi người phản ứng nhanh chóng nhất, mỗi một người đều lộ ra kinh hoàng thần sắc, đồng thời nghiêng đầu liền chạy trốn căn bản không hề bất kỳ một chút do dự. Bọn họ cũng không bởi vì bằng vào thực lực bọn hắn thật có thể đối kháng được tao bằng, chướng trưởng lão cũng không có ở trên tay đối phương đi qua một chiều, bọn họ cũng không có như vậy mù tự tin. Nhưng là, bọn họ cũng chỉ nhưng mà xoay người, cũng còn chưa kịp chạy trốn, thân thể lại đột nhiên không động đậy. Không. Không. Một tiếng tan nát tâm can âm thanh ầm vang lên đến, nhưng mà cũng không trở bọn họ quá nhiều dãy rủa, toái cốt môn chúng thân thể người trực tiếp nổ bể ra. Chiếc dáng vẻ so với trương hạo còn thê thảm hơn vô cùng, liền một câu hoàn chỉnh thi thể cũng không có lưu lại. Tí tách. Tiên huyết văng đến bốn phía, từ trên cây cột từ từ chảy xuống, quan vũ bác đám người trước mắt xuất hiện một bộ giống như địa ngục cảnh tượng giống, bọn họ tiếng thở dốc cũng biến thành rất nhỏ. Trương 302, chúng đệ tử khiếp sợ. Mặc dù Cao Bằng vẫn là ban đầu dáng vẻ, có thể ở quan vũ bác đám người trong mắt, lại phảng phất là biến hóa một phen bộ dáng, giống như một khoác da người ác ma. Bọn họ chớ đừng nói chi là nói chuyện, giờ phút này rất sợ phát ra một chút âm thanh, đưa tới Cao Bằng bất mãn, có thể thấy khi bọn hắn nhìn thấy Cao Bằng giết người thời điểm, không kìm lòng được đều có chút hoảng loạn. Cao Bằng là bọn hắn gặp qua cường đại nhất cường giả, đồng thời cũng là máu tanh nhất tàn khốc một người. Người khác liền mắt cũng không nháy một cái, mà hắn thủ pháp giết người còn máu tanh như thế, vậy làm sao có thể không làm người ta cảm thấy sợ hãi đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, chủ điện cửa này đột nhiên xông vào một đám người mỗi một người cũng người mặc vĩnh sơn bảo quần áo trang sức, hơn nữa trong tay cũng nắm mỗi người vũ khí. bảo chủ, toái cốt môn những thứ kia tạp toái ở nơi nào? coi như là hợp lại chúng ta cái mạng giả này cũng sẽ không khiến bọn họ được như ý. có thể khi bọn hắn thấy rõ ràng chủ điện lúc, tất cả mọi người đều sững sờ, mỗi một người đều ngây ngô sững sờ tại chỗ. thậm chí một trận huyên náo thanh thúy thanh âm vang lên, trong tay bọn họ vũ khí rối rít rơi xuống. chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? chơi ơi! Đây rốt cuộc phát sinh cái gì sao? Tại sao khắp nơi đều là tiên huyết? Ngắn ngủi này một hồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là chúng ta sinh ra ảo giác sao? Tại sao không nhìn thấy Toái cốt môn tạp tói? Nhóm người này Vĩnh Sơn bảo đệ tử hoàn toàn mê hồ, hoàn toàn cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ nhưng mà một hồi? Nơi này lại khắp nơi tràn đầy mùi máu tanh, hơn nữa Toái cốt môn nhân đây. Bọn họ đi nơi nào? Tói cốt môn nhân vừa mới đi vào. Bọn họ nhưng mà chơi đùa một bước, có thể vì sao lúc này lại chỉ thấy đầy đất tiên huyết, còn có một cổ thi thể không đầu. trừ lần đó ra, cũng cũng chỉ còn lại có bảo chủ cùng quan khỉ mộng đám ba người, chẳng lẽ là bọn họ xuất hiện ảo giác sao? Căn bản không hề toái cốt môn nhân xuất hiện. Có thể là mới vừa. Giờ khác này bọn họ là hoàn toàn mê hồ, hoàn toàn liền không phân rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là một người trong đó đệ tử tinh mắt, nhưng phát hiện kia một cổ thi thể không đầu có cái gì không đúng. Vội vàng che miệng kêu lên một tiếng Cái đó Cái đó thi thể hình như là toái cốt môn trưng hạo Thét một tiếng kinh hãi Làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu chú ý tới một câu kia thi thể không đầu Chờ bọn hắn nhìn thấy thi thể không đầu trên người quần áo trang sức sau Mỗi một người đều không kìm lòng được há to mồm Chuyện này Đây là thật sao Vì sao bọn họ luôn cảm giác ngộng ảo như vậy Một cái cường đại vũ hoàng Thậm chí có thể bị thương nặng bọn họ bảo chủ cường giả Giờ phút này lại biến thành một cổ thi thể không đầu. Điều này làm bọn hắn cảm giác quá kinh ngạc, thậm chí có thể nói là khó tin. Nhưng trước mắt này một màn nhưng ở nói cho bọn họ, hết thể các thứ này đều là thật sự phát sinh. Bọn họ cũng không có sinh ra hào giác. Có thể cũng chính là như thế, càng làm bọn hắn cảm giác hiếu kỳ. Trước vậy một lát nhi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy lúc này bọn họ mỗi một người đều nhìn về phía quan vũ bác đám người, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai làm việc, nhưng mà bọn họ cuối cùng thất vọng. Quan vũ bác đám người trên mặt cũng không có bọn họ cần tin tức, có chỉ chỉ là một cái thoáng qua hoàng loạn. Có thể như vậy càng để cho bọn họ nghi hoặc, vì sao lại lộ ra như vậy biểu tình. Chẳng lẽ nói toái cốt môn nhân cũng không phải là bảo chủ giết. Vậy rốt cuộc là ai giết? Lúc này, tất cả mọi người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhịn, bầu không khí nhất định chính là hạ xuống điểm đóng băng. Chừng 303, một đám vây tay có thể diệt rác dưới thôi. Bất kể mọi người tại đây rốt cuộc là có bao nhiêu khiếp sợ hoặc là nghi hoặc. Cao Bằng cũng không có muốn để ý tới bọn họ tâm tình ý tứ. Chỉ thấy giờ phút này, hắn đột nhiên xoay đầu lại nhìn Quan Khỉ Ngộng, hỏi bọn họ môn phái địa chỉ ở đâu. Quan Khỉ Ngộng. Quan Khỉ Ngộng trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn Cao Bằng, thật ra thì không chỉ là nàng, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không có phản ứng qua. Mà Cao Bằng mở miệng nói chuyện, Vĩnh Sơn bảo đệ tử lúc này mới phát hiện nơi này còn có một cái, bọn họ chưa bao giờ thấy qua người. Mọi người ánh sáng cũng nhìn về phía Cao Bằng. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong cũng liền cao bằng có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Nhìn thấy căn bản không hề người đáp lại hắn, cao bằng trên mặt không kìm lòng được lộ ra một tia không nhịn được, "Ta nói, những tên kia môn phái địa chỉ ở đâu?" "A, người, người muốn làm gì?" "Có thể làm gì? Đương nhiên là chạm thảo trừ căn, nếu ta đã đáp ứng giúp ngươi một chút, vậy dĩ nhiên phải đem tất cả mọi chuyện cũng giải quyết, nếu không cái này há chẳng phải là rơi ta mặt mũi?" Chẳng qua chỉ là một đám phất tay một cái liền có thể diệt rác dưới thôi, căn sẽ dùng không thời gian bao lâu, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết phương hướng địa chỉ là được. Cao Bằng vừa mở miệng, lại một lần nữa khiến cho mọi người cũng nốc lăng ở. Cao Bằng những lời này là ý gì? Trừ quan vũ bác đám người, còn lại Vĩnh Sơn bảo đệ tử toàn bộ chính là mẫu bức, cũng không biết Cao Bằng đến cùng đang nói cái gì. Nhưng là, cũng không khó hiểu Cao Bằng nói tới ý tứ. Hắn rốt cuộc là ý gì? Cái gì chạm thảo trừ căn? Cái gì phất tay một cái liền có thể diệt ra dưới? Hắn rốt cuộc là đang nói gì? Vĩnh Sơn bảo trong hàng đệ tử, một người ngây ngốc hỏi ra. song khi hắn những lời này hỏi sau khi đi ra, nhất thời liền có người mở miệng giải thích. Đẩn! Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện nơi này tình huống sao Toái cốt môn nhân toàn bộ đều bị giết, hơn nữa tử trạng hay lại là thê thảm như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có phát hiện một ít gì sao? Bảo chủ căn tiểu không khả năng nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Vậy dĩ nhiên cũng không khả năng là lương trưởng lão cùng quan sư tỷ như vậy duy nhất có khả năng chính là cái này không giải thích được gia hỏa mà hắn lời muốn nói chẳng thảo trừ căn có lẽ là. Sau đó lời nói cũng không cần hắn nói nhiều, mọi người tại đây tự nhiên sẽ từ từ hiểu, sau khi bọn họ hoàn toàn hiểu sau, cả người cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Không nói trương hạo bị giết, người này lại còn muốn đem thoái cốt môn diệt, chuyện này sợ không phải nằm mơ còn không có tình sao. Người này lại nói toái cốt môn một đám phất tay một cái liền có thể diệt ra dưới, đây rốt cuộc là hắn tự đại hay lại là tự tin. Mọi người tại đây không dám vọng thêm định luận, nhưng là khiếp sợ chi sắc đã khó mà che giấu, đây chính là hung danh hiển hách toái cốt môn A. Kỳ môn chủ cũng sắp đột phá đến Vũ Tôn, Vũ Hoàng cũng có mấy cái, có thể thấy toái cốt môn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, coi như là bọn họ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng là tên trước mắt này lại nói đó là phất tay một cái liền có thể diệt ra dưới càng là nói khoác mà không biết ngượng nói ra chạm thảo trừ căn lời nói. Cũng không phải là bọn họ không tin, mà là quá khó mà để cho người tin tưởng, khi bọn hắn nhìn thấy cao bằng gương mặt thời điểm, càng không thể tin được. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu tuổi trẻ gương mặt ta? Nếu nói là người này thực lực thật có mạnh mẽ như vậy, đánh chết bọn họ cũng không được, vì vậy bọn họ chỉ ôm thái độ hoài nghi. Trưng 304, phá không đi. Người này ai vậy? Giọng lớn như vậy. Hơn nữa giọng còn không phải bình thường đại. Lại nói toái cốt môn nhân là ra dưới, coi như, coi như trương hạo thật là bị giết, nhưng là đây cũng quá tự đại đi. Ai nói không phải sao? Mọi người đối với Cao Bằng có thể giết trương hạo cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng mà bọn họ cũng rất không xóa Cao Bằng nói tới. Toái cốt môn cường đại dường nào? Căn lại không thể dùng một cái trương hạo để cân nhắc, vì vậy mọi người tại đây Căn cũng không tin Cao Bằng thật có thể làm được. Giờ phút này đơn giản liền là đang nói khoác lác. Quan vũ Bắc mặc dù cũng đồng dạng là có chút không dám tin, nhưng hắn cũng không có qua liền hoài nghi, giờ phút này Cao Bằng triển hiện ra thực lực, cũng sớm đã vượt quá hắn tưởng tượng. Nhưng là, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ Cao Bằng thật có thể diệt toái cốt môn sao? Nếu quả thật có thể, đó nhất định chính là vĩnh nơi hậu hoạn A. Sau đó hắn cũng không có sáp lời nói, ngược lại là ở một bên lặng lặng quan sát. Quan khỉ mộng bây giờ cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng cũng từ từ làm rõ đầu mối. Chỉ thấy nàng cần thể diện từ thượng tràn đầy khiếp sợ. Nhưng là, còn không đợi nàng nói chuyện, Cao Bằng cũng đã một cái rậm chân đi tới nàng bên người, nám quan khỉ mộng trực tiếp phá không đi. Thật là ma kỷ, rất nhanh có thể giải quyết sự tình, lại còn như thế lề mề, thật không biết người đang suy nghĩ gì. Mọi người tại đây chỉ có thể ngây ngốc nhìn Cao Bằng phá không đi, bọn họ cũng không có phản ứng kịp, Cao Bằng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, quan vũ bắc cũng dám bận biểu nắm lương sơn phá không đuổi theo đi. Đồng thời trong miệng còn nói đạo, đi, chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo. Mặc dù cũng không biết hắn rốt cuộc là hay không ở nói mạnh miệng, nhưng hắn cũng không đến nổi cầm mạng nhỏ mình vừa, cho dù không địch lại, cũng có phương pháp thoát thân. Đồng thời, đi ngang qua một đám vĩnh sơn bảo đệ từ lúc, vẫn không quên dặn dò nói, các ngươi hãy mau đem nơi này quét dọn một chút, không nên để cho bất luận kẻ nào biết nơi này xảy ra chuyện gì, bằng không đợi đến ta trở lại, các ngươi sẽ chết cố định. Để lại một câu nói sau. Hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại mặt đầy mộng bức vinh sơn bảo đệ tử. Lúc này đi. Chẳng lẽ cái tên kia thật có cường đại như vậy thế lực sao? Nếu không hắn làm sao có thể sẽ như vậy không kịp chờ đợi. Chẳng lẽ hắn là muốn chạy trốn? Bất quá ngay sau đó bọn họ lại lắc đầu. Loại chuyện này khẳng định là không có khả năng xuất hiện. Nếu là muốn chạy trốn, bản thân một người liền có thể. Cần gì phải còn phải kéo lên những người còn lại đây. Húng chi, bọn họ bảo chủ bây giờ cũng đi theo cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề đi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một người hỏi. Nói nhảm. Đương nhiên là quét dọn nơi này, nếu không chờ đến bảo chủ trở lại, vậy cũng có ngươi quả ngon để ăn, liền coi như chúng ta như thế nào đi nữa muốn biết kết quả, cũng không có bất kỳ dùng. Chúng ta tốc độ quá chậm, hoàn toàn liền không cách nào đuổi theo bọn họ, lấy chậm chậm từ từ theo sau, không bằng trước tiên đem bảo chủ giao xuống sự tình trước làm xong, còn lại sự tình ngày sau hay nói. Người này một phen trực tiếp một chút tỉnh mọi người tại đây, mỗi một người đều bừng tỉnh đại ngộ. Liền coi như bọn họ muốn đi tham gia náo nhiệt, cũng không có chuyện kia, bọn hắn bây giờ chỉ có thể đàng hoàng đem trước mắt công việc cho làm. Tối đa chỉ là lưu ý nhiều toái cốt môn tin tức, cũng có thể nghiệm chứng cái tên kia nói tới đến cùng phải hay không côn vọng. Ngay sau đó, chỉ thấy mọi người nhanh nhẹn bắt đầu thu thập chủ điện, hủy thi diện tích sự tình bọn họ dĩ nhiên là làm thỏa đáng, hoàn toàn cũng không có lưu hạ nhiệm cần gì phải một chút dấu vết. Trường 305, tàn bạo toái cốt môn. Không, không, cầu các ngươi, cầu xin cầu các ngươi không nên thương tổn con ta, bỏ qua cho hắn đi. Toái cốt trước cửa, một cái lớn tuổi lao hán quỳ dưới đất khổ khổ cầu khẩn toái cốt môn đệ tử, ta lão hán trong miệng nhi tử, đã bị người khác giam đến. Mặc dù thỉnh thoảng có dễ rùa một chút, nhưng hắn chỉ chỉ là có thiên phú tu luyện, hoàn toàn cũng chưa có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào vũ kỹ, lại làm sao có thể tránh thoát được toái cốt môn nhân. Hắn chỉ có thể yên lặng chạy nước mắt, nhìn mình cha quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ráng vẻ, nội tâm phảng phất là bị người khác cầm đào từng đao từng đao thọc qua, cái loại này đau từng cơn để cho hắn cảm giác vô cùng rõ ràng. Mà giờ khắc này, hắn cũng có thể đoán trước đến vận mạng mình. Toái cốt môn mặc dù làm việc rất bí mật, nhưng phong thanh vẫn sẽ truyền đi, cũng để cho rất nhiều người chân chính biết được một thế lực. Nhưng càng nhiều hay lại là tránh xa. Ai cũng không muốn không giải thích được đắc tội một thế lực, càng là dùng để coi là lô đỉnh tu luyện. Sau đó giờ phút này hắn thì phải đụng phải như vậy vận mệnh. Lão thiên. Ngươi là sao như thế bất công? Tại sao phải đối với ta như vậy? Nguyên tưởng rằng kiểm tra gia thiên phú tu luyện, từ nay liền có thể một bước lên mây, ai ngờ đây mới là họa loạn căn nguyên A. Liêu Thành Tuấn Nội tâm tràn đầy hối hận, nếu như hắn không có đi kiểm tra thiên phú tu luyện, cũng sẽ không xuất hiện như vậy sự tình, mà cha hắn cha cũng sẽ không quỳ dưới đất khổ khổ cầu khẩn những thứ này tạp thoái. Đáng ghét. Giờ phút này nội tâm của hắn không chỉ có tràn đầy hối hận, đồng thời, cũng cảm giác sâu sắc vô lực, nếu hắn thực lực cường đại, thì đâu đến nỗi này. Mà cũng đang lúc này, một cái mang theo hơi coi rẻ lời nói, đột nhiên chuyển vào hắn trong thai. Chính là chỗ này sao? Vậy thì mau sớm giải quyết đi, cũng tiết kiệm ta lãng phí thời gian. Liêu Thành Tuấn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện hai bóng người, hai bóng người từ từ đến gần, hắn mới phát hiện đó là một nam một nữ có thể ở trên trời tự do tự tại bay lượn đây chẳng phải là nói ít nhất là vũ vương. Giờ khắc này hắn hoàn toàn không bình tĩnh, nhất là nhìn đối phương diện mạo cùng hắn xê xích không nhiều, cái này còn không có bước vào tu luyện vòng, cũng đã sâu sắc đả kích. Có thể còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, tói cốt môn nhân cũng đồng dạng là phát hiện hai bóng người, chỉ thấy bọn họ nhất thời mắng, người tới người nào. Nơi này chính là tói cốt môn địa bàn, các ngươi còn không mau lăn xuống tới. Có lẽ là ngông cường tói quen. Trung quy cho là không có bất kỳ người nào có thể dẫn đến cho bọn họ, giọng nói cũng biến thành cực kỳ phách lối. Mà hai bóng người dĩ nhiên là Cao Bằng cùng quan khỉ mộng, liền Cao Bằng cũng không nghĩ tới, lại có người dám can đảm đối với hắn như vậy nói chuyện. Chỉ thấy hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lang lệ, trên người mơ hồ có một cổ hơi thở muốn buộc phát ra. Rất tốt! Ta đều còn không có xuất thủ, các ngươi cũng đã tự tìm chết, vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Cũng may các ngươi cũng sẽ không cô đơn có các ngươi trưởng lao phụng bồi các ngươi không không hẳn là cả một cái toái cốt môn phụng bồi các ngươi chung nhau xuống địa ngục các ngươi hẳn cảm thấy biết đủ cao bằng tiếng nói vừa dứt hiện trường nhất thời lâm vào trong yên tĩnh mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng người này là đang nói mơ sao lại nói làm cho cả toái cốt môn nhân chôn theo hắn sợ không phải suy nghĩ đã xảy ra vấn đề bọn họ chưa từng thấy qua như thế không biết điều ra hỏa hơn nữa lại chạy đến bọn họ trước cửa như thế cả gan làm loạn Sợ không phải ngại chính mình mạng lớn. Chương 306, muốn chết giá. Ha ha ha ha. Ta cũng nghe được cái gì? Người này lại nói muốn đối với chúng ta không khách khí, còn nói nhờ muốn chỉnh cái toái cốt môn xuống địa ngục, người này có bị bệnh không? Đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười, chẳng lẽ người này là tới khôi hài sao? Nếu thật là như vậy, vậy thì lại nói vài lời cho cười tới nghe một chút. Ha ha ha ha. Có các ngươi đánh như vậy thú người khác sao? Người khác nhưng là nói. Muốn đối với chúng ta không khách khí, chẳng lẽ các ngươi liền không có phản ứng gì sao? Toái cốt môn mọi người kịp phản ứng sau, trực tiếp tầm ầm cười lớn, thậm chí mỗi một người đều chỉ chỉ trò trò nhìn Cao Bằng. Bộ dáng kia phảng phất là Cao Bằng nói tới, là có buồn cười biết bao, hơn nữa bọn họ cũng cho là Cao Bằng nhất định chính là tại tìm chết, lại có người một người một ngựa nói muốn diệt một cái hoàng kim cấp thế lực. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu cồng vọng, còn có thể nói ra lời như vậy. Liêu Thành Tuấn cũng đồng dạng là ngẩn ngơ. Cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng căn cũng không giống nhau, Nguyên hắn còn vô cùng sùng bái đột nhiên này xuất hiện hai người. Nhưng là vì sao hắn có một loại dự cảm không tốt? Nguyên hắn còn âm thầm đang mong đợi, hy vọng hai người kia có thể cứu hắn đi ra ngoài, nhưng là bây giờ đã cảm thấy như vậy ý nghĩ. Bởi vì đàn ông kia lại nói muốn diệt Toái Cốt Môn, cái này không đang nói đùa sao. Toái Cốt Môn nhưng là hoàng kim cấp thế lực, thậm chí ở hoàng kim cấp bên trong cũng coi là đứng đầu tồn tại. Nhưng là người này cũng nói cái gì? này. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào? Một người đột nhiên vô cùng phách lối hỏi, Cao bằng cũng không đáp lời, quan khỉ mộng cũng giống vậy không có muốn nói, bất quá nàng xem hướng thoái cốt môn mọi người lúc, không kìm lòng được lộ ra một tia đồng tình chi sắc. Những người này nhất định chính là đang điên cuồng muốn chết ta. Không nói Cao bằng thực lực mạnh mẽ đến mức nào, liền Cao bằng kia giết người không chớp mắt cử động, cũng đủ để làm người ta sợ hãi. Có thể những người này rốt cuộc là đang làm gì? Đây quả thực là đem mình hướng tuyệt lộ bước. Hướng địa ngục đại môn bước vào một bước. Cao bằng há sẽ dễ dàng tha thứ những người này, hắn một câu nói cũng không muốn nói, chỉ nhưng mà phất tay một cái. Vừa mới kia phách lối vô cùng ra hỏa trong nháy mắt biến hóa sụp đổ, trực tiếp hóa thành một đôi hoàng thổ. Tốc độ kia nhanh, nhất định chính là khiến cho mọi người cũng không có phản ứng qua. Đây là cao bằng huyết mạch chi lực gia trì thượng vũ kỹ năng, cho nên mới có cường đại như vậy uy lực, có thể trong nháy mắt hút khô tất cả mọi người lượng nước, để cho hắn hóa thành một đôi hoàng thổ. Bất kể là đối phó ai, hắn vũ ký cũng là tuyệt đối tác dụng, không có ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay hắn. Ông sòm. tĩnh. Mọi người tại đây mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn kia một đôi hoàng thổ, bọn họ cũng thấy cái gì. Lại tận mắt thấy một cái sống sờ sờ người biến thành một đôi hoàng thổ. Hơn nữa tốc độ nhanh làm bọn hắn cũng chưa có hoàn toàn kịp phản ứng, hơn nữa bọn họ dám cam đoan, đối phương căn bản không hề chạm được, chỉ nhưng mà phất tay một cái. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong mắt bọn họ trừ khiếp sợ ra, còn có một tia nghi hoặc, lấy bọn họ nhãn giới, căn cũng không biết Cao Bằng rốt cuộc là ai lấy cái gì dạng vũ khí Nhưng không trở ngại bọn họ hoàn toàn nhận rõ thực tế, Cao Bằng cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc người vật, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh đột nhiên toát ra. Liêu Thành Tuấn Miệng đã mở to đến có thể nhét vào một cái trứng gà, đôi chân tròn, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Đây là chuyện gì xảy ra? Một cái sống sờ sờ người làm sao có thể sẽ biến thành một đôi hoàng thổ? Hắn rốt cuộc là làm gì? Trường 307, Liễu Thành Tuấn Sùng Bái. Trời, trời ơi! Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao sống sờ sờ một người đột nhiên biến thành một đôi hoàng thổ? Một, Nhất định là hắn khiến cho yêu thuật gì, nếu không một cái sống sờ sờ người, làm sao có thể sẽ biến thành một đôi hoàng thổ? Nhất định chính là như vậy, nhanh! Mọi người nhanh lên một chút bắt bọn họ, nếu không mọi người chúng ta cũng có thể sẽ biến thành một đôi hoàng thổ. Mọi người tại đây trừ khiếp sợ ra, dối dít đều cho rằng Cao Bằng là đang sử dụng yêu thuật, càng là để cho ồn ào bắt lại Cao Bằng. Nhưng là, không quản bọn hắn ầm Mỹ lợi hại đến mức nào, cuối cùng căn bản không hề bất cứ người nào mật dám động thủ. Thậm chí, mỗi một người đều lui về phía sau, phản phất là có dự mưu. Liêu Thành Tuấn là hoàn toàn bị bung tha, toái cốt môn mọi người giờ phút này đều có chút tự thân khó bảo toàn, tự nhiên là không có khả năng quay lại liền để ý tới một cái lô đỉnh mà phụ thân hắn thừa tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, trong ngay mắt liền đem liếu Thành tuấn cho cứu trở về, thậm chí còn mặt đầy lo âu, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Mà giờ khắc này tâm tư khác căn bản không hề ở trên mặt này, mặt đầy khiếp sợ nhìn cao bằng. giờ khắc này mới nghiêm túc chính cho hắn học một khóa. nguyên lai làm ngươi thực lực cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, bất kể là có bao nhiêu phép lối, thậm chí là có vô cùng to lớn bối cảnh người, cũng sẽ đối với ngươi có nơi kiên kỵ, tựa như cùng trước mắt một màn này kia bị hắn cho là vô cùng cường đại toái cốt môn đệ tử, ở đột nhiên này nô ra hai người trong mắt thật không ngờ nhỏ yếu, hơn nữa từ trong mắt bọn họ căn bản không hề nhìn đến bất kỳ một kia coi trọng. Càng nhiều hay lại là khinh miệt. Chẳng biết tại sao, cao bằng bóng người trong mắt hắn vô hạn phóng đại, dần dần hắn lại sinh ra vẻ sùng bái ý. Có lẽ đây mới là hắn hướng hướng cường giả đi. Mặc dù giờ phút này hắn cách còn vô cùng to lớn, nhưng có ngọn, thực hiện ngọn cũng bất quá là vấn đề thời gian a. Ta nhất định Ta một nhất định phải trở thành giống như hắn cường giả như vậy, đến lúc đó đem không có bất kỳ người nào dám can đảm khi dễ ta, cũng không có ai dám dám để cho phụ thân ta quỳ xuống. Liêu Thành Tuấn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, càng là đem cao bằng tướng mạo nhớ ở đáy lòng, đây là hắn suốt đời ngọn. Không nói giờ phút này Liêu Thành Tuấn kia bị chấn động tâm linh, ngay bây giờ tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, toái cốt môn đệ tử còn cho là mình làm vô cùng ẩn nút, nhưng bọn họ hành động thông thông cũng rơi vào cao bằng trong mắt. Chỉ thấy giờ phút này Cao Bằng trong mắt lộ ra khinh thường, khỏe miệng nhỏ nhẹ dơ lên một kia. Ha ha! Các ngươi sợ không phải còn chưa có tỉnh ngủ chứ? Liên băng vào các ngươi kia một chút lo lắng, liền muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, là các ngươi quá xem thường ta, hay lại là tự cho là mình thông minh hơn người. Huống chi, ta có nói cho các ngươi đi sao? Ta không nói gì trước, các ngươi lại dám tự mình loạn động, có thể có chiếu cố được ta mặt mũi. Cao Bằng một câu lời vừa ra khỏi miệng. Bốn phía mạc danh kỳ diệu xuất hiện một tia nóng gian, phản phất thật sự có chỗ vô ích cũng sắp phải bị bước hơi xuống. Thậm chí từ phía sau hắn còn mơ hồ nhìn thấy một cái lớn vô cùng bóng người, có thể tất cả mọi người tại chỗ lại hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Chỉ biết là đó là một cái giống như tự thần một loại bóng người. Chỉ nhưng mà liếc mắt một cái, liền để cho bọn họ cảm giác cả người lượng nước đều bị bước hơi xuống, giờ khắc này bọn họ mới thật sự biết được cao bằng là khủng bố cỡ nào. Đồng thời, Bọn họ càng tin chắc trước hết thể đều là cao bằng làm chuyện xấu, để cho trong lòng bọn họ sợ hãi càng tăng lên. Trường 308, chỉ vì diệt toái cốt môn. Toái cốt môn đệ tử ngại vì cao bằng lực uy hiếp, cũng thật không dám minh trương mật chạy trốn, nhưng là bọn họ lại một chút xíu từ từ đến gần hộ tông đại trận. Ở tại bọn hắn ý tưởng bên trong, chỉ cần chờ bọn họ trốn trở về trong môn phái, tên trước mắt này thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào. Đến lúc đó cũng sắp không cách nào nữa không biết sao bọn họ. Đối với cái này ra hỏa tiểu cử động, Cao Bằng dĩ nhiên là như lòng bàn tay, chỉ bất quá hắn cũng không có nhiều lời, ngược lại là liếc về liếc mắt mấy tên này nói. Bây giờ, ta các ngươi phải lập tức đem các ngươi trưởng lao và môn chủ gọi ra, phàm là các ngươi nhận thức là thực lực cường đại người, thông thông cũng cho ta kêu lên. Mọi người tại đây động tác rất rõ ràng một hồi. Cho dù là quan khỉ mộng cũng là hơi kinh ngạc nhìn Cao Bằng. Vẫn còn có chút không hiểu Cao Bằng đến cùng muốn làm gì. Vội vã đi tới nơi này. Không phải là hẳn trực tiếp chảm thảo trừ căn sao Đây rốt cuộc muốn làm gì Mặc dù trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc Nhưng nàng lại không có nhiều lời Ngược lại là lặng lặng ngược lại là lặng lặng nhìn Nếu Cao Bằng đều đã đáp ứng Vậy hẳn là cũng sẽ không nuốt lời mới đúng Liêu Thành Tuấn hơi sừng sờ Trên mặt lộ ra khó tin chi sắc ngẩng đầu nhìn về phía Cao Bằng Hắn đến cùng muốn làm gì Nếu như chờ đến thoái cốt môn trưởng lão cùng môn chủ xuất hiện Vậy hắn ha chẳng phải là nguy hiểm Không được Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, hắn cũng đã trực tiếp một bước đứng ra, tiền bối tuyệt đối không thể a. Nếu để cho Toái cốt môn trưởng lao đám người xuất hiện, đối với ngươi nhưng là rất đối bất lợi, hơn nữa thực lực bọn hắn nhưng là vô cùng cường đại. Người hay là đi mau đi. Nếu không một khi bị bọn họ phát hiện ra, vậy coi như chân chính đi không. Liêu Thành Tuấn trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc, sau đó chính hắn câu lời vừa thốt ra, liền chính hắn đều có chút hối hận đây chẳng phải là công khai cùng toái cốt môn đối kháng sao. Húng chi thực lực của hắn còn như thế yếu, ngay cả mình bảo hiểm tất cả hộ không, chớ đừng nói chi là nghĩ tưởng phải bảo vệ phụ thân hắn, một khi bị toái cốt môn biết đến, vậy hắn coi như hoàn toàn xong đời. Bất quá. Mặc dù trong lòng sinh ra một tia hối hận, nhưng hắn vẫn không có cho là mình làm sai. Cao bằng tự gia nhân biết rõ mình chuyện nhà tình, vì vậy hoàn toàn liền không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, có thể hắn không nghĩ tới gia hỏa lại sẽ quan tâm hắn. Cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhìn nhiều Liêu Thành Tuấn, cảm thấy người này thấy thế nào đều vô cùng thuận mắt. Quan khỉ mộng cũng đồng dạng là liếc mắt nhìn Liêu Thành Tuấn, người này trên người khí tức yếu đến đáng thương, có thể là gan cũng không nhỏ, chỉ bằng vào hắn dám lên tiếng nhắc nhở, có thể nhìn ra được hắn tâm tính không tệ. Quan khỉ mộng có chút gật đầu một cái, nếu là người này cần giúp đỡ, cũng có thể giúp hắn một chút, dù gì hắn tâm tính vẫn tính là không tệ. Liêu Thành Tuấn hung hăng ở trước mặt người quét một lần tồn tại cảm giác. Ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn phen này cử động đối với hắn sau này rốt cuộc là có như thế nào ảnh hưởng. Cao bằng khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười nói, "Không cần, chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi thôi, còn chưa đủ để lấy làm ta coi trọng. Ta càng hy vọng bọn họ thông thông cùng đi tìm ta, như vậy cũng tiết kiệm ta từng bước từng bước đi tìm bọn họ, hơn nữa liền coi như bọn họ không tìm đến ta, ta cũng vậy sẽ tìm tới cửa. Giờ phút này tới nơi này không vì những thứ khác, chỉ vì diệt toái cốt môn mọi người." Lên tới môn chủ trưởng lão, xuống đến đệ tử người làm, phàm là thuộc về một cái môn phái người, thông thông đều là ta giờ phút này cần giết ngọn. Trường 309, ở bên bờ sinh tử điên cuồng dò xét. Mọi người biểu tình tới tấp biến đổi, thật sự có động tác đều là một hồi, mặt đầy khó tin nhìn cao bằng. Người này sợ không phải điên. Hắn biết hắn thật sự nói cho cùng là cái gì không? Lại nói muốn diệt toái cốt môn, càng là nói lên đến môn chủ trưởng lão, xuống đến đệ tử người làm chỉ cần là toái cốt môn nhân lại thông thông đều là hắn ngọn Chuyện này, đây là hắn vừa mới nói ra khỏi miệng chứ. Mọi người tại đây phảng phất là cho là mình xuất hiện ảo giác, lại có người mật dám nói như vậy ra lời như vậy, hắn là chân chính cuồng vọng tự đại. Hay lại là điên. Không có ai cho là cao bằng là bởi vì tự tin, dù sao nhưng là một cái hoàng kim cấp thế lực A. huống chi còn là ở vào cao cấp nhất tồn tại. Nếu một cái như vậy thế lực cường đại cũng sẽ bị diệt, như vậy bọn họ lại coi là cái gì. Phải biết, một cái hoàng kim cấp thế lực là mạnh mẽ đến mức nào. Làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy cũng sẽ bị diệt. huống chi hay lại là một cái trẻ tuổi như vậy ra hỏa, không khỏi không thừa nhận thực lực của hắn quả thật rất cường đại, nhưng nếu nói muốn diệt toái cốt môn nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Toái cốt môn chúng vị đệ tử rối rít trố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia khinh thường, bất quá bọn hắn cũng không dám lộ ra. Dù sao, liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa có ý kiến Có bao nhiêu không đồng ý Cao Bằng nói tới. Nhưng giờ phút này bọn họ cũng không dám biểu hiện ra, nếu hắn không là môn tướng không cách nào nữa trở lại trong môn phái. Ngay sau đó chỉ thấy bọn họ cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau, phát hiện Cao Bằng cũng chưa có lại để ý tới bọn họ, để cho bọn họ lá gan trở nên lớn hơn. Thoáng cái liền trở lại hộ tông đại trận trong phạm vi. Giờ khắc này bọn họ đồng thời cũng thở phào một cái, ngược lại nhìn hướng thiên không bên trong Cao Bằng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường càng nhiều còn có khinh bị chi sát. Ha ha! Náo tàn, Không nghĩ tới ngươi lại sẽ đem chúng ta trả về, không thể không nói ngươi nhất định chính là quá mức cuồng vọng tự đại, không chỉ có khẩu suất của nôn, còn dám dám thả chúng ta trở về. Bây giờ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chúng ta thừa nhận thực lực ngươi quả thật cường đại, nhưng ngươi cũng hơi bị quá mức với cuồng vọng vô tri, tự cho là mình có chút thực lực liền vô địch thiên hạ người. Loại người như ngươi bất quá chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng thôi, thật cho ngươi cảm thấy bi hay? Ha ha ha ha! Đa tạ ngươi thả chúng ta trở lại. Bây giờ coi như ngươi nghĩ tưởng muốn giết chúng ta cũng không triệt. Ngươi không phải nói muốn giết Thoái Cốt Môn tất cả mọi người sao? Ngươi ngược lại động thủ à? Có chuyện ngươi liền động tay đưa ta môn nhìn một chút. Thoái Cốt Môn đệ tử tiến vào Hộ Tông Đại trận sau, trở nên mười phần phấn khích, căn liền không sợ cao bằng. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, Hộ Tông Đại trận cho dù là môn chủ muốn phá. Vậy cũng phải hoa tốn nhiều sức lực, có thể thấy đấy là có bao nhiêu vững chắc. Vì vậy bọn họ mới lòng tin mười phần, căn liền không sợ cao bằng sẽ ra tay với bọn họ, hơn nữa cho dù xuất thủ thì như thế nào. Đối với bọn họ lại không cách nào sinh ra bất cứ thương tổn gì. Đối với toái cốt môn đệ tử cử động, quan khỉ mộng hận không được vô đầu một cái, giờ phút này nàng là thật cảm giác không nói gì. Những người này cứ như vậy thích muốn chết sao. Nếu là bọn họ mau sớm chạy trốn, Có lẽ thật đúng là khả năng thoát được một cái tính mệnh, dù sao Cao Bằng không đến nổi sẽ vì một ít tiểu rồi rồi, cố ý đuổi theo giết bọn họ. Nhưng là, bọn họ như thế muốn chết, đây quả thực là ở bên bờ sinh tử điên cuồng gió xét ra. Bất quá, quan khỉ mộng đúng là biết, những người này khẳng định xong đời. Cao Bằng nhưng là nói một không hai người, nhất là cái kia giết người vô cùng tàn bạo thủ đoạn, cũng đã có thể mặt bên cho ra, hắn cũng không phải là một người hiền lành. Trường 310, Mập Di mang đến dung động. Cao bằng cặp mắt đông lại một cái, thâm hậu một khắc kia, vô cùng to lớn bóng người từ từ nổi lên, một cái lớn vô cùng rắn đầu, còn có hai cái vô cùng thân thể khổng lồ. Cùng lúc đó, mọc lại tất cả mọi người cũng từ từ thấy rõ ràng cái đó vô cùng to lớn bóng người. Tê, Bọn họ không kìm lòng được ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây rốt cuộc là một cái thứ gì? Không chỉ có tướng mạo kỳ lạ như vậy, cả người trên dưới thật sự tản mát ra khí tức, còn kinh khủng như vậy. Bọn họ thậm chí ngay cả hơi thở đối phương cũng không thể chịu đựng chuyện này. Cái này rốt cuộc là thứ gì hả? Những người khác cảm thụ còn chưa không thế nào rõ ràng, trực diện mập di khí tức người chính là toái cốt môn đệ tử, bất quá cũng may cao bằng cũng chưa hoàn toàn để cho bọn họ không thể chịu được. Chỉ nhưng mà tản mát ra một tia khí tức. Nhưng này một tia khí tức đã cực kỳ khủng bố, tất cả mọi người mồ hôi mau cũng rơ lên đến, người ta càng là toát ra mồ hôi lạnh, thân thể càng là không kìm lòng được run rẩy lên. Bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua kinh khủng như vậy khí tức. Cho dù là ở môn chủ trên người, cũng cho tới bây giờ không có cảm nhận được kinh khủng như vậy khí tức. Hơn nữa còn để cho bọn họ không kìm lòng được sinh ra một chút sợ hãi. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì sinh vật? Không chỉ có tướng mạo kỳ lạ như vậy, chỉ nhưng mà tản mát ra khí tức, cũng đã để cho bọn họ sợ hãi như vậy. Trời ơi! Đây rốt cuộc là một cái quái vật gì hả? Chuyện này, đây chẳng lẽ là hắn huyết mạch chi lực sao? Nhưng là nhưng là chưa từng nghe nói qua có người huyết mạch chi lực là như vậy hơn nữa đây phảng phất là một cái vật còn sống như thế căn sẽ không giống như huyết mạch chi lực không không thể nào đâu đây thật là huyết mạch chi lực sao chẳng lẽ mọi người chúng ta huyết mạch chi lực đều là giả tại sao chúng ta thật chặt chỉ là một hư ảnh mà đối phương phảng phất là một cái sống sờ sờ tồn tại sinh vật như thế kia thật đáng sợ đây rốt cuộc là cấp bậc gì huyết mạch chi lực chính là xuyên thấu qua lộ ra một kia khí tức cũng chưa có hoàn toàn bộc phát ra, chúng ta cũng đã sinh ra sợ hãi, trời ơi. Toái cốt môn mọi người giờ phút này là hoàn toàn không bình tĩnh, khi bọn hắn nhìn thấy mập Di Lục, mặc dù có chút cho phép hoài nghi, nhưng bọn hắn nhưng là vô cùng chắc chắn. Đây chính là huyết mạch chi lực. Bọn họ không thể nào nhận sai, ta cũng chính là như thế mới để cho bọn họ cảm giác càng khiếp sợ. Cao bằng huyết mạch chi lực cùng người bình thường căn cũng không giống nhau, đã hoàn toàn ngưng tụ, giống như một sống sờ sờ sinh vật. Nhất là cặp mắt kia, Với một cái có sinh vật có trí khôn ánh mắt như thế, đây mới là nhất làm người ta cảm thấy khiếp sợ phương. Thật ra thì, Cao Bằng cũng giống vậy vô cùng rõ ràng, mập di là có chính mình ý thức, cũng chính là hắn rõ ràng, cho nên mới cho là một dòng máu lực cường đại đã vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Có lẽ, đế cấp huyết mạch chi lực cũng là như thế đi. Đến nay mới thôi Cao Bằng cũng chưa nhìn thấy qua có người huyết mạch chi lực cường đại như thế, vì vậy hắn cũng không có một xác thực nắm chặt. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có một cái suy đoán. Bất quá nói cho cùng, mập di thực lực đúng là vô cùng cường đại, huyết mạch chi lực cho hắn thêm được, đã để cho thực lực của hắn tăng vọt vô số lần. Nếu không phải hắn nắm giữ hệ thống này, chỉ nhưng mà cái này huyết mạch chi lực cũng đã có thể để cho hắn càn quét hết thảy. Nhưng mà, ở trên người hắn, bất kể là cường đại dương nào huyết mạch chi lực cùng thể chất, đơn giản chính là thêm gấm thêm hoa thôi, căn liền không được trọng yếu nhất tác dụng. Chương 311: Tự tìm chết, vãi được hay Theo mập di trên không trung giơ bãi chính mình cái đuôi, cao bằng cơ cao lâm hạ nhìn toái cốt môn mọi người, trong ánh mắt không mang theo bất kỳ một chút tình cảm. Vừa mới, là các ngươi nói có chuyện liền động thủ đi. Nếu thật như thế, vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Các ngươi đam phế vật này, nếu không có nổi chút tác dụng nào, kia các ngươi phải có ích lợi gì? 3. Mập di ở trên trời phủi một cái chính mình cái đuôi, toái cốt môn trong mọi người đột nhiên có một người nhất thời hóa thành một đôi hoàng thổ. Cùng lúc đó một trận gió nhẹ thổi qua. Hoàng thổ bay thẳng nâng lên. Mà giờ khắc này, toái cốt muôn mọi người thật là cũng sắp muốn hù dọa đi tiểu. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thủ đoạn công kích. Tại sao bọn họ cũng không có cảm giác được có bất cứ gì thường nào. Động lòng người cũng đã biến thành một đôi hoàng thổ. Đây quả thực là khó lòng phòng bị A. Húng chi, bọn hắn bây giờ cũng hoàn toàn nhận rõ thực tế. Liền coi như bọn họ chân chính có thể thấy rõ thì như thế nào. Bang vào bọn họ thực lực bây giờ. Hoàn toàn liền không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đây mới là tối làm người tuyệt vọng địa phương. Nhưng mà, trước kia vô cùng phách lối lời nói vẫn trở về đang ở tại bọn hắn trong thai. Giờ khác này bọn họ sắc mặt trở nên cực kỳ xanh mét. Một hồi xanh, một hồi bạch, một hồi hát. Sắc mặt ở mấy cái này nhan sắc bên trong lẫn nhau biến chuyển. Hơn nữa còn cực kỳ thường xuyên. Bọn họ hai chân cũng kìm lòng không đặng bắt đầu run rẩy lên. Không. Không. Cầu xin. van cầu ngươi đừng có giết chúng ta, chúng ta cái này thì cho ngươi đi gọi môn chủ hòa trưởng lão đi ra, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. đúng đúng đúng, chúng ta nhưng mà một ít đệ tử bình thường, coi như ngươi giết chúng ta cũng không có bất kỳ tác dụng, ngươi liền thả chúng ta đi. giờ phút này bọn họ nơi nào còn có bất kỳ một chút cao ngạo, nhìn thấy lần lượt đồng môn sư huynh đệ biến thành một đôi hoàng thổ, hoàn toàn đánh vỡ trong lòng bọn họ phòng tuyến. loại này khiến người ta khó mà phòng bị công kích, tới sẽ cho người cực kỳ to lớn áp lực. Chúng chi cao bằng còn không biết người kế tiếp sẽ đối với ai xuất thủ. Bọn họ thật không dám đánh cược, ai biết người kế tiếp có phải hay không là bọn họ. Ha ha. Bây giờ biết cầu xin tha thứ sao? Đáng tiếc đã trễ. Trước là ai để cho ta động thủ? Các ngươi ngược lại rất phách lối a. Ta xem các ngươi đã so với ta còn muốn phách lối, sau đó ta chỉ nghĩ tưởng nói cho các ngươi biết, đời sau đàng hoàng đầu cái thai, làm người không nên quá cuồng vọng. Không có thực lực liền cuồng vọng, là tự tìm chết. Điều này có thể quái được hay? Theo Cao Bằng tiếng nói vừa dứt, Ngập Di rất là phối hợp vô vô chính mình cái đuôi, thanh thúy thanh âm vang lên. Toái cốt môn trên mặt mọi người còn lộ ra sợ hãi chi sắc, nhưng mà một giây kế tiếp bọn họ thông thông cũng hóa thành một đôi hoàng thổ, trên người lượng nước trong nháy mắt cho bước hơi xuống. Phong mang đi những thứ này hoàng thổ. Chỉ nhưng mà phát sinh trong nháy mắt sự tình, cho dù là có hộ tông đại trận hoàn toàn ngăn cản không Ngập Di lực lượng, coi như là Cao Bằng xuất thủ cũng giống vậy có thể dễ như trở bàn tay liền phá. Những thứ này ở trong mắt tất cả mọi người đều vô cùng cường trận pháp lớn, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một ít rác dưới thôi, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Nhất là liếu thành tuấn cha con, bọn họ chưa từng thấy qua như vậy cảnh tượng. Nhưng mà bọn họ lúc này lại chính mắt thấy, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy. Ở trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng người, nguyên lai like ở một ít người trong mắt, cũng bất quá là một nhóm con kiến thôi à. Trong mắt bọn họ khiếp sợ chi sắc thật lâu đều khó bình phục, lấy người bình thường ánh sáng đến xem, cao bằng hành động nhất định chính là giống như thần linh như thế. Chỉ có thần, mới có thể làm được như vậy. Trường 312, biến thành một đôi hoàng thổ. Ở toái cốt môn mọi người hóa thành một đôi hoàng thổ thời điểm, một vệt ánh sáng lấy cực nhanh tốc độ phun bắn mà ra, đồng thời còn kèm theo một trận đùng ủng tiếng vang. Người nào dám can đảm ở này dương ai? ầm. Làm thanh âm to lớn nhớ tới lúc, mọi người tại đây liền thấy một cái đầu tóc bạc trắng lao giả hiện tại ở trước mắt, trên người cũng tàn mát ra một cổ làm người không cách nào nhìn thẳng khí tức. Đương nhiên, theo Cao Bằng cũng bất quá là một cái phế vật thôi, hoàn toàn liền không đáng nhắc tới. Có thể ở những người còn lại trong mắt, thực lực này nhưng là vô cùng cường đại, thậm chí so với bọn hắn bản thân nhìn thấy qua mạnh hơn vô số lần, cũng có thể nói là bọn họ thấy qua cường đại nhất người. Chuyện này, lúc này thật hoàn. Liêu Thành Tuấn nhìn thấy một lão giả xuất hiện sau, tựa như cùng tiếp nhận vận mệnh như thế. Hơn nữa hắn thấy, lão giả này thực lực cường đại như thế, bọn họ làm sao có thể còn có thể thoát được. Cho dù Cao Bằng vừa mới bày ra không thể tầm thường so sánh thực lực, nhưng là cùng Toái cốt môn loại này xa gần nổi tiếng thế lực so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Bởi vì, uy danh cũng không phải là dễ dàng như vậy liền từ bọn họ trong ấn tượng xóa đi. Cao Bằng trên mặt mặt đầy ổn định phảng phất một cái ra trận rất lạp phong láo giả không tồn tại một dạng hơn nữa nhìn quá khứ trong ánh mắt cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Quan khỉ mộng ngược lại ôm xem kịch vui thái độ, bây giờ nàng đã hoàn toàn thư thái, nếu Cao Bằng đã rõ ràng đáp ứng, hơn nữa nàng cũng rất biết Cao Bằng thực lực. Như vậy thì lặng lặng ở một bên nhìn được, ngược lại cũng không có nàng bất cứ chuyện gì, coi như nàng muốn giúp cũng không giúp được. Lớn mật quần đổ. Bạch phát lao giả hét lớn một tiếng, thân mặc trường bảo không gió mà bay, cặp mắt lanh lợi nhìn cao bằng Người nào cho ngươi lá gan mật dám ở chỗ này dương Oai? Các ngươi có biết nơi này đến cùng là địa phương nào không? Lại dám ở chỗ này dương Oai, Nhất định chính là không biết sống chết. Nói, ta thoái cốt môn đệ tử đi đâu? Ta bất kể ngươi rốt cuộc là người nào, vội vàng thành thật khai báo cho ta, nếu không có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Phát Lao giả nói chuyện căn bản không hề bất kỳ một tia khách khí có thể nói, hơn nữa, hắn thấy cũng chính là tên trước mắt này bắt cóc thoái cốt môn đệ tử nếu không làm sao có thể không nhìn thấy bất cứ người nào đây. Cao bằng nghe được câu này, trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, khoe miệng là cười chế nhạo thượng dương. người nói đệ tử là cái nào sao? Cao bằng trực tiếp dùng ngón tay chỉ về đằng trước, nơi đó chính là trước toái cốt môn đệ tử vị trí phương, bây giờ đã chỉ còn lại một ít hoàn thổ, còn có bọn họ quần áo. Bạch phát lao giả theo Cao bằng chỉ phương hướng nhìn, khi hắn nhìn thấy những thứ kia quần áo thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cùng lúc đó. Trên người hắn khí tức cũng hoàn toàn buộc phát ra, không chung pháng phất là bị hắn cho chậm chậm một chút xíu để ép lên. Đây là ta môn đệ tử quần áo, vậy bọn họ người đâu? Ngươi tốt nhất thành thật khai báo cho ta. Ồ! Ngươi nói là kia một đôi hoàng thổ a, Bọn họ đã bị ta biến thành một đôi hoàng thổ, còn là nói, ngươi cũng muốn thể nghiệm một chút bọn họ cảm thụ. Cao bằng nhốn nhốn vai nhìn bạch phát láo giả. Cũng không phải là hắn đem huyết mạch chi lực cho thu. Trước mắt một cái Bạch Phát lão giả cũng sẽ không như vậy vênh váo nên ngang nói chuyện, liền hắn cũng không biết hắn giờ phút này rốt cuộc là cùng một người như thế nào nói chuyện. Nếu là cho hắn biết, phỏng trừng sẽ tại chỗ trực tiếp hù dọa đi tiểu. Chương 313, một cái tát đập chết. Đang. Bạch Phát lão giả trong nháy mắt tức giận, một cái đầu đeo Vương miệng Sơn Dương nhất thời từ phía sau hắn hiện lên, một cái này sơn dương cũng tận lộ vẻ giang thái, có thể nhưng không ai xem nhẹ trên người hắn thật sự tản mát ra khí tức. Bình An dám trêu đùa ta. Y Cao bằng hơi kinh ngạc nhìn một cái Bạch Phát lão giả, không nghĩ tới lại vừa là một cái vương giả cấp huyết mạch chi lực. Nhưng mà hắn chỉ, nhưng mà nhìn nhiều, sau đó cũng chưa có để ý nữa, đối với hắn mà nói, vương giả cấp huyết mạch chi lực chẳng qua chỉ là rác rưởi a. Thật sẽ vào tới hắn pháp nhãn. À, Ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, kia một đôi hoàng thổ có phải là ngươi hay không môn toái cốt môn đệ tử? Cao bằng giang hai tay ra, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Ngay sau đó, chỉ thấy Bạch Phát lão giả đột nhiên dùng một loại cực kỳ lăng lệ ánh mắt nhìn về phía Liêu Thành Tuấn. Liêu Thành Tuấn hai cha con đầu tiên là hơi chút chần chờ một hồi, sau đó liền gật đầu một cái. Mà Bạch Phát lão giả nhưng nhìn về phía Cao Bằng, một cổ vô cùng mạnh mẽ khí tức cuốn mở, thẳng bước hướng Cao Bằng đi. "Là ai cho ngươi lá gan? Can đảm dám đối với toái cốt môn đệ tử động thủ. Ta không biết ngươi rốt cuộc là khiến cho lấy cái gì ta thuật, nhưng nếu rơi vào trong tay của ta, ta đây liền muốn ngươi biết như thế nào tử vong." Bạch phát Lão giả vừa dứt lời, quan khỉ mộng hận không được che mặt, lão này đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình huống A. Chẳng lẽ hắn không biết? Hắn tên trước mắt này rốt cuộc là người nào không? Được rồi. Hắn khả năng đúng là không biết. Nhưng cái lão gia hỏa này nói như vậy, khẳng định nhất định cho hết chứng, ai bảo hắn đắc tội Cao Bằng. Cao Bằng coi rẻ liếc hắn một cái, cực kỳ khinh thường nói, ngươi nghĩ thể hội một chút sao? Ngươi đã động một chút là đem cái chết mất đuổi ở trong miệng, ta đây liền để cho ngươi biết. Cần gì phải là chân chính tử vong? Bạch phát lao giả chính là muốn bật cười. Một cái nhũ hôi chưa khô da hỏa lại nói để cho hắn thể nghiệm một chút tử vong. Đây là có bao nhiêu lớn rộng à? Nhưng mà, hắn còn chưa có bắt đầu cười. Một cái lớn vô cùng bàn tay vung tới, mà hắn lại cảm giác sâu sắc vô lực. Tránh không? Hắn lại cảm giác không cách nào né tránh. Càng là từ nơi này một bạn thai thượng vừa cảm nhận được một cái lớn vô cùng ý lực, một khi hắn thật bị đánh trúng. kia Hắn thật có thể chết! chỉ nhưng mà một sát na trên mặt hắn cũng đã lộ ra kinh hoàng thần sắc vừa xuất hiện liền vinh vảo ngây ngang hắn lần đầu tiên lộ ra như vậy biểu tình không không ta sao ta làm sao có thể sẽ chết bởi một cái như hôi chưa khô tiểu tử không hắn chỉ phát ra một tiếng không cam lòng giống giận thân thể hung hăng bị một cái tát cho đập tới ba một tiếng thân thể liền trực tiếp chia năm xẻ bảy máu tươi từ không trung rơi xuống liêu thành tuấn cha con một khắc là chân chính kinh ngạc đến ngây người So với trước kia cảm giác thụ còn khiếp sợ hơn, trước chẳng qua chỉ là một ít đệ tử bình thường. Cao Bằng tùy ý chém giết bọn hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là... Nhưng là Cao Bằng vừa mới giết ai. Một cái vô cùng cường đại cường giả, thậm chí có thể là toái cốt môn trưởng lão. Nghĩ như vậy sau, cả người bọn họ đều đã không cách nào lánh đạm quyết định, đây rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực, mới có thể một cái tắt đập chết ta. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, căn bản không hề hoàn toàn xuất toàn lực. Đây mới là tối làm người ta kinh sợ địa phương. Chuyện này, đây không khỏi cũng quá mức với đáng sợ chứ. Một cái nhìn trẻ tuổi như vậy người, nếu nói là hắn so với bình thường đệ tử mạnh hơn, bọn họ là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mà nếu như là nói so với một trưởng lão mạnh hơn, cái này cũng có chút làm người ta khó mà tiếp nhận, cơ hội chính là đánh vỡ bọn họ tang quan. Chương 314, dốc toàn bộ ra. Càn rỡ. Ở Bạch Phát lão giả bị rớt trong ngáy mắt, một đạo kèm theo cuồn cuộn uy nghiêm thanh âm. Đột nhiên chuyển qua. Cùng lúc đó, mấy bóng người từ toái cốt trong cửa bên bay bắn mà ra. Mấy người kia nhìn tuổi tác cũng không lớn, vừa vặn thượng mang theo mang khí tức một cái so với một cái mạnh mẽ, không chỉ là mấy người này, trên mặt đất còn lao ra rất nhiều toái cốt môn đệ tử. Một người cầm đầu sắc mặt cực kỳ xanh mét nhìn Bạch Phát lão giả quần áo, giờ phút này toàn bộ quần áo đều đã dính đầy tiên huyết, máu chảy đầm đìa rất xuống mặt đất thượng. Thật can đảm. Lại đang toái cốt trước cửa giết người, ngươi là ta đã thấy tối mật đại ra hỏa. Bất quá. Ngươi sẽ vì ngươi hành động mà trả giá thật lớn. Không chỉ có cầm đầu một người này, đi theo đi ra những thoái cốt đó môn đệ tử mặt đầy khiếp sợ nhìn kia máu chảy đầm địa quần áo. Ta trời ơi! Ta cũng thấy cái gì? Đây chẳng phải là nguyệt trưởng lão quần áo sao? Hơn nữa bên trên lại dính máu tích. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ nói nguyệt trưởng lão đã ngộ hại? Không. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Không muốn nói cản Chỉ bằng cái này không biết từ từ đâu xuất hiện ra hỏa, các ngươi cho là hắn thật có thể giết được nguyệt trưởng Lão sao. Cho dù là nhìn thấy kia một cái bạch phát lão giả quần áo, bọn họ cũng không cho là Cao Bằng thật có thể giết được hắn, phải biết, kia nhưng là một cái cường đại vũ hoàng. Sao sẽ dễ dàng như thế liền bị giết? Húng chi là một cái nhũ hôi chưa khô ra hỏa, đây càng thêm không thể nào. Nhưng mà không quản trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, bọn họ trong miệng nguyệt trưởng Lão khả năng chết thật kia gây mũi mùi máu tanh làm bọn hắn cả người run một cái, biểu hiện trên mặt thật lâu cũng không có bình phục qua. mấy cái toái cốt môn cao tầng giống như cao bằng trong ánh mắt tràn đầy sát ý. giờ phút này bọn họ đã vô cùng rõ ràng biết, kia đúng là nguyệt trưởng lão quần áo, hơn nữa cũng đúng là đã chết. để cho bọn họ nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, cho dù là bọn họ cũng không dám nói tùy tiện liền giết nguyệt trưởng lão, mà là trước mắt một cái nhũ hôi chưa khô ra hỏa tại sao lại sẽ khinh địch như vậy liền giết một nguyệt trưởng lão. Sợ không phải nằm mơ chứ. Nếu không làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy ảo mộng một màn. Đây chính là vũ hoàng cao cấp cường giả, trừ phi là gặp phải thực lực so với hắn mạnh hơn vô số lần người, mới có thể làm được dễ như trở bàn tay liền chém chết. Huống chi, Nguyệt trưởng lão sẽ chết ở Toái cốt môn trước cửa, mà bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện, đây càng để cho bọn họ cảm giác cực kỳ có cái gì không đúng. Nhưng nếu để cho bọn họ thừa nhận cao bằng thực lực vô cùng cường đại, đánh chết bọn họ cũng không tin. Đơn giản chính là cho rằng là cao bằng trên người có không thể cho ai biết bí mật. Hoặc là... Nắm giữ một cái cường rất vô cùng phát bảo. Nếu không, hết thệ các thứ này căn liền không cách nào nói xuôi được. Một người cầm đầu mặc dù hét lớn một tiếng, nhưng hắn vẫn không có động thủ, chỉ thấy giờ phút này hắn cặp mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn cái kia lóe lên ánh mắt, khẳng định không có đánh chủ ý gì tốt. Nhưng mà... Cao bằng nhưng cũng không quản hắn khỉ gió rốt cuộc là đang đánh đến cái gì chủ ý xấu, nếu hắn cần muốn tìm người cũng đã đi ra, vậy hắn cũng liền không cần lãng phí thời gian nữa. Còn chưa chờ hắn xuất thủ, toái cốt môn kia một người cầm đầu đột nhiên nói, ta nghĩ rằng, ngươi chính là đem kia một món pháp bảo giao ra đi, cái này hoặc giả có thể để cho ta bỏ qua người sai lầm. Cao bằng xứng sở, cái gì? Tại sao lại là pháp bảo? Càng nhớ trước thật giống như cũng có người cho là hắn đang sử dụng pháp bảo. Những người này suy nghĩ rốt cuộc là dài ở nơi nào? Tại sao mỗi một người đều cho là hắn khiến cho dùng pháp bảo? Chương 315, đầu óc người rốt cất đi. Một người cầm đầu là toái cốt môn môn chủ, được đặt tên là Cốt Lạc thiên, chớ nhìn hắn chỉ nhưng mà trung niên, nhưng thực lực của hắn nhưng là vũ hoàng cựu giai cường giả. Cái này ở người bình thường bên trong đã coi như là cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hắn thân thiên phú sẽ không cao, nếu không phải môn công pháp, hắn căn liền không cách nào đến một cấp độ. Mà giờ khắc này Hắn cũng sớm đã gặp phải bình cảnh, bất kể hắn đang dùng bao nhiêu người làm lô đỉnh tu luyện, đều đã không có chút nào tiến thêm. Điều này không khỏi làm cho hắn còn muốn đến những biện pháp khác. Bây giờ, khi hắn suy đoán ra cao bằng trên người có pháp bảo kiến thức, nhất thời liền làm hắn gợi lên chủ ý xấu. Không phải cho ta tranh cãi. Vội vàng đem ngươi pháp bảo giao ra, có lẽ ta còn có thể lòng từ bi cho ngươi gia nhập thoái quốc môn, tu luyện vô thượng công pháp, đây là bao nhiêu người hy vọng xa vời mà không thể được đổ vỡ. Mà ngươi chỉ cần giao ra pháp bảo, liền có thể tu luyện vô thượng công pháp. Có phải hay không cảm thấy rất cao hứng? Rất hưng phấn. Nếu là như vậy, vậy thì nhanh lên đem ngươi pháp bảo giao ra đi. Như vậy ta cũng có thể không nhắc chuyện cũ ngươi giết nguyện trường lão Cốt lạc thiên mặt đầy tự tin vừa nói, hoàn toàn liền không nhìn thấy giờ phút này cao bằng biểu hiện trên mặt. Biểu tình kia nhất định chính là như cùng ăn cất một loại khó coi. Cao bằng giờ phút này nhất định chính là ồn áo cầu. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ ra hỏa lại để cho hắn nộp lên phát bảo, mà lại nói lời nói phảng phất là bố thí một dạng chưa bao giờ có người dám can đảm như vậy cùng hắn nói chuyện. Người này hắn không phải là còn không có làm rõ ràng tình trạng. Quan Khỉ Mộng đứng ở một bên biệt tiếu biệt đắc rất khổ cực, khoe miệng một mực ở co quáp, suýt nữa trực tiếp cười ra tiếng. Cao bằng hung tợn trừng nàng liếc mắt, nhưng là Quan Khỉ Mộng vẫn là chẳng ngó ngàng gì tới co quáp, nàng hai vai một mực ở run rẩy, đây đều là nén cười nghẹn. Nàng cặp mắt trực tiếp biến thành nguyệt nha vịnh, nếu nhìn kỹ lời nói còn có thể nhìn ra được nàng như có như không má lún đồng tiền. Cốt lạc thiên tự mình say mê một phen sau, quay đầu nhìn nói với cao bằng, như thế nào đây? Ta đề nghị này rất không tệ chứ. Có hay không hưng phấn đến cả người cũng nhiệt huyết sôi trào đây? Cốt lạc thiên nói tới, khiến cho tại chỗ toàn bộ toái cốt môn nhân đều cảm giác được cực kỳ bất mãn, tại sao cái này như hôi chưa khô ra hỏa lại sẽ bị môn chủ cho tự mình mời? Đây là vì cái gì? Hắn lại dựa vào cái gì? Chẳng lẽ không phải trực tiếp chấn áp hắn sao? Mặc dù bọn họ đã có chút tâm tình bất mãn, nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Cốt lạc thiên quyết định sự tình căn bản không hề người có thể sửa đổi. Nhưng mà... Cao bằng nhưng bây giờ là mặt đầy chê nhìn hắn, chưa ra hình dáng gì, ngươi sợ không phải ăn cất ăn nhiều. Liên ánh mắt cũng không tốt xứ, là ăn quá nhiều ảnh hưởng ánh mắt ngươi sao? Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta hương phấn. Không muốn bản thân một người giống như bệnh thần kinh như thế lầm bầm lầu bầu. Không nên đem chính mình cho là bệnh thần kinh triệu chứng áp đặt cho người khác, ta cảm thấy được ngươi bây giờ là bệnh cũng không nhẹ. Ta yêu cầu ngươi đổi từ bi sao? Ta nghĩ muốn gia nhập ngươi cái này rắc dưới thế lực sao? Đầu óc ngươi bên trong có phải hay không quán toàn bộ đều là cức? Còn tu luyện vô thượng công pháp, nếu quả thật là vô thượng công pháp, về phần ngươi đến bây giờ còn yếu như vậy sao? Yếu đến ta ngay cả động thủ đều lười được động thủ. Cũng không cảm thấy ngại nói, thật cho ngươi chỉ số thông minh khăn yêu. Cao Bằng hoàn toàn cam tức, chưa bao giờ thấy qua thần như vậy trải qua phía bệnh nhân hỏa, chỉ thấy hắn giờ phút này đổ ập xuống một trận mắng. Hoàn toàn sẽ không quản hiện tại đến đấy là trường hợp nào, càng là không để ý tới nữa đối phương kia trở nên cực kỳ khó coi sắc mặt. Trường 316, lời nói ác độc lại xuất hiện. Tĩnh. Hiện trường đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người mặt đầy trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng, không nói là mọi người tại đây, cho dù là quan khỉ mộng cũng đồng dạng là mặt đầy khó tin. Chuyện này. Đây thật là nàng thật sự nhận biết kia một cái cường giả tuyệt thế sao? Tại sao phong cách khác biệt rõ ràng như vậy mà to lớn? Chẳng lẽ, đây mới là hắn chân diện sao? Không chỉ có thực lực cường đại, lời nói ác độc trình độ cũng là siêu nhất lưu. Ai đây có thể muốn lấy được một cái thực lực cường đại như thế cường giả, nói ra lời nói, lại sẽ làm người ta như thế không nói gì. Phải nói là thu tục, nhưng mà từ cao bằng trong miệng nói ra, không tên cảm giác có một chút rung động. Liêu Thành Tuấn cả người cũng lâm vào mộng bức bên trong, chuyện này. Đây chính là hắn coi là suốt đời ngọn cường giả sao. Tại sao cùng trong lòng của hắn nói không giống nhau? Chẳng lẽ là hắn quá mức chắc hẳn phải vậy? Còn là nói toàn bộ giấy dán tường đều là phen này dáng vẻ. Trong lúc nhất thời hắn lại lâm vào lăn lộn loạn bên trong. Mà xương vỡ môn mọi người mới thật sự là thật lâu không cách nào bình phục. Mọi người mặt đầy trứng ngây mồm nhìn cao bằng, người này tại tìm chết sao. Hắn lại can đảm dám đối với môn chủ làm ra mấy câu nói như vậy, đây là ngại chính mình mệnh quá dài chứ. Nếu không sao sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, hoặc là hắn suy nghĩ đã xảy ra vấn đề, nhất định là như vậy. Thiên! Người này là từ cái góc nào trong nhô ra bệnh thần kinh? Sợ không phải hắn đã thần kinh sai loạn, cũng không nhìn một chút hắn đối mặt là ai, lại cũng dám nói ra lời như vậy, thật không biết nên nói hắn gan lớn, hay lại là cuồng vọng. Ha ha! Phải nói không biết sống chết mới đúng lúc này thật là có trò hay nhìn, môn chủ phá lệ mời hắn ra nhập toái cốt môn, ai biết sẽ đưa tới như vậy một phen chửi rủa, ha ha, môn chủ khẳng định đã tức điên, cũng đúng như cùng bọn hắn lời muốn nói như vậy, cốt lạc thiên nhớ cả khuôn mặt cũng vặn vẹo chung một chỗ, hai vai càng là có quắc một trận, biểu hiện trên mặt lúc thì xanh một trận hắc, cũng sắp muốn trọc giận đến bốc khói, ngươi, ngươi, ngươi rất tốt, nói nhảm, ta đương nhiên so với ngươi đầu gốc này dốt cất người tốt nhiều. Cao Bằng lật một cái lướt mắt, không chút khách khí trở về một câu. Mọi người mặt đầy không nói gì. Nàm, cái máng. Ngươi muốn không nên mở miệng ngậm miệng chính là cức. Dẫu gì ngươi cũng không là người bình thường, nhưng ngươi làm sao có thể nói chuyện thô tục như vậy đây. Mọi người tại đây thật không biết nên dùng cần gì phải ngôn ngữ mà hình dung được Cao Bằng. Một cái mở miệng ngậm miệng chính là cức người. Đây không phải là sống sờ sờ muốn đem người khác cho tức chết sao. Húng chi, ngươi dẫu gì cũng là một cái luyện võ tu luyện người. Có thể ngươi phương thức nói chuyện. Nhất định chính là giống như tu luyện người cái danh xưng này. Cốt Lạc Thiên thật là cũng sắp muốn chọc giận bức khói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ bị người khác chỉ mũi mắng, càng là dùng thô tục như vậy lời nói tới mang hắn. Chỉ thấy giờ phút này hắn thật sâu hít một hơi, sắc mặt cực kỳ xanh mét nhìn Cao Bằng, có miệng lưỡi lực thì như thế nào? Ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Ha ha, ta rất sợ đó nha. Cao Bằng nhẹ nhàng vỗ vô độ ngực mình, biểu hiện trên mặt cũng vô cùng phù khoa. Có thể nhận biết hai nhìn đều không cảm thấy là chân chính sợ hãi, ngược lại càng giống như là dễ cợt cốt lạc thiên như thế. Phốc suy. Xin lỗi, thoáng cái không nhịn được. Quan khỉ mộng thật sự là không nhịn được, mở miệng cười lên, cặp mắt đều đã hiếp lại thành nguyệt nha vịnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Cao Bằng lại sẽ có như vậy một mặt, điều này cũng làm cho nàng đối với Cao Bằng có càng nhận thức mới. Trường 317, trở mặt so với lật còn nhanh. Y miệng. Một cái phảng phất là toái cốt môn trưởng lão mở miệng quát lớn một tiếng, mặt đầy hung thần ác sát nhìn quan khỉ mộng. Quan khỉ mộng bị dọa đến nhất thời thật chặt che miệng. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, một tiếng thanh thúy vô cùng âm thanh âm vang lên. Ba Người trưởng lão kia trực tiếp bị một cái tát cho xóa bỏ, lưu loát dứt khoát như vậy, tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mà người trưởng lão kia cũng đã hoàn toàn xuống địa ngục. Ta mang người đến là các ngươi có thể quát lớn sao. Khác cho thể diện mà không cần, chỉ các ngươi nhóm người này ra dưới, căn sẽ không bị ta coi ra gì. Sở dĩ với các ngươi kéo nửa ngày, đơn giản liền là muốn treo chọc một chút các ngươi thôi, còn thật nghĩ đến đám các ngươi coi là nhất căn hành sao. Xin lỗi, các ngươi liền nhất căn hành cũng không tính là, tối đa chỉ là một cái tiện tay có thể bóp chết con kiến thôi à. Trước còn mặt đầy phù khoa biểu tình cao bằng trong nháy mắt trở nên vô cùng lanh khốc. Cả người trên dưới cũng tàn mát ra một cổ làm người ta sinh sợ khí tức. Phái cốt môn mọi người thông thông cũng há mồm ra, mặt đầy khiếp sợ nhìn cao bằng. Biến chuyển cũng quá khổng lồ. Nói thế nào biến sắc mặt thì trở nên mặt. Hơn nữa, thực lực của hắn là chuyện gì xảy ra? Một cái tát liền đem một cái vũ hoàng cho xóa bỏ, như thế dễ như trở bàn tay dáng vẻ, không có sử dụng thể chế, càng không có sử dụng huyết mạch chi lực. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mẫu bức, trở mặt so với lật còn nhanh hơn. Nhất làm bọn hắn cảm thấy nghi hoặc là cao bằng thực lực. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Tại sao đến nay mới thôi bọn họ cũng không có phát hiện chỗ hắn với cần gì phải cảnh giới? Chuyện này. Hắn. Thiên. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Tại sao trưởng lão trong nháy mắt liền bị hắn cho xóa bỏ? Hơn nữa liền môn chủ cũng không có phản ứng kịp. Nếu không làm sao có thể sẽ không ngăn cản. Đoán chừng là bởi vì đánh lén đi. Nếu là hắn không đánh lén, làm sao có thể giết được trưởng lão đây? Đơn giản chính là chiếm đánh lén ưu thế, nhất định là như vậy. Đúng. Thực lực của hắn không thể nào mạnh mẽ như vậy, nhất định là bởi vì đánh lén, trưởng lão căn liền không có phản ứng kịp, cho nên mới bị hắn cho giết. Toái cốt môn mọi người đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó mỗi một người đều bắt đầu hoài nghi, rồi giết cho là cao bằng là chiếm đánh lén ưu thế, nếu không làm sao có thể sẽ thoang cái liền xóa bỏ một vị trưởng lão. Phải biết mỗi một trưởng lão đều là vũ hoàng, thực lực là mạnh mẽ như vậy. Làm sao có thể trong nháy mắt liền bị xóa bỏ đây? Để cho bọn họ căn liền không thể nào tin nổi. Nhưng mà không quản bọn hắn đến cùng có tin tưởng hay không, Cao Bằng đúng là trong nháy mắt trong nháy mắt giết một vị trưởng lão, hơn nữa còn là ở tại bọn hắn trước mắt. Quan khỉ mộng Mỹ bên trong thoáng qua một tia mừng rỡ, thậm chí còn có một ít kích động, nàng không nghĩ tới Cao Bằng lại sẽ vì nàng như thế quả quyết. Cũng có thể nói là bá đạo mới đúng. Một màn này, không tin đánh trúng nội tâm của nàng lạc thiên giờ phút này cũng đồng dạng là mặt đầy khiếp sợ nhìn Cao Bằng, thật lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, trước mắt một cái nhũ hôi chưa khô tiểu tử, thực lực của hắn tại sao biết cái này sao cường đại. Hắn cũng không hoài nghi mình nhìn lầm, càng sẽ không cho là Cao Bằng là bởi vì đánh lén, dù sao vừa mới hắn căn bản không hề phát hiện Cao Bằng xuất thủ. Cũng có thể nói rõ, Cao Bằng thực lực có lẽ thật so với hắn mạnh hơn. Không, không phải là có lẽ, không phải là, khẳng định so với hắn mạnh hơn liên hắn cũng không có phát hiện cao bằng lúc nào xuất thủ, cũng có thể mặt bên lộ ra cao bằng thực lực, chẳng biết tại sao, sau lưng của hắn đã từ từ toát ra một tia mồ hôi lạnh. Trường 318, không thủ không đoán, chính là muốn giết các ngươi. Cốt lạc thiên hít một hơi thật sâu, cưỡng chế làm cho mình bình tĩnh lại, giờ phút này cũng sớm đã không còn trước tự tin, đồng thời hắn cũng từ từ nhận rõ thực tế. Trước mắt cái này không giải thích được ra hỏa, mặc dù coi như vô so với tuổi trẻ, cùng thực lực của hắn đúng là vô cùng cường đại. Đến nay cũng còn không biết đối phương thuộc về loại cảnh giới nào. Cái này thì làm hắn cảm giác càng kiên kỵ. Các hạ, chúng ta cũng không có bất kỳ ân oán, không bằng lúc đó bắt tay giảng hòa." Cốt Lạc Thiên trong nháy mắt kinh sợ, hiện tại hắn là thực sự sợ hãi, mặc dù hắn đối với mình tự tin vô cùng, nhưng cũng còn chưa tới cuồng vọng vô tri mức độ. Đối phương rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, nếu hắn còn gượng chống đến, không chỉ là chính hắn gặp họa, phái cốt môn cũng giống vậy có thể sẽ bị người khác cho diệt. Nguyên Liễn không có bao nhiêu cửu hận, Ngược lại là bọn họ gặp vô cùng tổn thất to lớn, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn tự nhiên không dám nói nhiều nữa. Cốt lạc thiên vừa dứt lời, toái cốt môn mọi người nhất thời liền vỡ tổ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ môn chủ lại ngay trước mọi người nhận túng. Hay là đám bọn hắn thật sự nhận biết kia một người môn chủ sao? Bọn họ môn chủ nhưng là một cái cực kỳ bá đạo mà không chờ thủ đoạn nào người, có thể bọn hắn bây giờ cũng thấy cái gì? Cũng còn không có giao thủ, cũng đã bắt đầu nhượng bộ. Không thể không nói. Chuyện này với bọn họ mang đến cực kỳ to lớn đả kích. Nhưng là, ở tại bọn hắn đầu nghĩ loạn nghĩ tưởng đang lúc, Cao Bằng mặt không thay đổi quét nhìn lít mắt, nói, Xin lỗi, từ đầu đến cuối chúng ta cũng không có bất kỳ ân oán cũng không có các ngươi đắc tội ta nói một chút. Quốc Lạc Thiên nghe vậy lộ ra mừng rỡ thần sắc, nhưng mà một giây kế tiếp biểu hiện trên mặt cũng đông đặc. Nhưng là, ta tới chỉ là vì diệt các ngươi, bất kể chúng ta là hay không có ân oán nhưng ta đã đáp ứng người khác, các ngươi vận mệnh cũng sớm đã nhất định. Không thủ không đoán, chính là muốn giết các ngươi. Tử vong không phải là sớm muộn sự tình A. Cao Bằng lánh khóc thanh âm truyền ra đến, tất cả mọi người suy nghĩ không kìm lòng được xuất hiện trống rỗng, trong hai vẫn còn trở về đáng đến Cao Bằng nói tới. Bá đạo. Phách lối. Đây là giờ phút này mọi người đối với Cao Bằng cảm giác đầu tiên, nhưng mà nhưng không ai dám can đảm phản bác, Cao Bằng thực lực đến nay hay lại là một điều bí ẩn. Nhưng là, mọi người nhưng là tận mắt thấy Cao Bằng xuất thủ. Bất kể có phải hay không là đánh lén, trong nháy mắt giết Vũ Hoàng đúng là có chuyện như thế. Không thể không khiến bọn họ cảm thấy vô cùng thận trọng, nhất là cốt lạc thiên đều đã tự động nhuộm bộ, có thể thấy cao bằng thực lực căn bản không hề bất kỳ một kia giả dối. Đây mới là tối làm người ta khủng hoảng địa phương. Là? Tại sao sẽ như vậy? Hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch? Trời ơi! Liên môn chủ đều đã nhuộm bộ, nhưng đối phương lại còn không có nghĩ qua bỏ qua cho chúng ta. Đây rốt cuộc là người nào tội hắn? Hiện tại ở nơi nào còn có người đang quảng cao bằng là từ chỗ nào tới, bọn họ chỉ muốn biết rốt cuộc là người nào tội cao bằng, nếu cao bằng một mực cố ý như thế. Vậy bọn họ há chẳng phải là thật hoàn sao? Liêu Thành Tuấn hai cha con là từ đầu tới cuối thấy rõ ràng, nhưng mà cũng cũng là bởi vì từ đầu tới cuối đều tại tràng, cũng càng thêm làm bọn hắn cảm giác mê hồ. Dù sao bọn họ đều là người bình thường, đối với tu luyện người hoàn toàn sẽ không biết. Duy nhất biết chính là cao bằng đúng là rất mạnh. Cường đại đến tối cốt môn không có bất cứ người nào là đối thủ của hắn. Nghĩ như vậy sao, cả người hắn cũng trở nên cực kỳ kích động, hận không được lập tức liền lệ cao bằng vi sư, nhưng mà hắn lại không có làm như thế, bởi vì hắn coi như tự biết mình. Vị tiên bối này thật là mạnh mẽ, ta lúc nào mới có thể có hắn thực lực bây giờ. Không, có một nửa ta cũng thấy đủ. Chương 319, đây không phải là thương lượng với ngươi. Không muốn khinh người quá đáng. Một trưởng lão căm tức nhìn cao bằng, lớn tiếng nói, chúng ta cũng không sợ ngươi. nếu ngươi cố ý như thế, cuối cùng ai sống ai chết còn chưa biết được. Ẩm. Người trưởng lão này trực tiếp liền khiến cho dùng ra bản thân huyết mạch chi lực, đồng thời đứng ở hắn bên người mấy cái trưởng lão cũng đồng dạng là như thế, căn bản không hề muốn cất giữ ý tứ. Dù sao, giờ phút này bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ. Thực lực đối phương rất cường đại, nếu bọn họ hơi chút có một chút không để ý cẩn thận, khả năng cũng sẽ bị đối phương cho giết chết. Nhưng là, bọn họ lại không thể không lộ ra một bộ vô cùng thái độ cứng rắn, nếu không ai biết bọn họ sẽ tao ngộ đến như thế nào kết quả đây. Cốt lạc thiên đối với lần này cũng không đáp lại, ngược lại là mặt âm trầm nhìn cao bằng. Giờ phút này hắn đã tới không thể nhịn được nữa bước, nếu không phải là có nhiều chút kiên kỵ cao bằng thực lực, hắn cũng sớm đã muốn đem cao bằng cho tươi sống xé nát. Nơi nào sẽ còn chờ đối phương ở trước mặt mình bật đi. ha ha các ngươi sợ không phải lầm, ta cũng không phải là ở thương lượng với các ngươi sự tình. Mà là ở nói cho các ngươi biết ta làm quyết định. Cao bằng mặt vô biểu tình nhìn những người này, cùng lúc đó, chỉ thấy đầu tiên nói chuyện kia một trưởng lão, từ từ bị phong hóa. Thoáng cái thì trở thành một đôi hoàn thổ. Một màn này tất cả mọi người đều không thể nào đoán trước đến. Cùng lúc đó, một cái lớn vô cùng bóng người từ từ từ cao bằng sau lưng hiện lên, đồng thời cao bằng thân thể khỏe mạnh giống như trở nên vô cùng to lớn. Không. Phải nói là chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng hư ảnh. Đem thân thể của hắn cho ẩn nút. Hơn nữa từ nơi này một cái hư ảnh bên trên còn tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Tất cả mọi người đều run sợ trong lòng nhìn. Chấn ma thánh thể. Cao bằng thoáng cái liền đem mình lá bài tẩy cho triển lộ đi ra. Không chung cũng vì vậy mà run rẩy lên. Chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao trưởng lão hội đột nhiên biến thành một đôi hoàng thổ? Hắn đến cùng đối với trưởng lão làm gì? Không. Thật đáng sợ. Hắn lại có thể vô thanh vô tức để cho một cái sống sờ sờ người biến thành một đôi hoàn thổ. Hơn nữa, phía sau hắn hư ảnh, rốt cuộc là sinh vật gì? Tại sao cho ta một loại vô cùng áp lực thật lớn? Trời ơi! Hắn rốt cuộc là một cái quái vật gì? Tại sao đột nhiên thì trở thành như vậy? Chẳng lẽ hắn căn liền không phải nhân loại sao? Quá kinh khủng, đây là nhân loại sao? Còn có thâm hậu kia một cái hư ảnh, những thứ này cũng là vật gì a? Toái cốt môn mọi người một lòng không kìm lòng được run rẩy. Mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cao bằng, nhất là cao bằng sau lưng kia một cái hư ảnh. Còn có bao phủ cao bằng kia một cái hư ảnh, hai cái này hư ảnh cho mọi người tại đây cũng mang đến cực kỳ to lớn áp lực. Liên bọn họ đều cảm giác được sợ hãi. Nhất là có thể rõ ràng cảm nhận được không trung cũng vì vậy mà run rẩy lên. Đây rốt cuộc là thực lực gì? Lại có thể để cho cả phiến thiên không đều bắt đầu run rẩy, điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm giác vô cùng sợ hãi. Bọn họ chưa từng thấy qua một màn này. Quan khỉ mộng mặc dù cũng không phải lần thứ nhất thấy như vậy một màn, nhưng trong nội tâm hay lại là miễn không rung động. Kinh khủng này huyết mạch chi lực còn có thể chất, nhất định chính là nghiền ép hết thể tồn tại, có ai có thể ngăn cản được cường đại như vậy lực lượng. Cho dù là trung vực không nhất định có kinh khủng như vậy huyết mạch chi lực cùng thể chất chứ. Nàng cũng không biết tình huống thật, nhưng là vẫn càng cho là cao bằng thực lực, đã không phải người bình thường có thể so sánh với. Trường 320 Xếp hàng nhận lấy cái chết. Coi như Cao Bằng trực tiếp thả ra chính mình huyết mạch chi lực cùng thể chất lúc, chính khẩn cản mạn cản quan vũ bác hai người đỗng nhiên cảm giác phía trước truyền tới một cổ làm người nội tâm run rẩy lực lượng. Chỉ thấy hai người kìm lòng không đặng ngẩng đầu lên. Thiên! Đây rốt cuộc là quái vật gì? Vì sao có một cái lớn vô cùng đầu rắn, còn có hai cái thân thể? Kỳ lạ như vậy sinh vật, rốt cuộc là làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa kia vô cùng khí tức cường đại là chuyện gì xảy ra? ép cho bọn họ đều có chút không thở nổi. Vậy? Vậy rốt cuộc là một cái quái vật gì? Hơn nữa cái hướng kia là Toái cốt môn địa bàn. Quan Vũ Bắc cùng Lương Sơn hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó tin thần sắc, đồng thời mơ hồ còn có một vẻ lo âu. Cũng không biết một cái sinh vật khủng bố rốt cuộc là thế nào xuất hiện. Có thể kia một cái phương hướng mơ hồ để cho bọn họ cảm giác một kia hoảng loạn, nếu thật là Toái cốt môn lấy ra sinh vật khủng bố. Vậy bọn họ há lại không phải chân chính sông đời. huống chi quan khỉ mộng giờ phút này hẳn đã ở nơi nào chứ? Cái này lại để cho bọn họ cảm giác càng lo lắng. Không được, bất kể cái đó rốt cuộc là sinh vật gì, ta đều tuyệt đối không thể để cho nó tổn thương mộng nhi. Quan vũ bắt trong ánh mắt lộ ra kiên nghị thần sắc, ngay sau đó chỉ thấy hắn đem hết toàn lực hướng thoái cốt môn bày qua. Cao bằng tự mình say mê sau một hồi, cặp mắt trong nháy mắt đông lại một cái, phảng phất là cụ có không gì sánh nổi cường đại xuyên thấu tính. Nhìn về phía cốt lạc thiên đáng người Không bằng Các ngươi từng cái xếp hàng tới nhận lấy cái chết được Như vậy có lẽ ta cũng có thể cho các ngươi một cái thể diện chết kiểu này Không đến nổi thông thông đều biến thành một đôi hoàng thổ Nếu đem các ngươi tất cả mọi người đều biến thành hoàng thổ Vậy coi như chân chính chết không toàn thầy Liền người đó chết hai đều không cách nào phân rõ Các ngươi nhìn như vậy như thế nào đây Ách Quan khỉ mộng mặt đầy không nói gì nhìn cao bằng Lời này là người có thể nói ra được sao Ai sẽ cam nguyện nhận lấy cái chết? Húng chi vẫn là để cho người khác xếp hàng đến đến, lời này đều có thể nói ra được, Ngươi sợ không phải đang vũ nhục người khác chỉ số thông minh. Hơn nữa ngươi khẩu khí kia là thái độ gì? Phản phất là xếp hàng nhận lấy cái chết đã cho người khác cực lớn vinh dự, làm người có thể không muốn vô sỉ như vậy sao? Không chỉ là quan khỉ mộng, mọi người tại đây mỗi một người đều vô cùng ngốc lăng nhìn cao bằng. Ngươi khẩu khí này rốt cuộc là cái quỷ gì? Làm sao vẫn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ? Thực lực ngươi quả thật rất cường đại, nhưng cũng không trở thành đem tất cả mọi người đều coi thường đi. Được rồi. Ngươi triển hiện ra thực lực quả thật vô cùng cường đại, nhưng là không đến nổi như vậy dẫm đạp lên tất cả mọi người tôn nghiêm đi. Cốt lạc thiên trên trán gân xanh bạo lộ, hai tay thật chặt nắm lên quả đấm, chỉ thấy giờ phút này trên tay hắn đã từ từ lộ ra một kia tiên huyết, móng tay thật sâu châm vào trong thịt bên. Ngươi không nên quá mức phân. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, không cách nào chối ngươi quả thật rất cường đại. Đối với chúng ta tuyệt đối sẽ không mặc cho ngươi làm đủ. Giờ phút này, trừ hắn trở ra, căn bản không hề người còn dám nói nhiều bất kỳ một câu nói, bọn họ cũng thật sợ hãi sẽ trở thành tiếp theo đôi hoàng thổ. Vì vậy mỗi một người đều ngậm chặt miệng, thậm chí ngay cả tiếng thở dốc cũng trở nên cực kỳ nhỏ nhẹ, bọn họ giờ phút này là thực sự cảm giác sợ hãi. Sợ hãi trở thành người kế tiếp ngọn. Nhưng là, bọn họ trong nội tâm vẫn có một tia hy vọng xa vời, hoặc là có thể nói là trông đợi. Hy vọng Cao Bằng có thể bỏ qua cho bọn họ, dù sao bọn họ chỉ nhưng mà một ít tiểu nhân vật ta. Chương 321, trong mắt mọi người điên cuồng. Cao Bằng hơi kinh ngạc nhìn cốt lạc thiên, không nghĩ tới tên trước mắt này lại còn như vậy có cốt khí, trước nhìn thấy hắn triển hiện ra thực lực, trong nháy mắt liền dây kinh sợ. Nhưng là bây giờ lại biến hóa một vẻ mặt. Người này biến sắc mặt tốc độ còn nhanh hơn hắn. Không thể không nói là một nhân tài, nhưng mà Cao Bằng cũng sẽ không để ý tới hắn rốt cuộc là hay không là nhân tài. Như là đã đáp ứng người khác, như vậy thì phải làm đến. Cao Bằng có chút vô tay, rất là tán dương, không nghĩ tới ngươi lại còn như vậy có cốt khí, thật là làm cho ta đối với ngươi thay đổi rất nhiều. Bất quá thật đáng tiếc là, bất kể ngươi biểu hiện như thế nào đi nữa có cốt khí, đối với ta mà nói các ngươi đều là người chết, không có bất kỳ sự tình có thể thay đổi ta quyết định. Bởi vì đây là ta đáp ứng người khác sự tình. Cao Bằng vừa dứt lời, thoái cốt môn mọi người trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Mỗi một người đều cảm giác trong thân thể khí lực trong nháy mắt bị quất hung. Thậm chí có mấy cái sủi lơ trên đất. Hơn khen là, đã có người bị sợ đi tiểu. Bọn họ cũng không phải là không có gặp qua Cao Bằng xuất thủ, cũng cũng là bởi vì Cao Bằng kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, mới có thể làm bọn hắn cảm giác sợ hãi như vậy. Một loại thủ đoạn hoàn toàn liền không cách nào so sánh, cả cái gì một chút kẽ hở cũng không có phát hiện, càng không biết đối phương rốt cuộc là như thế nào xuất thủ. Loại này không biết thủ đoạn mới là làm người ta sợ hãi nhất địa phương. Ha ha hắn hắn hẳn là nói đùa sao. Hắn luôn không khả năng đem mọi người chúng ta cũng cho giết sạch đi. Căn liền là chuyện không có khả năng, liền bằng vào một mình hắn, coi như là ở thế nào cường đại, thì như thế nào có thể đem mọi người chúng ta cũng cho giết sạch đây. Nhất định là đang hư trương thanh thế. Có người cười lành lạnh đến, cũng không biết là cưỡng chế chấn định, vẫn còn có chút lửa mình dối người an ủi. Mà quan khỉ ngậm lại không kìm lòng được há hốc miệng ba. Mặt đầy khiếp sợ dáng vẻ, ngay từ đầu nàng ngươi cho rằng là Cao Bằng chỉ chỉ là muốn tùy tiện chém chết vài người liền chấm dứt. Nhưng ai biết trước mắt một cái tình huống có chút thoát khỏi trường khống, thậm chí Cao Bằng còn thật muốn diệt toái cốt môn. Trời ơi. Quan Khỉ Mộng cũng không nghi ngờ Cao Bằng thực lực, nhưng quả thật cảm thấy cái này có chút cực kỳ tàn ác, thậm chí còn có một ít khó tin. Nhưng là một cái vô cùng cường đại hoàng kim cấp thế lực, nếu thật bằng vào sức một mình diệt một cái hoàng kim cấp thế lực, đây rốt cuộc sẽ tạo thành như thế nào văn động? Nàng giờ phút này đều đã có chút thật không dám tưởng tượng. Liêu Thành Tuấn cũng đồng dạng là ngây ngô sững sờ tại chỗ, trước mắt đã phát sinh một màn này, với hắn mà nói đã là có chút thiên phương dạ đàm, dù sao hắn chỉ chính là một cái bình thường người. Đơn giản chính là kiểm tra ra có một chút thiên phú tu luyện, nhưng hắn căn cũng không có nghĩ tới, lại sẽ thấy kinh khủng như vậy một màn. Hơn nữa cái này bị hắn coi là suốt đời cố gắng ngọn người, bây giờ lại muốn tiêu diệt một cái hoàng kim cấp thế lực. Đây là có kinh sợ cỡ nào sự tình a? Đừng bảo là làm ra kinh khủng như vậy sự tình, chỉ chỉ nói là đi ra cũng đã làm cho người có chút khó tin, có thể giờ phút này nhìn Cao Bằng dáng vẻ, căn liền không giống như là có bất kỳ một tia lầm giả. Kia! Cái này há chẳng phải là nói hắn là nghiêm túc sao? Nhất là nhìn Cao Bằng kia vô cùng kiên quyết thần sắc, đây càng thêm để cho bọn họ tin tưởng, Cao Bằng tuyệt đối không phải ở nói mạnh miệng. Hắn là vô cùng nghiêm túc. Thiên! Đây rốt cuộc là có điên cuồng cỡ nào quyết định, coi như chân thực lực rất cường đại, có thể chuyện này cũng quá mức với điên cuồng chứ. Trường 322, một quyền diệt một môn. Cao bằng từ đầu đến cuối cũng không có đùa, húng chi đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên làm loại chuyện này, trước cũng không phải là không có tiêu diệt qua hoàng kim cấp thế lực. Khi đó, hắn còn chỉ chỉ là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Có thể mới chỉ qua một đoạn thời gian, hắn đã kinh biến đến mức hoàn toàn bất động, những người trước mắt này đã không cách nào nữa mang đến cho hắn bất kỳ một chút tăng lên. Thậm chí hắn cũng không muốn lại liền lãng phí thời gian, đơn giản chính là đáp ứng người khác yêu cầu thôi, nếu hắn không là sớm cũng sẽ không cùng những người này ở đây nơi này liền lãng phí thời gian. Nhưng là, Cao Bằng giờ phút này quyết định ở những người còn lại trong mắt là điên cuồng như vậy. Nhưng bọn họ căn cũng không biết, theo Cao Bằng cũng bất quá là một cái vô cùng dễ dàng tầm thường sự tình, lại có thể nói không còn gì nữa a. Điên! Người cái người điên này! Coi như thực lực ngươi có mạnh đến đâu! Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bằng vào sức một mình, liền có thể đem chúng ta thông thông cũng cho tiêu diệt sao? Làm người có thể không nên quá với cuồng vọng vô tri. Làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Cốt lạc thiên bây giờ cũng mau muốn điên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ đụng phải một cái như vậy người điên, thực lực cường đại cũng không tính, làm việc hay lại là điên cuồng như vậy. Vị này ai có thể bị? Hơn nữa, đối phương vẫn còn nhận định đến muốn tiêu diệt bọn họ, để cho bọn họ đi nơi nào nói dọ lý lẽ đi. Cao bằng khỏe miệng thượng dương, lộ ra một tia khinh thường nụ cười, nói, xin lỗi, sau này chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa. Các ngươi hay lại là xuống địa ngục đi cùng Diêm Vương uống trà đi. Còn không đợi cốt lạc thiên nói chuyện, cao bằng bên người kia một cái lớn vô cùng hư ảnh nhưng nắm lên một cái quả đấm, hung hăng một quyền hủ ở hải ra đi. Trên bầu trời phảng phất bị xé nứt ra một cái to lỗ hồng lớn, một cái to lớn hấp lực đột nhiên nô ra, bất quá cũng chỉ nhưng mà thoáng qua rồi biến mất. Có thể giờ phút này căn bản không hề người chú ý nơi này, ngược lại là kia vô cùng quả đấm to, trực tiếp đánh vào toái cốt môn trên. U ngùng. Không. Không. Ta không cam lòng. Tại sao sẽ như vậy? Người chết không được tử tế. Cốt lạc thiên đức quang thanh âm truyền tới, có thể ngay sau đó liền từ từ biến mất, về phần còn lại toái cốt môn người, căn liền không có phản ứng kịp, cũng đã hoàn toàn bị xóa bỏ ở trên cái thế giới này mà kia một cái vô cùng kinh khủng quyền ảnh cũng không có vì vậy mà dừng lại, thoái cốt môn cũng bị san thành bình địa, liền hộ tông đại trận cũng ở trong nháy mắt thành bụi khói diệt, hoàn toàn liền không có bất kỳ một tia ngăn cản lực lượng. tiếng nổ thật lâu bên thay không dứt, chờ đến quan khỉ mộng đám người mở mắt lúc, thoái cốt môn đã biến thành một vùng phế tích, trong đó chớ đừng nói chi là tìm tới một người sống, liền một câu thi thể cũng không có tìm được. có nhưng mà tán rơi trên mặt đất không gian giới chỉ, mỗi một người đều chiếu lấp lánh đến. Phảng phất là hiện lên bọn họ tồn tại. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo cũng không có bị hoàn toàn hủy diệt, có thể là có rất nhiều bảo vật quý giá, ở kinh khủng này trong một cách hoàn toàn bị hư mất. Có thể bọn hắn bây giờ cũng không hề quan tâm quá nhiều những thứ này, mỗi một người đều chứng ngây mồm nhìn trước mắt một vùng phế tích. Chuyện này, cái này thì hoàn toàn hủy diệt sao? Sợ không phải đã xuất hiện ảo giác chứ? Một quên diệt một môn. Hơn nữa còn là một cái hoàng kim cấp đứng đầu thế lực, đây cũng quá đáng sợ đi Lúc này, quan khỉ mộng mới hoàn toàn nhận rõ Cao Bằng rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Coi như nàng từng thấy qua Cao Bằng cùng cường giả tuyệt thế giữa chiến đấu, thế nhưng đối với nàng mà nói vô cùng xa xôi, dĩ nhiên là thật khó làm so sánh. Bây giờ, có chân chính vật tham chiếu, nàng mới thật sự ý thức được Cao Bằng thực lực là mạnh mẽ đến mức nào. Trường 323, quan vũ bác khiếp sợ. Quan vũ bác hai người chính lấy cực nhanh tốc độ bay hướng thoái quốc môn, có thể khi bọn hắn mới ở trên đường thời điểm. Đột nhiên cảm giác một cổ làm run sợ lòng người khí tức kinh khủng. Ngay sau đó chỉ thấy một cái lớn vô cùng ánh sáng ở tại bọn hắn trước mắt thoáng qua. Không chung phảng phất là bị trực tiếp cho vỡ ra như thế. Một màn này không kìm lòng được để cho bọn họ dừng lại bước chân, mặt đầy trừng ngây mồm nhìn về phía trước. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao hôm nay bên trong sẽ có loại này không giải thích được sự tình phát sinh? Chẳng lẽ bên kia đã có cường giả chính đang chiến đấu sao? Đây rốt cuộc là một cái cấp bậc gì cường giả? Rốt cuộc là cảnh giới gì? Tại sao biết cái này sao kinh khủng? Không trách giờ phút này bọn họ sẽ cảm thấy khiếp sợ như vậy, không chung đều đã bị triệt để xé, là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới lực lượng kinh khủng. Nhưng là, giờ phút này bọn họ lại tận mắt thấy kinh khủng như vậy lực lượng. Mặc dù cũng không biết là kia một cái cường giả, có thể chỉ nhưng mà cảm nhận được một cái lực lượng kinh khủng, liền đã để cho bọn họ cảm giác sợ hãi. Bất quá, bọn họ cũng cũng không có vì vậy mà bông tha. Quan khỉ mộng còn ở toái cốt môn A. Quan vũ bác chỉ nhưng mà có chút dừng dừng một cái, sau đó liền dứt khoát kiên quyết bay qua. Trong chốc lát, hắn liền đã thấy, phía trước xuất hiện mấy thân ảnh, trong đó có một cái hay lại là quan khỉ mộng. Chuyện này nhất thời làm hắn cảm giác vui mừng quá đổi. Nhưng là, hắn biểu tình mới xuất hiện, lập tức trong nháy mắt đông đặc. Hắn cũng thấy cái gì? Một mảnh lớn vô cùng phế tích. Phản phất là bị nào đó lực lượng đáng sợ cho tàn phá mà qua một dạng trừ trên mặt đất rất nhiều tán lạc không gian giới chỉ, đã không có mấy thứ là hoàn hảo vật phẩm. Miệng hắn không kìm lòng được chương khai, cặp mắt càng là lòi ra, con người suýt nữa đều phải rơi xuống xuống. Chuyện này, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này không phải là toái cốt môn sao? Vì sao lại biến thành một vùng phế tích? Hắn nhớ rất rõ ràng, nơi này rõ ràng chính là toái cốt môn môn phái địa chỉ. Hơn nữa hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là trước mắt một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao hảo đoan đoan một cái hoàng kim cấp thế lực, đột nhiên biến thành một vùng phế tích? Chẳng lẽ, vừa mới hắn sở chứng kiến kia một cái lực lượng kinh khủng, chính là đặc biệt nhắm vào toái cốt môn. Ngộng nhi, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Quan vũ bác giờ phút này vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nhưng là hắn vẫn là có chút run sợ trong lòng hỏi. Là vị nào cường giả làm? Hắn ở đâu? Quan khỉ mộng mặc dù giờ phút này cũng có chút có lòng hơn cô, có thể nàng lại không có bất kỳ một tia dấu dếm, cha, không có người khác. Làm sao có thể? Vậy trong này rốt cuộc là ai làm? Luôn không khả năng nói là các ngươi đi. Thật ra thì, cha ngươi nói đúng, thật ra thì chính là chúng ta làm, không, phải nói là hắn. Quan khỉ mộng trong tay trực tiếp chỉ cao bằng, trong mắt vẫn không cách nào che giấu kia khiếp sợ lúc. Quan vũ bác kêu lên, không thể nào. Lương Sơn cũng đồng dạng là cả người dung một cái, có chút khó tin nhìn Cao Bằng, nếu thật là lời như vậy, kia thực lực của hắn rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Giờ phút này trong mọi người tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh, mỗi một người đều đem ánh sáng nhìn về phía Cao Bằng, phảng phất là muốn đem Cao Bằng cho nhìn thấu. Mặc dù trong bọn họ tâm cũng cực kỳ không tin, nhưng trước mắt này một màn không thể không khiến bọn họ tin tưởng, hết thảy các thứ này đều là thật sự phát sinh. Mà bọn họ trước mắt một cái nhìn vô so với tuổi trẻ thiếu niên thực lực của hắn cường đại như thế, thậm chí có nhiều chuốt sâu không lường được. Chương 324: Ta không muốn ra dưới. Đối với những người còn lại khiếp sợ, Cao Bằng căn bản không hề để ý, ngược lại là đi tới toái cốt môn nơi phế tích không. Hướng về phía hư không vất tay một cái, trong phế tích thật sự có không gian giới chỉ đột nhiên liền phiêu hướng trong tay hắn, sau đó hắn lại không chút khách khí đem thật sự có không gian giới chỉ cho gom lên. Nhưng mà, sau đó Cao Bằng cử động, tự làm tại chỗ thứ người như vậy cơ hội đều không hiểu chỉ thấy Cao Bằng đem thật sự có không gian giới chỉ cũng bước xuống Quan Khỉ Mộng trước mặt, bộ dáng kia phảng phất là ném rác dưới một dạng một chút cũng không có để ý. Quan Khỉ Mộng nàng giờ khắc này trong nháy mắt một bước, hoàn toàn cũng không biết Cao Bằng một động tác rốt cuộc là có cái nàng là ý gì. Còn không có đợi nàng nói chuyện, Cao Bằng nhưng là đầu tiên mở miệng nói, những thứ này không gian giới chỉ đều là các ngươi. Quan Vũ Bắc cùng Lương Sơn trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó chần chờ một hồi nói, những thứ này cũng đều là thuộc về ngươi, vô công bất tụ lộc. Hướng chi chúng ta cũng không có mặt cầm những thứ này không gian giới chỉ, dù sao những thứ này không gian giới chỉ đều là ngươi chiến lợi phẩm. Quan vũ bác giờ phút này nội tâm vẫn là cực kỳ phức tạp, không biết nên sưng hô như thế nào Cao Bằng mới phải, sau đó cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra kinh sưng. Cao Bằng lại vừa là vây tay vây tay, toàn bộ thiên tài địa bảo trong nháy mắt ra hiện tại trong tay hắn, chỉ thấy hắn nếu như cùng ném rác dưới một loại vứt xuống quan khỉ mộng trước mặt. Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia chê, cực kỳ không có vấn đề nói. Cầm đi cầm đi, ta không muốn giấc dưới. Những thứ này thông thông đều cho các ngươi. Mọi người không còn gì để nói. Trời ơi! Bọn họ cũng nghe được cái gì? Cao bằng người này lại nói những thứ này không gian giới chỉ cùng thiên tài địa bảo là giấc dưới. Chẳng lẽ hắn liền thật coi thường những thứ này sao? Dẫu gì những thứ này đều là hoàng kim cấp thế lực tài sản, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nếu như là tiến hành lợi dụng, khẳng định có thể đào tạo được vô số cường giả. Nhưng là cái kia cực kỳ chê biểu tình lại là ý gì? Chẳng lẽ hắn thật như vậy xem thường những tu luyện này tài nguyên sao? Thật ra thì bọn họ căn cũng không biết, cao bằng đúng là coi thường, dù sao bị giết cường giả nhiều như vậy, mỗi một cái không gian chức nhận đều bị hắn cho thu hồi. Trong đó tài nguyên tu luyện hoàn toàn liền không cách nào đếm rõ được sở. Nhất là, những tu luyện này tài nguyên với hắn mà nói nhất định chính là giống như rác giới như thế, không cho dùng chút nào. Nếu không phải là phải tăng cường cao gia thực lực, Hắn thậm chí ngay cả không gian giới chỉ đều lười được gom, có thể thấy trong mắt hắn, những thứ này không gian giới chỉ có cũng được không có cũng được. Lần này hắn chính là là đi thiên tài chiến, làm sao có thể sẽ mang theo những thứ này gánh nặng đây. Một nhóm không hề có tác dụng giác giới, vứt bỏ cũng lạ đáng tiếc, còn không bằng đem ra tặng người tốt hơn, đây chính là giờ phút này cao bằng ý tưởng. Nhưng là mọi người tại đây mỗi một người đều cực kỳ không nói gì nhìn cao bằng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Ở trong mắt bọn hắn cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện, ở trong mắt cao bằng, lại là giống như rác dưới một loại tồn tại. Không thể không nói, bọn họ đã bị chút đả kích. Hơn nữa, bọn họ cũng không có bất kỳ chút hoài nghi. Không nói cao bằng thực lực mạnh mẽ như vậy, liền chỉ nhưng mà nhìn hắn kia căn liền không có bất kỳ che giấu nào biểu tình liền có thể biết được, hắn cũng không có ở cố làm ra vẻ. Ngược lại là thật vô cùng chê. Làm mọi người tại đây tất cả đều không nói gì, có muốn hay không đánh như vậy đánh người. Một câu theo cao bằng không lòng dạ nào lời nói, lại trực tiếp thật sâu đả kích mọi người tại đây. Trường 325, ngọn thiên tài chiến. Đông, Nam, trung vực chỗ giáp giới, Nơi này đem là thiên tài chiến cửa vào, mỗi một lần thiên tài chiến lúc, nơi này sẽ gặp tụ tập vô số người, có là các thế lực lớn cường giả mang theo tiểu bối tới đây. Có nhưng là một ít muốn tới thử vận khí ra hỏa. Đương nhiên, còn có thường ở nơi này người, những thứ này không chỉ có đến vô cùng mạnh mẽ núi dựa liền thực lực bản thân cũng không yếu. Thì như, nửa tháng khách điếm. Đây cũng là một cái tất cả mọi người đều ưa khách điếm, bởi vì ở chỗ này có thể hỏi tham được rất nhiều chuyện, đồng thời còn không có bất cứ người nào mật dám ở chỗ này gây chuyện. Gây chuyện người thông thông đều bị dọn dẹp sạch. Lúc này, hai cái thân ảnh chậm rãi hướng nửa tháng khách điếm đi tới, đi ở phía trước là đồng ngăn mặc, mà đi ở phía sau kia một cái lại phảng phất là một cái sinh, Da thịt không chỉ có vô cùng trắng nõn trong tay còn nắm một cái quạt giấy tử. Thiếu gia phía trước có một cái khách điếm, hơn nữa còn rất là náo nhiệt dáng vẻ, không bằng chúng ta phải đi phía trước hỏi dò một chút tin tức đi. Đồng ăn mặc người nói, xin gật đầu một cái, chúng ta đây phải đi phía trước hỏi một chút đi, lớn như vậy một chuyện, cũng không đến nổi không có ai biết mới đúng. Hai người này chính là Cao Bằng cùng Liêu Thành Tuấn. Sở hữu Liêu Thành Tuấn sẽ cùng theo Cao Bằng, vậy còn được lập lại diệt toái cốt môn nói đến. Cao Bằng diệt toái cốt môn không chút do dự đem thật sự có không gian giới chỉ cũng ném cho quan khỉ mộng, đồng thời hắn cũng coi là hoàn toàn hoàn thành chính mình cam kết. Đang lúc hắn muốn rời đi thời điểm, Liêu Thành Tuấn lại mặt dày mày dạn ý lại vào hắn, không phải là nói nhất định phải đi theo hắn. Hơn nữa, người này một đã sớm đem cha mình cho an bài xong, nhất định chính là Phát Điên. Nếu Cao Bằng không đáp ứng hắn đi theo, vậy hắn cũng vẫn sẽ nghĩ đủ phương cách theo sau, mặc dù hắn chỉ chính là một cái bình thường người, có thể lại không nên xem thường hắn quyết tâm. Cao Bằng tự nhiên không thể nào biết đồng ý một cái như vậy rác dưới đi theo hắn, vì vậy không chút lưu tình bắt hắn cho bỏ rơi, nguyên tưởng rằng cũng đã chấm dứt. Cùng ai biết, người này thật là hay cùng cậu bị mỡ rược như thế, từ quan khỉ mộng kia bên trong biết được mà hắn cần đi địa phương, sau đó giống như điên như thế đuổi theo. Chờ đến Cao Bằng một lần nữa thấy hắn thời điểm, cả người hắn cũng trở nên vô cùng tiểu tụy, phản phất trên người chỉ còn lại da bọc xương như thế. Nhưng hắn ánh mắt vẫn là xuyên thấu qua lộ ra kiên nghị, Căn bản không hề muốn buông tha cho một dạng cuối cùng Cao Bằng hay lại là đáp ứng để cho hắn đi theo. Mỗi khi vừa nghĩ tới cái kia hưng phấn vô cùng biểu tình, Cao Bằng liền không kìm lòng được có chút lắc đầu một cái. Vì vậy, tiếp theo thời gian trừ đi đường trở ra, Cao Bằng còn thỉnh thoảng sử dụng nhiều chút thiên tài địa bảo để cho thực lực của hắn tăng lên. Đương nhiên, đầu tiên cũng phải nhường liêu thành tuấn luyện võ, bất quá cái này cũng không bất kỳ độ khó, ai bảo Cao Bằng trên người có rất nhiều công pháp. tùy tiện ném cho hắn một, Liêu Thành Tuấn cũng không có để cho cao bằng thất vọng, bằng vào chính mình cố gắng, còn có vô số tài nguyên tu luyện, không qua mấy ngày liền đã tới đại vũ sư. Nếu không phải thời gian quá mức ngắn ngủi, nếu không giờ phút này hắn khẳng định có thể đến Vũ vương. Nhưng cái này không sao, Liêu Thành Tuấn đối với hiện tại kết quả vô cùng hài lòng, nguyên hắn chính là một người bình thường. Có thể có phen này kỳ ngộ, cũng đều là hắn kiên định chính mình nội tâm ý tưởng mới đạt được, hắn cũng không có bất kỳ nổi giận. Dù sao giờ phút này hắn con đường phía trước đã ánh sáng vạn trượng, vô cùng rõ ràng. Càng thêm kiên định đến hắn yêu cầu đi đường gì. Trường 326, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đều không gọi chuyện. Nhường một chút, nhường một chút. Để cho một con đường cho thiếu gia nhà ta đi vào. Liêu Thành Tuấn Trung thực thi hành hắn người hầu hành động, bất kể lúc nào, cũng phải là thiếu gia nhà mình làm xong toàn bộ chuẩn bị. Nhất là giờ phút này thực lực của hắn đã tới đại vũ sư, có lẽ đối với những người còn lại cũng không có gì. Mà với hắn mà nói nhưng là vô cùng cường đại. Húng chi, phía sau hắn còn có một cái sâu không lường được núi dựa, đây mới là hắn liều lĩnh nguyên nhân. Nhưng là, hắn phen này cử động, nhất thời liền đưa tới nửa tháng trong khách sạn người đều bất mãn. Tất cả mọi người đều quăng tới bất mãn ánh sáng, bất quá may ở chỗ này là nửa tháng khách điếm, cũng không có người mật dám ở chỗ này cản rỡ. Nhưng mà một màn này nhìn ở trong mắt cao bằng, lại cực kỳ hài lòng gật đầu một cái. Ngay từ đầu. Cao Bằng còn tưởng rằng Liêu Thành Tuấn sẽ thừa kế đến người bình thường tính cách, dù sao hắn tới chính là một người bình thường, đơn giản chính là kiểm tra trừ chút thiên phú tu luyện A. Nhưng là, Cao Bằng ấn thật sâu dùng nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, đem hắn cảnh giới cho tăng lên đi lên, không nghĩ tới hắn quả nhiên không có nhìn lầm. Liêu Thành Tuấn không để cho hắn thất vọng, không chỉ có sẽ làm chuyện, hơn nữa còn sẽ gây sự tình. Cái này thì rất trọng yếu. kia với hắn mà nói, nhất định chính là ở được không qua sự tình. Cao bằng rất thản nhiên tiến vào nửa tháng khách điểm, đồng thời tất cả mọi người đều đột nhiên dừng lại trong tay động tác, rồi rít nhìn về phía một bộ sinh ăn mặc cao bằng. Mặc dù giờ phút này tất cả mọi người không có bất kỳ động tác, nhưng bọn họ ánh mắt đã đầy đủ nói rõ đối với cao bằng sung mãn hài lòng hay không. Thật tốt liền bị người quấy giày, đảm nhiệm ai cũng biết có một chút bất mãn, nếu không phải nơi này là nửa tháng khách điểm, sau đó sẽ có người động thủ. Cao bằng tìm một chỗ nhi ngồi xuống, liêu thành tuấn vội vàng đi tới trưởng quỹ trước mặt trực tiếp từ bộ ngực mình nơi xuất ra một cái cái túi nhỏ. Hoa lạp lạp lạp. Chân linh thạch trong nháy mắt từ trong túi nhỏ bên đổ ra, trong chốc lát, trên bàn cũng đã chất đầy chân linh thạch. Đang. Thấy như vậy một màn người, dối dít cũng nín hơi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mơ hồ còn có một tia tham lam. Đây chính là dê béo A. Nhiều như vậy chân linh thạch, hơn nữa từng cái toàn bộ đều là cao phẩm, mặc dù cũng không về phần làm cho tất cả mọi người cũng lâm vào điên cuồng. Vậy cũng có thể để cho bọn họ lên lòng tham lam. Dù sao, có thể xuất ra nhiều như vậy chân linh thạch tới hỏi dò tin tức, kia trên người bọn họ chân linh thạch cũng sẽ không thiếu. Không khỏi đã có người chậm chậm bắt đầu gợi lên chủ ý xấu, bất quá cũng không có ai dám can đảm ở nửa tháng trong khách sạn gây chuyện. Dám ở chỗ này gây chuyện người, cũng sớm đã xuống địa ngục. Liêu Thành Tuấn cũng không để ý tới những người này cử động, vô cùng rộng rãi nói, trưởng quỹ, nếu ngươi có thể nói ra ta muốn biết tin tức, Như vậy những thứ này đều là ngươi, như thế nào? Trưởng Quý mặc dù kiến thức bao rộng, nhưng cũng cũng sẽ không cùng chân linh thạch gây khó dễ, yên lặng gật đầu một cái, cái này tự nhiên là vui lòng ra sức. Liêu Thành Tuấn hỏi vậy ta hỏi ngươi, thiên tài chiến khi nào mở ra? Lại vừa là nơi nào tiến vào? Trưởng Quý hơi kinh ngạc nhìn hắn, ngay sau đó lại đem ánh sáng đặt ở cao bằng trên người, dù sao Liêu Thành Tuấn liền là một bộ đồng ăn mặc, kia. Cao bằng dĩ nhiên là hỏi dò tin tức người. Thiên tài chiến sau 5 ngày mở ra, lối vào là phía trước chô năm rậm đoạn ngai. Trường quỹ căn liền không có chút gì do dự, trực tiếp nói ngay, thân liền là mọi người đều biết sự tình, cũng không có cái gì tốt dầu dễn. Chương 327, nghèo ép. Lấy được hài lòng câu trả lời sau, Liễu Thành Tuấn hoàn toàn cũng chưa có đang quản trên bàn chân linh thạch, trực tiếp nghiêng đầu đến cao bằng bên người. Nhưng mà cũng đang lúc này, một đạo duệ thai thanh âm đột nhiên vang lên. Ha ha. Cũng không biết thế đạo này rốt cuộc là thế nào. Thế nào cái gì miêu cầu đều muốn tới tham gia thiên tài chiến? Thiên tài chiến là cái gì? Là các vực thiên tài mới có tư cách tham gia, mà không phải một ít nhà giàu mới nổi có thể tham gia, cho dù có nhiều hơn nữa chân linh thạch thì như thế nào? Nhà giàu mới nổi cuối cùng là nhà giàu mới nổi. Liên mở ra thời gian địa điểm cũng không biết, lại cũng không cảm thấy ngại đi tới nơi này, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Liên thời gian địa điểm cũng không biết, kia trên người nhất định là không có trời mới làm. Vậy cho dù tới thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị trận ngoài cửa, thật là buồn cười. Ở cao bằng trên bàn kế cận, một cái hơi trắng non nam tử cực kỳ khinh thường nói, bộ dáng kia phảng phất là cùng cao bằng đám người nơi ở một cái trong khách sạn vừa ăn ăn, đối với hắn là một loại cực kỳ to lớn làm đủ. Hơn nữa, hắn lời muốn nói mỗi một câu nói cũng cực kỳ xem thường người, tràn đầy khinh bỉ chi sắc. Đương nhiên, không chỉ là một mình hắn, khi hắn tiếng nói vừa dứt thời điểm, Nửa tháng trong khách sạn bên khách nhân rối rít tầm ẩm, cười to lên. Ha ha ha ha. Thậm chí ngay cả thiên tài làm cũng không có liền tùy tiện chạy tới, thật không biết nên nói hắn cái gì, còn là nói hắn ốc. Các ngươi đây cũng quá xem thường người chứ. Dầu gì người khác cũng là nhà giàu mới nổi, có thể là có rất nhiều chân linh thạch. Nhà giàu mới nổi. Ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, nửa tháng khách điếm đột nhiên biến hóa náo nhiệt lên, bất quá tất cả mọi người đều đang bật cười, mỗi một người đều bắt đầu cười nhạo cao bằng. Cũng không phải là tất cả mọi người đều như thế, nhưng tất cả đều là phần lớn người. Nửa tháng khách điếm trưởng quỹ có chút lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn tham dự những chuyện này, chỉ cần không có người đang trong khách sạn gây chuyện liền có thể. Bất quá, hắn nhìn về phía kia một cái trắng non nam tử trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra một kia đồng tình, mặc dù hắn cũng không biết Cao Bằng rốt cuộc là thực lực gì. Có thể vậy ngay cả hắn đều không cách nào nhìn thấu sâu cạn thực lực, đã cho hắn biết, Cao Bằng cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mà những người này lại là tại tìm chết. Điều này có thể quái được hay? Đương nhiên, chỉ cần không phải ở trong khách sạn gây chuyện, Vậy thì không mắc mớ gì đến hắn. Chỉ thấy hắn xoa một chút chính mình bàn, Nhẹ nói đạo, ở trong khách sạn không cho gây chuyện, Nếu ai gây chuyện, bất kể ngươi rốt cuộc là có thực lực gì cùng thân phận, Ngươi sẽ chờ tiếp tục bị trừng phạt đi. Trường quý nói một câu nói này thời điểm, Còn cố ý nhìn Cao Bằng liếc mắt. Cao Bằng dĩ nhiên là nhận ra được trường quý ánh mắt, Bất quá hắn cũng không co qua liền để ý tới. Rất là lạnh nhạt cầm lên trên bàn nước trà tới uống lên Liêu Thành Tuấn cũng chưa có bình tĩnh như thế Trên mặt trong nháy mắt trướng đỏ lên Mặt đầy hung thần ác sát nói Các ngươi là thứ gì Còn không mau cho ta nhắm lại các ngươi miệng túi Một đám miệng đầy phun phân ra hỏa Nghèo bức Các ngươi là ta lần đầu tiên thấy không tiền Còn kiêu ngạo như vậy ra hỏa Không có tiền liền đàng hoàng ở một bên đợi Còn thế nào cũng phải hướng người khác khoe khoang chính mình nghèo Các ngươi làm sao lại như vậy bị coi thường đây Chính mình nghèo là một kiện đáng giá gì khoe khoang sự tình. Nhất thời, tất cả mọi người đều an tĩnh xuống. Người khác khoe miệng có chút co quắp một chút, nhất là nửa tháng khách điểm trường quỹ, hắn còn không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn liếc mắt Liêu Thành Tuấn. Liêu Thành Tuấn vơi cao bằng mấy ngày, cũng hoàn toàn lấy được chân truyền, thực lực của hắn quả thật không mạnh, nhưng người nào để cho bên cạnh hắn đứng một cái nhân vật vô địch. Không kinh sợ. Trường 328, lại nghèo lại cạn bã nói chính là các người. Nghèo bức. Đây là đang nói bọn họ sao. Nửa tháng trong khách sạn trở nên yên tĩnh lại, mỗi một người đều không thỉ ra tin nhìn Liêu Thành Tuấn. Một cái tiểu đồng lại dám nói một câu nói như vậy, ai cho hắn lá gan. Mọi người không kìm lòng được nhìn về phía cao bằng, nếu nói là ai cho hắn lá gan, như vậy cũng chỉ có cao bằng. Viên Thiên chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ bị người khác ngay trước mặt mắng ngheo bức, hơn nữa còn là ngay trước trước mặt nhiều người như vậy. Đoạn này thời lệnh hắn cảm thấy cực kỳ tức giận. Đang. Một tiếng. Hắn trực tiếp đứng lên, căm tức nhìn Cao Bằng nói, còn không quản quản ngươi chó nuôi trong nhà, nếu là ngươi không cố gắng dạy dỗ chính ngươi cậu, không ngại giúp ngươi hảo hảo dạy dỗ một chút. Trừ hắn ra, những người còn lại cũng yên lặng đứng lên, mặc dù đang nửa tháng khách điếm không thể gây chuyện, nhưng bọn hắn cũng không có muốn động tay. Chỉ cần không động thủ, đó cũng không có không tuân theo nửa tháng khách điếm quy củ. Cao Bằng đối diện với mấy cái này người anh sáng, vẫn là vô cùng ổn định uống trà. Ngay sau đó chỉ nhìn hắn liếc về liếc mắt đang ngồi mọi người nói, xin lỗi, vừa mới ta một mực nghe được có một con cẩu ở loạn đều, tinh thần có một ít hoàng hốt. Vừa mới ngươi đang nói gì? Mọi người mặt đầy không nói gì. Nàm, cái máng. Quả nhiên là có người hầu nhất định có kỳ chủ, phương thức nói chuyện nhất định chính là giống nhau như lúc. Hơn nữa, cao bằng nói chuyện còn như thế có lý chẳng sợ. phảng phất thật có kỳ sự như thế. Ngươi, ngươi, viên thiên nhất thời cảm giác vô cùng tức giận. Nói thế nào hắn là như vậy một cái bạc kim cấp thế lực thiếu chủ, chưa từng bị người khác chỉ mũi mang qua. Nhưng bây giờ, một cái bị xem thường hắn nhà giàu mới nổi, lại lặp đi lặp lại nhiều lần mang hắn, hơn nữa còn có một người làm cũng cũng tương tự mang hắn. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Khi hắn nói chuyện đều có chút không lanh lẹ, có thể thấy giờ phút này hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận. Nhưng mà, sẽ còn chờ hắn mở miệng nói chuyện. Cao Bằng cũng đã nhìn thẳng hắn. Trong hai mắt thoáng qua một tia quỷ dị ánh sáng. Ta liền không hiểu, các ngươi nhóm người này nghèo bức, chính mình nghèo cũng không tính. Tại sao dù sao phải nghĩ tưởng người khác nhấn mạnh đây? Là sợ người khác không biết các ngươi nghèo sao? Còn là nói muốn để cho người khác thương hại các ngươi, đây là muốn ăn xin A. Cao bằng cố làm kinh ngạc, biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ phụ khoa, nơi nào còn có trước lạnh nhạt, có chỉ nhưng mà theo người khác là khiếp sợ biểu tình. Nhưng mà, thật là như thế sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Cao Bằng này rõ ràng chính là ở châm trọc đến các vị đang ngồi ở đây. Hơn nữa, Cao Bằng còn không có muốn dừng lại ý tứ. Bất quá nói đi nói lại thì, thực lực các ngươi như vậy rất dưới, nghèo một chút cũng là chuyện đương nhiên, cũng không biết các ngươi vì sao lại đi tới nơi này, chẳng lẽ là cho là nơi này tương đối nhiều người tốt ăn xin sao. Cái này cũng có chút quá đáng, đây không phải là kéo thấp tất cả mọi người cách cục sao. Trưởng quý mặt đầy không nói gì, khoe miệng có chút co quắp xuống. Người này nói chuyện. Thật đặc biệt sao không để mặt mũi. Mặc dù hắn thấy, trước mắt những người này thực lực đúng là chưa ra hình dáng gì, vậy nếu như nói nghèo lời nói, đảo còn không đến mức. Đương nhiên, đó cũng là nhìn cùng ai tương đối. Có thể cao bằng thẳng thừng như vậy nói ra, để cho người làm sao có thể bị. Nhất định chính là xích, trần, trần, đánh mặt ta. Người, người nói cái gì? câm miệng cho ta. Viên thiên thẹn quá thành giận nói. Nhưng là Cao Bằng cũng chưa có muốn dừng lại ý tứ, nhún nhún vai nói, lại nghèo lại cặn bã nói chính là các ngươi, thế nào? Không phục các ngươi cắn tà A. Trường 329, trưởng quỹ kinh ngạc. Tà Tiên, đây là sinh sao? Đây thật là sinh sao? Vì sao hắn hành động cùng trên người hắn một bức trang trí cực kỳ không hợp? Hơn nữa đang ngồi mọi người thấy cực kỳ không được tự nhiên. Nhất là Cao Bằng vừa mới lời muốn nói câu nói kia Đây quả thực là làm tại chỗ thứ người như vậy cực kỳ không thoải mái. Những lời này nói cực kỳ phách lối. Hơn nữa, cũng đem trước một mực ở bức lẩm bẩm người thông thông cũng cho cùng chửi. Người này lá gan cũng quá lớn chứ. Nhất định chính là chẳng ngó ngàng gì tới, đem tất cả mọi người đều cho tội. Hắn chẳng lẽ cũng không biết, mọi người tại đây cũng là thân phận gì sao? Húng chi, cao bằng một câu nói này trực tiếp làm đang ngồi cá nhân cũng vỡ tổ, mỗi một người đều giận mà coi. Hận không được trực tiếp đem cao bằng tháo thành tàng khối Sú tiểu tử, có gan thì lập lại lần nữa Xem ta không đem ngươi miệng cho xé rách Tiểu tử, ngươi rất có gan Lại dám nói chúng ta lại nghèo lại cắt bã Ngươi là người thứ nhất dám nói thế với người Nhưng là ngươi cũng đã biết kết quả Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi Cho là có một chút tiền sẽ không lên Có chuyện chúng ta tiểu ra đi so một chút Sinh tử lầm bản về như thế nào Đứng lên mọi người dối dít căm tức nhìn cao bằng Trên người cũng mơ hồ tản mát ra một tia khí tức, bất quá bọn hắn cũng biết nơi này là địa phương nào, rất tốt khống chế được. Viên thiên là phẫn nộ nhất một cái, thậm chí ngay cả sinh tử lầm bàn về lời như vậy đều đã nói ra khỏi miệng, có thể thấy giờ phút này hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận. ha ha, không nghĩ tới lại có như vậy một trận trò hay nhìn, thật là làm cho người rất kinh ngạc, bất quá tiểu tử kia cũng thật là có gan tử, nhưng chính là không biết hắn có thể hay không sống được. Hừ liên loại người này làm sao có thể còn sống được nhất định là một cái phòng ấm trong đóa hoa thôi đơn giản chính là có chút chân linh thạch loại người này căn liền không đủ gây sợ lại biết viên thiên nhưng là vũ hoàng cấp một thực lực cũng không biết cái đó sinh có thể đáp ứng hay không nếu hắn thật đáp ứng vậy hắn thật có thể chính mất mạng ở tất cả mọi người đều nghị luận âm ỉ thời điểm căn bản không hề người coi trọng cao bằng ai bảo cao bằng trên người hoàn toàn liền không có bất kỳ một tia khí tức đoạn này lúc làm bọn hắn cảm thấy cao bằng không phải là kẻ yếu mà thôi Yếu đến bọn họ đều không cách nào cảm nhận được kia một cái khí tức. Điều này cũng làm cho bọn họ dám như vậy kết luận nguyên nhân. Nhưng là, căn bản không hề người nhận ra được trưởng quỹ biểu tình. Trưởng quỹ giờ phút này mặt đầy quá dị nhìn đang ngồi mọi người, thậm chí có chút lắc đầu một cái, dùng chỉ có mình có thể nghe rõ thanh âm nói. Thật là tự tìm chết, thật quá xung động, không hiểu đối thủ liền dám vọng hạ chiến, đây là ngại chính mình mạng lớn sao. Liên trưởng quỹ đều có chút không nhìn thấu cao bằng. Hắn tự cho là mình cũng không thể là cao bằng đối thủ, có thể thấy cao bằng thực lực rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Kinh khủng nhất là, cao bằng còn trẻ tuổi như vậy, mà thực lực của hắn đã tới kinh khủng như vậy cánh giới. Đây hoàn toàn liền khó mà giải thích thông. Đương nhiên, trưởng quý cũng không phải là không có xem qua tương tự thiên tài, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc, ở loại địa phương này lại sẽ xuất hiện thiên tài như vậy. Chẳng lẽ, loại thiên tài này không nên sẽ chỉ ở trung vực xuất hiện sao? Bất quá hắn cũng chỉ nhưng mà đột nhiên xuất hiện một tia nghi hoặc mà thôi, cũng không có muốn quá nhiều nghiên cứu, làm một người làm ăn, hắn tự nhiên là không có khả năng sẽ phạm kiên kỵ. a tự cầu nhiều phúc đi. Chương 330, làm người ta hít thở không thông thao tác. Như thế nào đây? Có gan giống như ta đi ra ngoài so một chút. Viên thiên mặt đầy phách lối nhìn cao bằng. Giờ phút này hắn thật muốn cùng cao bằng so một chút, thuận tiện ở trên đường thất thủ giết hắn. Nghĩ như thế? cả người hắn cũng trở nên vô cùng mừng rỡ, biểu hiện trên mặt cũng trở nên có chút cho phép hưng phấn, phảng phất là rất hy vọng cao bằng đáp ứng như thế. nhưng mà cao bằng cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp trở về câu, cự tuyệt cùng nghèo bước động thủ. đang viên thiên nhất thời vừa giận giận, biểu hiện trên mặt trực tiếp vặn vẹo chung một chỗ, tên trước mắt này đến cùng là chuyện gì xảy ra, lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận hắn, hắn là thật không muốn sống sao? chẳng lẽ Người này không biết hắn đã treo chọc đến người nào không. Được. Tốt. Rất tốt. Những thứ này ta liền để ở chỗ này, nếu ngươi có thể giết được ta, như vậy những thứ này đều thuộc về ngươi. Viên thiên hoàn toàn không thể nhịn được nữa, đem mình không gian giới chỉ chụp ở trên bàn, như đầu liền trực tiếp ra nửa tháng khách điểm. Cao bằng khiếp sợ. Nàm, cái máng. Vẫn còn có loại này thao tác. Bỏ tiền mua hung sát chính mình, chỉ thao tác đủ tao. Nào chỉ là cao bằng khiếp sợ. Liêu Thành Tuấn cùng nửa tháng khách điểm trưởng quỹ cũng đồng dạng là như thế, động tác trong tay cũng không kìm lòng được một hồi, khó tin nhìn viên thiên. Ta thiên, người này cũng là đủ có thể, thao tác nhất định chính là làm người ta hít thở không thông. Được rồi, người đã đều đã làm như vậy, vậy không, giết, người ha chẳng phải là không nể mặt người sao. Ta đây liền cố mà làm đi. Cao bằng trong lòng nghĩ như vậy, nhẹ khẽ nhấp một cái trà sau, liền trực tiếp đứng lên, hướng nửa tháng ngoài khách sạn đi tới. Nhất thời. Nửa tháng bên trong khách sạn mọi người rối rít cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Người này thực có can đảm đi ra ngoài. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Phải biết viên thiên nhưng là vũ hoàng cấp một thực lực, huyết mạch chi lực khẳng định cũng là không yếu, có thể người này là tình huống gì. Người này đi tìm chết sao? Liên băng vào hắn thân thể nhỏ kia, nhìn một cái liền biết không phải là viên thiên đối thủ, không nghĩ tới cái này ra hỏa như thế này mà tìm chết, liền là chính là một chút tiền tài. Nhà giàu mới nổi không hổ là nhà giàu mới nổi, vì tiền nhất định chính là ngay cả mạng cũng không ớn, bất quá hắn không gian giới chỉ cũng là tiện nghi viên thiên. Ai nói không phải sao? Sớm biết ta cũng trước làm như thế, như vậy hắn không gian giới chỉ cũng liền chân chính thuộc về ta, nơi nào còn đến phiên viên thiên. Nửa tháng bên trong khách sạn mọi người dối dít cảm thấy vô cùng tiếc hận, nếu là bọn họ sớm trước một bước lời nói, hết thảy các thứ này chỗ tốt đều đưa sẽ thuộc về bọn họ. Nơi nào sẽ còn bị viên thiên ai giành trước đây? Nửa tháng khách điếm trưởng quỹ nhưng là không còn gì để nói. Nếu các ngươi thật làm như vậy, kia chết có thể chính là các ngươi. Cũng không nhìn nhìn chính các ngươi bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ các ngươi cho là bằng vào các ngươi kia một chút thực lực, liền có thể vô pháp vô thiên sao. Phải biết, nơi này chính là thiên tài chiến A. Vũ Hoàng cấp 1 thì như thế nào? Còn không đều là yếu nhất đám người kia, chẳng lẽ các ngươi cho là mình thật rất cường đại sao? liên đối thủ mình thực lực cũng không có sở rõ ràng lại còn cho là mình nắm chắc phần thắng, đây rốt cuộc là ai cho các ngươi lòng tự tin. Sợ không phải phách lối thói quen, liền thân ở ở địa phương nào cũng không biết đây. Nửa tháng khách điếm trưởng quỹ lắc đầu một cái, hắn thực lực của chính mình mạnh mẽ như vậy, đều có chút không nhìn thấu cao bằng, chớ đừng nói chi là trước mắt những thứ này, hắn thấy không phải là một ít người yếu ra hỏa. Đây quả thực là ở tự tìm chết ta. Trường 331, không giết còn không được. Ha ha ha ha. Đi. Chúng ta đồng thời nhìn một chút người này rốt cuộc là có thể phách lối đến khi nào. Cùng đi cùng đi. Trong chốc lát, nửa tháng bên trong khách sạn khách nhân một bộ phận lớn đều đã chen chúc mà ra, phảng phất là đã không kịp chờ đợi nhìn Cao Bằng bị giết chết. Ai bảo Cao Bằng trước biểu hiện quá mức phách lối, ở trong mắt bọn hắn, là không cách nào nhịn được sự tình. Giờ phút này có người đứng ra dạy dỗ một chút người này, đây cũng là một món đại khoái nhân tâm sự tình. Đương nhiên, cũng có đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Vẫn là thờ ơ không động lòng ngồi ở nửa tháng bên trong khách sạn. Mắt thấy cao bằng căn bản không hề lên đường, viên thiên cơ cười nhạo nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi bây giờ đã bắt đầu sợ hãi sao? Bất quá, coi như ngươi như thế nào đi nữa sợ hãi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Người dù sao phải vì chính mình nói tới chịu trách nhiệm, đời sau đầu thai thời điểm phải chú ý một chút. Viên thiên cũng không bởi vì chính mình thất bại, nhất là đối mặt với một cái tay trói gà không chặt sinh, trên người căn bản không hề bất kỳ một tia khí tức. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy càng có thêm phần chắc chắn. Cùng những người này hưng phấn so sánh, cao bằng lại hơi lộ ra không thú vị lắc đầu một cái, thật là không giết người còn không được, chưa từng thấy qua có như vậy bị coi thường người, lại nhất định phải chính mình tiêu tiền để cho người khác giết chính mình, trong đầu là bao lớn hám hại à? Ai? Hám hại cũng thật là lớn, phòng trường so với suy nghĩ còn có lớn không ít đi. Mọi người! Chết đã đến nơi, lại còn thành miệng lưỡi lợi hại. Chẳng lẽ hắn cũng không biết đây đã là bất tử bất hưu cục diện sao? Không phải là hắn chết, chính là viên tiên chết. Đây đã là không cách nào vãn hồi cục diện. Nhưng hắn bây giờ biểu hiện là tình huống gì? Tại sao căn bản không hề bất kỳ một tiêu lo lắng? Cùng bọn họ cho chuyện nghĩ tưởng căn cũng không giống nhau. Kinh hoàn toàn liền không phải như vậy. Nhưng bọn họ chỉ nhưng mà cảm giác có cái gì không đúng, nhưng lại không biết có cái gì không đúng ở địa phương nào, cao bằng biểu hiện làm bọn hắn có chút không biết làm sao. Bất quá! Bọn họ cũng không có chân chính coi là chuyện to tát. Với so lưng cao bằng liễu thành tuấn mặt đầy xấu hổ nói, nếu không phải thực lực của ta không đủ cường đại, cũng sẽ không thiếu ra ngươi tự mình động thủ. Đáng tiếc ta thời gian tu luyện hay lại là quá ngắn, thiên phú cũng có giới hạn, nếu không làm sao có thể sẽ để cho những thứ này khiêu lương tiểu xỉu, dám ở thiếu ra trước mặt ngươi bật đi. Ha ha, ngươi mới tu luyện mấy ngày, đến mức này đã rất tốt, chẳng lẽ ngươi không biết trước mắt những người này cũng đều là tu luyện hơn mấy chục năm Nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy, mỗi một người đều giống như phế vật như thế, tu luyện thời gian dài như vậy, thực lực hay là yếu như vậy, thật là làm cho người rất khó tin. Cao bằng chậm rãi đi ra nửa tháng khách điểm, đồng thời còn không nghĩ muốn ngăn chặn chính mình thanh âm, trực tiếp liền mở miệng nói đến. Ngay vậy, trên mặt tất cả mọi người biểu tình rối rít một lần. Đáng chết. Người này đến bây giờ cũng còn muốn nhục nhã bọn họ, hơn nữa người này nói giọng cũng thật là quá lớn, phảng phất hắn thực lực của chính mình vô cùng cường đại. Kiệu cơ tay múa chân dáng vẻ làm người ta vô cùng khó chịu. Đáng ghét. Hắn cho là mình là ai vậy? Chẳng qua chỉ là một cái thực lực vô cùng yếu đồ rác rưởi thôi, lại còn dám ở nơi nào phê bình chúng ta, nhất định chính là lẽ nào lại như vậy. Có người cặp mắt đỏ lên, nhất định chính là hận không được đem Cao Bằng cho ăn tươi nuốt sống, nếu không phải biết không đánh lại Cao Bằng, bọn họ cũng sớm đã xuất thủ. Trường 332, mời nói ra ngươi chăn chối. Đang ngồi tất cả mọi người giận mà coi. Người này đều đã chết đã đến nơi, lại còn trổ tài miệng lưỡi lực, nhất định chính là không biết sống chết. Bất kể mọi người ánh mắt kinh khủng rừng nào, Liêu Thành Tuấn cũng rất đồng ý gật đầu một cái. Ừ, không nghĩ tới bọn họ như thế này mà ra dưới, vậy ta đây thiên phú hẳn vẫn tính là mạnh nhất. Mọi người mặt đầy không nói gì. Ta trời ơi! Người này suy nghĩ sợ không phải không bình thường chứ. Hắn lại thật tin tưởng chính mình thiên phú mạnh hơn người khác. Chẳng lẽ hắn cũng không biết, mọi người tại đây đều là những người nào đây? Từng cái cũng đều là các thế lực lớn thiên tài, lại không là bởi vì bọn hắn tự thân thiên phú. Còn có thế lực bồi dưỡng, nơi nào sẽ có cường đại như vậy thực lực. Nhưng này một cái nho nhỏ người hầu, lại nói mình thiên phú so với bọn hắn mạnh hơn, ai cho hắn tự tin. Có thể càng làm cho người ta thêm khó có thể tưởng tượng chuyện, cao bằng lại không chút do dự gật đầu một cái. Không sai, những người này thiên phú căn cũng không bằng người, nhiều năm như vậy tu luyện, đều đã tu luyện tới cầu trên người. Nếu không làm sao có thể sẽ vẫn như thế yếu, thật là giống như rác rưởi không sai biệt lắm, thật là khiến người hết sức thất vọng. Cao Bằng có chút rung một cái đầu, những người này thiên phú đúng là kém đúng rất, thực lực lại cũng không cường đại, đối với hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ một kia chỗ tốt. Nếu không phải có không gian giới chỉ, đây quả thực là chút nào không cái gì lợi ích có thể nói. Người! Viên thiên đứng ở nửa tháng ngoài khách sạn, mặt đầy căm tức nhìn nhìn Cao Bằng, chưa bao giờ nghĩ tới. Lại sẽ có người ngay trước hắn mặt như vậy nhục nhã hắn. Càng làm cho người ta thêm kinh ngạc là, hắn đây hoàn toàn chính là không có quan tâm người khác cái nhìn, càng chẳng ngó ngàng gì tới đắc tội tất cả mọi người. Giờ phút này, tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ nhìn Cao Bằng, hận không được tươi sống xé hắn. Nhưng là Cao Bằng căn bản không hề để ý tới những người này ánh sáng, mặt đầy lạnh nhạt đi tới viên thiên trước mặt. Ngươi chuẩn bị xong chính mình chăn chối sao? Nếu như ngươi bây giờ không đội vàng đem chính mình ngôn ngữ cho chuẩn bị xong, Chờ một hồi có thể liền không có bất kỳ cơ hội. Ta khuyên ngươi chính là đem chăn chối cho chuẩn bị xong. Cao Bằng vô cùng ổn định nói ra một món dễ dàng tầm thường sự tình, nhưng đối với đang ngồi mọi người mà nói, đây quả thực là xem thường người. Cũng vẫn không có động thủ, cũng đã làm người khác chuẩn bị chăn chối. Làm gì vậy? Xem thường hắn sao? Không nói viên thiên cảm giác vô cùng phẫn nộ, coi như là còn lại vây xem người xem, đều cảm giác được vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới cái này ra hỏa thật không ngờ đáng ghét mỗi câu đều muốn nhục nhã người khác. Nhất định chính là khinh người quá đáng. Nhưng bọn họ lại làm thế nào biết, cao bằng căn bản không hề nghĩ như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn quá mức cao ngạo, đối với thực lực bản thân quá mức tự tin, cho nên Trung Quy sẽ cho rằng những người còn lại nói tới đối với bọn họ là một loại làm đủ. Thật là là thế này phải không? Thật ra thì cũng quả thật như thế, cao bằng căn bản không hề đem bọn họ coi ra gì, đơn giản chính là một ít khiêu lương tiểu sửu A. Nếu không phải viên thiên phen này thao tác có đủ tao. Cao Bằng còn chưa nhất định sẽ đáp ứng động thủ, dĩ nhiên, những người này liền căn không phải là hắn một cần gì phải lý lẽ. Hoàn toàn liền không cách nào làm hắn nhấc lên bất kỳ một tia tinh thần. Cũng không cách nào để cho thực lực của hắn có một chút tăng lên. Ai? Thật là nhức đầu. Chúng ta hãy nhanh lên một chút động thủ đi, tiết kiệm thời gian, ngược lại ngươi sớm muộn cũng sẽ xuống địa ngục, chẳng qua là sớm muộn vấn đề à. Cao Bằng khoát khoát tay, ngáp một cái, không có vấn đề nói. Chương 333 Làm sao lại nghĩ như vậy không mở đây? Đáng ghét. Người này cũng quá xem thường người, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình đã vô địch thiên hạ sao? Cũng vẫn không có độc thủ, liên tự cho là mình đạt được thắng lợi. Vây xem một người cắn răng nghiến lợi vừa nói. Nhìn thấy cao bằng giờ phút này biểu hiện, bọn họ thật là có chút không thể nhịn được nữa. Người này các loại biểu hiện, khiến cho người quá khó mà chịu đựng khắp nơi cũng xuyên thấu qua lộ ra xem thường bọn họ dáng vẻ. Nhưng hắn tự thân căn bản không hề bao nhiêu khí tức cường đại. Liền như cùng một người bình thường như thế Cũng không phải là bên cạnh hắn kia Một cái đồng tàn mát ra đại vũ sư khí tức Mọi người tại đây còn lấy là Hai người bọn họ đều là người bình thường đây Nhưng là Bọn họ lần đầu tiên thấy qua kiêu ngạo như vậy ra hỏa Viên thiên trên chán đã nổi gần xanh Cắn răng nghiến lợi vừa nói Hãy bất nói nhảm đi Có chuyện đấu một hồi phân thắng thua Một mực ở nơi đó tức tức hoai hoai tính là gì chuyện Ai Cao bằng nhỏ khẽ thở dài một hơi Cực kỳ bất đắc gì nói Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không mở đây Mặc dù ngươi đúng là giác dưới điểm Nhưng giác dưới luôn sẽ có giác dưới tự thân tác dụng Ngươi được sắp xếp chính tự mình tư thái nha. Làm một cái đối với club sẽ hữu dụng giác dưới. Đây là ngươi trước hẳn làm sự tình Có thể ngươi tại sao cứ như vậy không nghĩ ra đây Không thể bởi vì chính mình giác dưới Mà liền bắt đầu tự giận mình chứ Đây thật là quá không nên Tĩnh Mọi người mặt đầy trừng ngây mồm nhìn cao bằng Hắn nói cái gì Lời này hắn đều có thể nói ra được. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu ác độc tâm a? Mở miệng ngậm miệng chính là rất dưới. Đây quả thực là quá xem thường người, đủ loại giọng cũng để cho người cực kỳ thụ không. Hơn nữa, vừa mới là ai nói tiết kiệm thời gian, bây giờ lại ở nơi nào bức lẩm bẩm bức lẩm bẩm nói, căn bản không hề muốn động tay ý tứ. Người này sợ không phải là có bệnh tâm thần phân liệt chứ? Nếu không làm sao biết làm ra như vậy làm người ta khó tin sự tình. Huống chi thực lực của hắn rốt cuộc là như thế nào đây? Đến nay bọn họ cũng không rõ tình trạng, cho nên tâm lý vẫn là có chút thấp thỏm bất an. Bất quá, càng nhiều hay là đối với với Cao Bằng bất mãn, loại này mở miệng ngậm miệng chính là rắc dưới ra hỏa, cũng không biết thực lực của hắn rốt cuộc là như thế nào. Nếu là thực lực yếu lời nói, hắn là như thế nào sống đến bây giờ? Liên loại này nói chuyện giọng cùng phương thức nói chuyện, chẳng lẽ không có người muốn đem miệng hắn cho tươi sống xé rách sao? Hả sẽ tha cho hắn sống đến bây giờ? Đối với mọi người anh sáng, Liêu Thành Tuấn cực kỳ chẳng thèm ngó tới liếc mắt một cái nói, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ thiếu gia nhà ta còn nói sai sao? Các ngươi thân liền là một đám rác giới thôi, lại còn tự cho là mình là thiên tài, cũng không ngắm nghĩa trong gương nhìn chính mình cái dạng gì, dạng không đứng đắn hai ba cái mà thôi. Thiên tài, đó cũng là nhìn cùng ai tương đối, rác giới cùng rác giới tương đối tự nhiên cũng chính là không sai biệt lắm, khó trách các ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ ở nơi đó tự biên tự diễn. Liêu Thành Tuấn những lời này khiến cho Cao Bằng đều có chút đối với hắn quát nhìn nhau, ánh mắt có chút sáng lên, hận không được trực tiếp cho hắn giơ ngón tay cái lên. Những lời này nói đẹp đẽ, nhất định chính là sâu hắn chân truyền. Chẳng biết tại sao, Cao Bằng luôn là cảm thấy trêu đùa những người này không tên có một chút thú vị, dù sao bây giờ còn chưa có cường giả chân chính xuất hiện. Đùa bỡn một chút những người này, cũng xem là khá giết thời gian. Nhưng là, mọi người tại đây há sẽ có hảo tâm như vậy Thái. Bị một cái đồng cho thế nào làm đủ? Tâm tính cũng sớm đã nổ bể ra tới. 3 chương 334, cho ngươi 3 giây thời gian biểu diễn. Chương số chữ, một chương 265, sai lầm tố cáo TXCT. Có chuyện thì lập lại lần nữa. Xem chúng ta không đem ngươi miệng cho xé rách. Bất quá chỉ là một cái nho nhỏ người làm thôi, ai cho ngươi là gan dám đối với chúng ta bất kính. Mọi người vây xem cực kỳ tức giận, hận không được vọt thẳng đi lên đem liếu thành tuấn miệng cho xé Chưa bao giờ nghĩ tới. Lại sẽ bị một cái đồng như thế nhục mạ, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Nhưng mà, bọn họ thật đúng là khi tức giận sau khi, cao bằng lại mặt không thay đổi sắc liếc về liếc mắt bọn họ, nhẹ nói đạo, là ta cho là gan, các ngươi đại như cần gì phải. Mọi người vây xem một trận cứng họng, trên mặt lộ ra ăn cất một loại khó khăn nhìn biểu tình. Ngươi ngư bức. Chúng ta ngược lại là phải nhìn một chút ngươi còn có thể phách lối tới khi nào, ta cũng không tin thực lực ngươi thật có mạnh mẽ như vậy. Khi thực lực ngươi cũng không cường đại, vậy ngươi coi như được chuẩn bị thật tốt nên đón chúng ta lửa dẫn đi. Mọi người vây xem nhất thời an tĩnh lại, cũng không phải là bọn họ sợ hãi, chỉ chỉ là muốn nhìn một chút cao bằng thực lực. Thực lực yếu, như vậy bọn họ tự nhiên không chút do dự bỏ đá xuống giếng, có thể thực lực một khi vượt qua bọn họ thực lực bản thân, vậy cũng hoàn toàn có thể coi làm chưa từng xảy ra. Cao bằng không để ý đến những thứ này kinh sợ bức, nhún nhún vai nói, không bằng ta cho ngươi 3 giây thời gian biểu diễn. Đem ngươi tối thực lực cường đại cũng bày ra, nếu không nếu là ta thật xuất thủ, ngươi có thể liền không có bất kỳ cơ hội. Được. Tốt. Rất tốt. Viên thiên hôm nay là từ trước tới nay phẫn nộ nhất, chưa bao giờ từng nghĩ lại sẽ bị người khác như thế xem thường, lặp đi lặp lại nhiều lần coi thường hắn. Cái này làm cho hắn thật không cách nào nhịn được. Giống. Cả đời kinh thiên giống to, một cái vô cùng to đại ma viên từ phía sau hắn từ từ bò dậy, kia thân thể lớn, phảng phất là một toàn núi lớn. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng từ từ bành trướng, biểu hiện trên mặt trở nên càng ngày càng giống viên hầu, trong miệng răng trở nên càng ngày càng sắc bén. Bất quá, hắn khí tức quả thật tăng vọt vô số lần. Đồng thời trên người hắn thật sự tản mát ra khí tức cũng biến thành càng cuồng bạo, phảng phất như là nhìn thấy một người liền muốn sống sờ sờ bắt hắn cho truy bạo nổ. Nhất là giờ phút này cái kia mạo hiểm đỏ ngầu ánh sáng cắp mắt, để cho người có một loại cảm giác nguy hiểm. Tới, viên thiên hoàn toàn nghiêm túc chỉ một cái tử liền đem mình huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng bày ra, đây là muốn thắng cái giải quyết hắn à. Đó là dĩ nhiên, người này như thế đáng ghét, lặp đi lặp lại nhiều lần làm nhục chúng ta, nếu không phải mau sớm để cho hắn cảm nhận được cái gì mới gọi là sợ hãi, nơi nào có thể giải cho chúng ta mối hận trong lòng. Ha ha! Nếu hắn không cách nào ngăn cản được, ta không ngại cũng lên đi để cho hắn hơi thả lòng xương, cho hắn biết có mấy lời cũng không cần nói tốt. Mọi người vây xem cũng phát ra cười lạnh lạnh âm thanh, Mặt đầy một bộ xem kịch vui dáng vẻ, phảng phất là đã có thể đoán trước đến Cao Bằng tiếp theo kết quả. Đồng thời, chỉ thấy bọn họ mỗi một người đều nhau nhau muốn thử dáng vẻ, giống như chờ lát nữa liền đến phiên bọn họ ra sân. Người con kiến hôi, bây giờ ngươi có phải hay không cảm giác sợ hãi? Đại biến dạng viên thiên trong mắt tỏa ra hung chỉ nhìn Cao Bằng. Nguyên hắn còn muốn thấy được Cao Bằng run lẩy bẩy dáng vẻ, có thể làm hắn thất vọng là, Cao Bằng trên mặt căn liền không có bất kỳ ý tứ gì biểu tình.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 Một màn này làm hắn trong nháy mắt giận dữ. Giống. Trường 335, nhất chỉ hoài. Viên thiên biểu hiện mặc dù vô cùng tàn bạo, có thể cao bằng lại hoàn toàn không có coi ra gì, thậm chí còn có nhiều chút vì hắn cảm thấy đồng tình. Tốt nhân loại tốt không thích đáng, lại lựa chọn biến thành một tên xuất sinh, coi như ngươi như thế nào đi nữa phế vật, cũng không trở thành tự giận mình như vậy chứ. Ngươi biến chuyển này làm ta cảm giác có chút thất vọng, không nghĩ tới ngươi lại là lựa chọn biến thành xuất sinh để đề thăng thực lực của chính mình. Cao bằng trên mặt lộ ra cực kỳ khinh bỉ thần sắc, trong giọng nói càng là mơ hồ mang theo chút tiếc hận. Đương nhiên, hắn cái này biểu hiện cho dù ai đều không cách nào nhìn ra được hắn là ở tiếc cho, ngược lại càng giống như là đang dễ cận. Một màn này rơi ở trong mắt mọi người, mỗi một người đều có chút khiếp sợ. Trời ơi! Người này rốt cuộc là có bao nhiêu không biết gì. Người khác đây chính là sử dụng thể chất lực lượng, nhưng mà hắn lại nói đến người khác biến thành xuất sinh, không biết gì thật là đáng sợ. Ha ha! Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn cũng chính là lộ ra khẩu mà thôi, thực lực chân chính cũng không có gì đặc biệt, nếu không cũng không thể nào không rõ ràng. Cao bằng một phen, khiến cho mọi người tại đây hoàn toàn kiên định chính mình nội tâm ý tưởng, cái này cuồng vọng vô chi gia hỏa nhất định là đang hư trương thanh thế. Đến khi hắn mạnh như thế nào, khẳng định không bằng bọn họ cường đại, liền như vậy tối cơ thông thường cũng không biết, thực lực của hắn vừa có thể cường đại đi đâu vậy chứ? Có thể sự thật đúng như này sao? rất rõ ràng là cao bằng muốn đùa bỡn viên thiên bằng vào cao bằng giờ phút này nhạn dưới tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra được hắn giờ phút này là sử dụng thể chất lực lượng hơn nữa còn là trời sinh bá thể bất quá đối với này khắc cao bằng mà nói trời sinh bá thể cũng bất quá là một cái rác rưởi phế thể mà thôi đối với hắn không có bất kỳ tác dụng ta muốn đem ngươi xé nát viên thiên nổi giận gầm lên một tiếng vang một tiếng vang lên hắn trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ chỉ thấy một giây kế tiếp Hắn cũng đã xuất hiện ở cao bằng trước mặt, vung chính mình kia lớn vô cùng quả đấm oanh kích xuống. Trên bầu trời phảng phất là run rẩy xuống. Nhưng là, mọi người vây xem cũng mặt đầy hương phấn nhìn. Có thể tiếp theo tất cả mọi người biểu tình trong nháy mắt đông đặc. Bọn họ cũng thấy cái gì. Vậy ngay cả bọn họ đều có chút kiên kỵ công kích, lại lại bị kia một cái ốm yếu sinh cho tiếp lấy. Càng làm bọn hắn cảm giác khiếp sợ là, hắn lại là dùng một cái ngón tay cho tiếp lấy. Trời ơi! Hắn lại như thế nào làm được? Hắn một cái như vậy ốm yếu thân thể, tại sao có thể làm được dễ như trở bàn tay liền có thể tiếp như thế bạo lực công kích? Tối làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, hay lại là cao bằng kia phong khinh vân đạm biểu tình, biểu tình kia phương không phải là không đáng nhắc tới như thế. Đây càng thêm làm bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn? Ta cũng thấy cái gì? Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Tại sao chúng ta hoàn toàn liền không cách nào nhìn thấu thực lực của hắn? mà hắn nhưng có thể dễ như trở bàn tay liền kết làm kinh khủng như vậy công kích. Giờ phút này mọi người tại đây đều không cách nào ổn định, trước mắt một màn này nhất định chính là đối với bọn hắn mà nói quá mức đả kích, bọn họ chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy. Húng chi, trước bọn họ lời thề son sắt cho là cao bằng không gì hơn cái này, nhưng ai biết đánh mặt tới nhanh như vậy, để cho bọn họ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nói là bọn hắn, viên thiên giờ phút này càng là có chút khó tin, hắn căn bản không hề hạ thủ lưu tình. Đây chính là hắn một kích toàn lực. Nhưng trước mắt này một màn vậy là cái gì quỷ? Tên trước mắt này, vì sao có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp lấy hắn công kích? Trường 336, trong nháy mắt chấm dứt chiến đấu. Không không thể nào. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể đỡ được ta công kích? Ta không tin. Cái này nhất định đều là trùng hợp. Viên thiên có chút không thể nào tin nổi trước mắt một màn này, cả người biểu hiện trên mặt đều đã đông đặc. Hắn chính là không có bất kỳ nương tay ý tứ. Cần gì phải tại sao lại như vậy? Một cái mềm yếu sinh, làm sao có thể đỡ được hắn công kích? Trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ lâm vào một trận lăn lộn loạn bên trong, nhất là nhìn Cao Bằng kia phong khinh vân đạm biểu tình, càng làm hắn khó mà tiếp nhận. Thế nào? Không thể nào tin nổi mình là như vậy rác dưới sao? Cao Bằng cười lành lạnh đến, thậm chí còn lộ ra một tia hí ngược nụ cười. Không sao, coi như ngươi như thế nào đi nữa không thể nào tin nổi, ngươi cũng đúng là một cái rác rưỡi. Thậm chí là một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật. Bây giờ không thể nào tiếp thu được cũng không có gì, ngược lại ngươi dần dần sẽ thói quen. Ô ngươi cũng không có thời gian thói quen, bởi vì ngươi đã bỏ tiền mua chính mình tử vong. Cao bằng tiếng nói vừa dứt, hiện trường nhất thời trở nên yên tĩnh lại, mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Cao bằng. Ta thiên! Chẳng lẽ hắn thật muốn giết viên thiên? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ gặp phải trả thù sao? Thiên tài chiến tức sắp mở ra, nếu là vào lúc này chém chết một thiên tài đây quả thực là hoàn toàn đắc tội kia một cái thế lực lớn. Húng chi, mỗi một thế lực đều có chính mình lá bài tẩy, nếu thật hoàn toàn chọc giận kia một thế lực, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, bọn họ còn chưa phản ứng kịp lúc, một cái lớn vô cùng bóng người từ bọn họ bên thai gặp thoáng qua, tốc độ nhanh nhất định chính là làm người ta chắc lươi hít hả. Mà bọn họ lại cơ giới như vậy nghiêng đầu nhịn. Kia đó lại là viên thiên. Hơn nữa, giờ phút này hắn cả người đều là tiên huyết, Đầu đã trương 360, độ xoay tròn, đã chết đều không thể chết lại. tĩnh Tất cả mọi người đều mặt đầy khiếp sợ nhìn một màn này, nhìn kia một cái vô cùng thê thảm thi thể. Trong bọn họ tâm nhất định chính là lật lên kinh đảo Hải Lãng, cái tên kia cái tên kia lại thật giết Viên Thiên. Hắn làm sao dám hắn thế nào dám làm như vậy? Viên Thiên chết chết. Cứ như vậy bị hắn cho giết chết. Mọi người cặp mắt đờ đẫn, mang lăng lăng nhìn Cao Bằng, giờ phút này nơi nào còn có người mật dám xem thường Cao Bằng kia một cái nhìn như thế nhu nhược sinh, không chỉ có hung tàn như vậy, càng là không cố kỹ chút nào. Thực lực còn để cho bọn họ thấy đến không cách nào nhìn thấu, trước mắt một màn này đối với bọn họ đánh vào không thể bảo là không lớn, nguyên mỗi một người đều tự cho là mình là thiên tiêu. Mặc dù không cách nào cùng đại đa số người so sánh, có thể cũng không trở thành quá kém. Ai biết sẽ phát sinh trước mắt một màn này, bọn họ lòng tự tin hoàn toàn bị đánh tan, độ sâu hoài nghi mình đến cùng phải hay không quá mức tự đại thực lực bọn hắn căn bản không hề mạnh mẽ như vậy. Ngay tại những người này ở đây hoài nghi tự thân lúc, bán nguyệt khách sạn trưởng quý có chút lắc đầu một cái, phảng phất sớm cũng đã dự liệu đến trước mắt một màn này. Ai? Đây cũng là cần gì chứ? Làm bất cứ chuyện gì trước, đầu tiên trước ước lượng mình rốt cuộc là có bao nhiêu cân lượng, nếu không rốt cuộc là thế nào chết cũng không biết. Thiên tài. Hai chữ này có thể không phải người bình thường có thể gánh vác nổi, không có gia tăng một thời đại khí phách, như vậy cũng liền không cách nào xưng là thiên tài. Bán nguyệt khách sạn trưởng quý tự lẩm bẩm vừa nói, phảng phất là đang nói cho chính hắn nghe, lại phảng phất là nói cho những người còn lại nghe. Trường 337, quan khỉ mộng quyết định. Vĩnh Sơn bảo. Từ thoái cốt cửa bị cao bằng diệt sau, Vĩnh Sơn bảo đã hoàn toàn thoát khỏi đã từng khốn cảnh, thậm chí còn đạt được nhiều tài nguyên như vậy, rất nhiều không có bị bồi dưỡng đệ tử, thoáng cái liền đạt được coi trọng. Vĩnh Sơn bảo trong một mảnh thịnh vượng phùn vinh. Nhưng là, có một người từ đầu đến cuối cũng không có chân chính vui vẻ qua. Mặc dù nhưng đã đạt được an toàn, thật là so với trước kia phát triển còn tốt hơn. Có thể nội tâm của nàng nhưng không cách nào bình tĩnh, thậm chí còn là vô cùng cuốn quyết. Quan khỉ mộng ngắm nhìn xa phương thiên không, suy nghĩ không kìm lòng được liền bay đến thiên ngoại. Cũng đang lúc này, một cái thanh âm đột nhiên ở nàng vang lên bên hai. Thế nào? Có ý tưởng sao? Đứng ở sau người là quan vũ bác, giờ phút này trên mặt hắn lộ ra một tia cảm khái, quả nhiên là con gái lớn không dùng được a Nhưng hắn cũng không có muốn phản đối có lúc quản quá nhiều, ngược lại sẽ trói buộc hải tử lớn lên, không bằng liền lựa chọn buông tay đi. Nếu ngươi thật rất muốn đi, vậy ngươi liền lớn mật đi đi. Bất kể gặp phải chuyện gì, cha cũng sẽ trở thành ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, cho ngươi thủ hộ một khoảng trời. Bất kể gặp phải chuyện gì, cũng không nên quên ngươi còn có ta. Quan Vũ bác kia tràn đầy quan ái âm thanh êm vang lên, để cho quan khỉ mộng nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, nước mắt trực tiếp ở trong hốc mắt lởn vởn. Mỹ Vi nhỏ phiếm hồng, hai vai cũng có chút run rẩy một cái. Nội tâm của nàng cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Bởi vì này một cái quyết định, có thể có thể đều sẽ thay đổi nàng cả đời. Từ nhìn thấy cao bằng sau, nàng đã đối với những cái được gọi là thiên kiêu mất đi hứng thú, chuyện gì vật đều sợ tương đối. Húng chi, nàng cũng muốn đi xem nhìn xa xôi chân trời rốt cuộc là một cái gì cảnh tượng, có hay không cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế. Mà nàng giờ phút này thực lực còn rất yếu, nếu là bất ngờ kiên quyết bước lên con đường này, như vậy nàng chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đây cũng là quan vũ bác nội tâm có một vẻ lo âu nguyên nhân, bất quá hắn cũng biết, hài tử dù sao phải cao phi thời điểm, hắn không thể nào mãi mãi cũng thủ hộ ở bên cạnh. Quan khỉ mộng có chút gật đầu một cái, mắt trong mắt nhất thời lộ ra kiên nghị thần sắc, ta đã quyết định, tình này tự không chỉ có muốn tăng lên thực lực của chính mình, tìm cơ duyên, đồng thời cũng là vì tìm ta nơi quý tụ. Vậy ngươi lần đi cũng phải cẩn thận, thế giới bên ngoài nhưng là rất hung hiểm, phàm là sự tình cũng phải nghĩ lại sau đó làm. Bất kể là người nào cũng phải ôm ba phần lòng cảnh giác. Người xấu không thể nào ở trên mặt viết mình là người xấu, còn cần chính ngươi để phán đoán. Quan vũ bác thật sự là không yên lòng, cuối cùng vẫn hết sức giận dò nói đến. Quan khỉ mộng gật đầu một cái, yên tâm đi cha, ngã bất hội tố suất ngu như vậy sự tình, mọi chuyện cũng sẽ nhiều hơn suy nghĩ, cũng sẽ không dễ dàng lẫn nhau tin người khác lời nói. Câu này vừa rứt lời, quan khỉ mộng xoay người lại nhìn quan vũ bác, có chút há miệng ra. Có thể lại không có phát ra bất kỳ ý tứ gì thành âm. Muốn nói lại thôi dáng vẻ, ngay sau đó chỉ thấy nàng không chút do dự bay lên, căn bản không hề muốn cáo biệt ý tứ. Quan Vũ bác cứ như vậy lặng lặng nhìn Quan Khỉ mộng bay đến một điểm khác trên bầu trời, biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp. Ai? Hy vọng không nên gặp chuyện xấu mới phải, nếu không nhưng chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hắn mặc dù không nghĩ tưởng bị quan như thế, nhưng bên ngoài thế giới ai lại có thể đoán trước đến đây. Hương Chi hay lại là một cô gái mỗi nhà Đây mới là tối làm người ta lo âu sự tình. Chương 338: Nữ xuất kinh nhân. Trời ơi. Hắn, hắn lại giết Viên Thiên. Chuyện này, điều này sao có thể chứ? Viên Thiên thực lực căn tựu không khả năng yếu như vậy, hơn nữa hắn đều đã sử dụng ra toàn bộ thực lực, vì sao lại như thế yếu? Chẳng lẽ, hắn thật không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy sao? Mọi người tại đây thật sự là không cách nào hiểu rõ, vì sao nhìn Viên Thiên yếu như vậy? Thoáng cái liền bị người khác cho giết chết. Hoàn toàn liền không có bất kỳ phản kích đường sống, bộ dáng kia phảng phất là một cái không có chút nào chói gà lực hài đồng. Bên này làm bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được, cùng bọn họ tưởng tượng căn cũng không giống nhau, không. Trên lệch nhất định chính là quá nhiều. Chẳng lẽ không đúng hẳn là Cao Bằng bị hung hăng ráo hơn sao? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đây? Nguyên bọn họ còn tự tin vô cùng có thể đạt được thắng lợi người, bị người khác dùng một ngón tay liền ngăn cản một kích toàn lực. Càng là trong nháy mắt liền bị miệu sát. Đã vứt bỏ tính mệnh. Không. Không phải là viên thiên yếu, mà là thực lực đối phương thật là quá mạnh. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện viên thiên cả ngày sinh bá thể đều đã chết đi ra, có thể kết quả cuối cùng như thế nào? Các ngươi đã có cùng nhìn. Chuyện này. Đây cũng quá đáng sợ đi. Hắn rốt cuộc là thuộc về cảnh giới gì. Từ đầu đến cuối cũng không có nhìn ra hắn lai lịch. Mọi người giờ phút này đừng bảo là không bình tĩnh, đã từ từ biến thành kinh sợ cái này ốm yếu sinh đến cùng là từ nơi nào nhô ra thực lực không chỉ có sâu không lường được càng là tùy ý một đòn liền đánh chết viên thiên điều này làm bọn hắn cảm giác một cổ cảm giác nguy cơ mỗi một người đều hít sâu một hơi mặt đầy kiêng kỵ nhìn cao bằng cao bằng khoe miệng thượng dương trên người khí tức trở nên vô cùng quỷ dị ở quanh người hắn đạng dạng khởi một tầng lại một tầng chân khí có thể còn không có đợi cao bằng có bất kỳ cử động nào một giọng nói đột nhiên vang lên tiểu hữu không bằng dừng tay như vậy như thế nào bằng vào ngươi giờ phút này thực lực, căn bản không hề người sẽ là đối thủ của ngươi. cần gì phải cùng bọn tiểu bối này không chấp nhận đây. âm thanh em vang lên lúc, tất cả mọi người trong nháy mắt liền tìm nguồn thanh âm, chỉ thấy tất cả mọi người đều rối rít phong tỏa lại bán nguyệt khách sạn trưởng quỹ. không sai, thanh âm này nhất định là trưởng quỹ thanh âm. cao bằng trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn cũng sớm đã chú ý tới bán nguyệt khách sạn trưởng quỹ, người này thực lực cho hắn có một tí nguy hiếp. bất quá đối phương cũng không có treo chọc đến hắn cho nên hắn cũng không có suy nghĩ một chút tìm hắn luận bàn một phen, mà giờ khắc này hắn lại chủ động mở miệng nói chuyện. Cái này há chẳng phải là nói. Cao bằng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Mọi người tại đây giờ phút này lại vừa là một cái khác lần tâm tình, ánh mắt bọn họ rối rít nô ra, mặt đầy khó tin ráng vẻ. Làm sao có thể? Đây chính là bán nguyệt khách sạn trưởng quỹ A. Hơn nữa hắn vừa mới nói thời điểm. Không có người nào là cái tên kia đối thủ, mà bọn họ lại biến thành tiểu bối. Những lời này thật sâu đả kích bọn họ, đồng thời cũng để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, cũng không phải là bọn họ không tin bán nguyệt khách sạn trưởng quỹ nói tới. Chỉ nhưng mà chuyện này với bọn họ mang đến vô cùng to lớn đánh bào, trong lúc nhất thời căn liền không thể nào tiếp thu được. Nhưng là, mọi người tại đây đều vô cùng tin tưởng trưởng quỹ nói tới, kia Trước mắt cái này đáng ghét gia hỏa thực lực thật có mạnh như vậy sao? Liên trưởng quỹ đều đã nói như vậy. Bọn họ có một tí tia không cam lòng. Thậm chí nội tâm có một tia giấy rùa, bọn họ rất muốn lớn tiếng phản bác, mà cuối cùng lại phát hiện bọn họ hoàn toàn sẽ không biết nên mở miệng như thế nào. Trường 339, đánh ta một chút, ta liền thu tay lại. Ta trời ạ. Chẳng lẽ thực lực của hắn đúng như cùng trưởng quỹ lời muốn nói mạnh như vậy sao? Ở chỗ này mọi người căn bản không hề biết hắn đối thủ. Không. Ta không tin. Ta không tin thực lực của hắn thật cường đại như vậy. Chẳng lẽ các ngươi liền trưởng quỹ lời nói đều không tin sao? Nếu không tin, ngươi ngược lại là có thể đi thử một lần thực lực của hắn. Lời kia vừa thốt ra, nhất thời liền để cho rất nhiều người an tĩnh lại, mặc dù trong bọn họ tâm cực kỳ cũng không tin, có thể trưởng quỹ đã nói ra lời như vậy. Bọn họ làm sao có thể còn không được đây? Đơn giản nhưng mà nội tâm một kia không cam lòng a, Mà là có thể để cho trưởng quỹ cho ra cao như vậy đánh giá, có thể thấy cao bằng thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, đều đang có thể để cho trưởng quỹ mở miệng vì bọn họ cầu tha thứ. Câu tha thứ. trưởng quỹ trước một câu nói kia không sai biệt lắm chính là ý này đi. Mỗi làm trong đầu của bọn họ có một cái như vậy ý tưởng thời điểm, không kìm lòng được cảm giác vô cùng xấu hổ. Quá mức thậm chí đã có người yên lặng cúi thấp đầu, cao ngạo nội tâm. Quật cường tính cách. Giờ phút này đều đã không còn tồn tại, chỉ nhưng mà câu nói đầu tiên đem bọn họ toàn bộ cũng phá hủy. Cái này cũng từ mặt bên cho thấy, bọn họ cũng không phải thật sự là thiên tài. Trong hồ cá lớn, tiến vào trong biển. Cũng không phải là một cái hơi lớn một điểm nhỏ cả thôi, căn trở thành không trong đại dương bá chủ. Trường quỹ lên tiếng đột nhiên để cho cao bằng hứng thú, trực tiếp cũng chưa có lại để ý tới mọi người tại đây, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn bán nguyệt khách sạn trong trường quỹ. Sao? Ngươi không hy vọng ta ra tay với bọn họ sao? Không, ta chẳng qua là cảm thấy như ngươi vậy quá khi dễ người. dù sao thực lực ngươi cũng sớm đã vượt qua bọn họ nhiều cái tầng thứ, có chút ý lớn hiếp nhỏ. Trường quỹ từ tốn nói. Thiếu gia nhà ta làm chuyện gì ai cần ngươi lo sao? Liêu Thành Tuấn hoàn toàn sẽ không quản đối phương đến cùng là thân phận gì, không chút khách khí nói. Cao Bằng khoát khoát tay, ngăn lại hắn tiếp theo muốn nói, không được vô lễ. Ngay sau đó chỉ thấy Cao Bằng sờ sờ chính mình cảm, liếc mắt nhìn trưởng quỹ nói, không bằng. Ngươi đánh ta một chút, ta đây thì không đúng trả bọn họ, như thế nào đây? Cái gì? Mọi người tại đây cùng trưởng quỹ nhất định chính là cho là mình nghe lầm, đây là cái gì thỉnh cầu? Hơn nữa, Đánh ngươi một chút đây là cái gì quỷ? Coi như là trưởng quỹ một mực đều bảo trì ổn định biểu tình, giờ phút này đều có chút kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ có người nói lên kỳ quái như thế yêu cầu. Chỉ thấy hắn có chút ngốc lăng nói, là ngươi nói nhầm, hay là ta nghe lầm đây? Liêu Thành Tuấn giờ phút này cũng có chút ngây ngô, có chút không dám tin nhìn Cao Bằng, bất quá hắn mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không có vào lúc này nói lên. Cao Bằng từ tổ nói, ngươi không có nghe lầm, ta cũng không có nói sai. Nếu như ngươi chịu đánh ta một chút, ta sẽ thu tay. Như thế nào đây? Ta đề nghị này hẳn rất đơn giản đi, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành như vậy ta cũng sẽ không động đến bọn hắn. Đó cũng không phải uy hiếp ngươi, hơn nữa tương đối mà nói, cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Lúc này mọi người tại đây đều đã tin chắc không thể nghi ngờ, cao bằng lời muốn nói ý những lời này chính là bọn hắn hiểu như vậy, có thể cũng chính là như thế, cái này cũng càng muốn để bọn họ cảm giác một bước. Chuyện này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chưa từng nghe qua như vậy thỉnh cầu, hơn nữa hắn rốt cuộc là có cái dạng gì âm nhu. Chương 340, Cực Hòa Minh Tà Thiên Chưa từng nghe qua như vậy kỳ lạ thỉnh cầu, trong đầu hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Ê! Xem ra cũng vẫn tính là bình thường, vì sao lại nói ra như vậy không giải thích được lời nói đây? Mọi người rối rít cảm giác vô cùng không hiểu, không biết tại sao Cao Bằng sẽ nói ra như vậy không giải thích được lời nói, bán nguyệt khách sạn trưởng quỹ cũng đồng dạng là như thế. mặt đầy nghi hoặc. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là hơi lắc đầu một cái nói, nếu tiểu hữu cố ý như thế, kia ta cũng vậy chứ không có cách nào khác. Về phần ngươi thỉnh cầu, thứ cho ta không cách nào đáp ứng, bán nguyệt khách sạn cho tới nay đều là trung lập thế lực, cho tới bây giờ cũng sẽ không tham gia bất kỳ tranh đấu, cho nên bất kể ngươi như thế nào đối với bọn họ, ta cũng sẽ không sắp tay. Chỉ bất quá cảm thấy như ngươi vậy thực lực đối với bọn họ có một chút cũng không công bình, cho nên mới nói hơn một câu mà thôi. Rất rõ ràng. Bán nguyện khách sạn trưởng quỹ căn liền không muốn động thủ, mặc dù Cao Bằng thỉnh cầu có chút làm người im lặng, thậm chí có thể nói dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành, nhưng hắn vẫn thờ ơ không động lòng. Đối với lần này, Cao Bằng cảm giác sâu sắc không thú vị, người này lại không mắc lửa, cũng không biết người này thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, hẳn đủ ta tăng lên chứ. Cao Bằng nội tâm cũng có chút không xác định, nhưng hắn quả thật có một loại cảm giác, nếu thật chính xuất tay, thực lực của hắn nhất định sẽ vì vậy mà tăng lên. Này. Các ngươi nhóm người này rác dưới vây ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ không biết ngăn trở ta đường sao? Đột nhiên, một cái cực kỳ phách lối thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều rối rít tiên tính lại, có thể còn không có đợi đến bọn họ kịp phản ứng, mấy bóng người liền xông ngang đánh thẳng đất trên bảo. Là mấy người này xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, có người cũng đã nhận ra những người này thân phận, mà có người lại vẫn thuộc về nghi hoặc bên trong. Bất quá! Mấy người này hình tượng vẫn cho rất nhiều người mang đến cực kỳ không ấn tượng tốt. Từng cái mặc đều vô cùng phụ khoa, trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới lũ người. giống như giờ khắc này ở nơi này tất cả mọi người đều không bị hắn coi ra gì. Ha ha! Các ngươi những phế vật này ngăn cản ở chỗ này làm gì? Không biết ngăn trở đại gia đường sao? Một người cầm đầu rất phách lối nói. Mặc dù một câu nói này cực độ làm lục người, có thể mọi người tại đây nhưng không ai dám can đảm phản bác, có người vừa định muốn quát lớn lại bị bên cạnh hàn kéo. Người điên sao? Đây chính là cực hỏa minh phong vũ. Người bây giờ nói chuyện, đây là muốn tìm cái chết sao? Cái cái gì? Đông vực cực hỏa minh. Trời ơi! Thế nào lại là cực hỏa minh? Nghe tới người đến là cực hỏa minh người lúc, mọi người rối rít đều cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Cực hỏa minh mặc dù là bạc kim cấp thế lực. Có thể mọi người đều biết là, cực hỏa minh nhưng cũng không có đơn giản như vậy, nhìn như là bạc kim cấp thế lực. Nhưng hắn thực lực tổng hợp nhưng có thể cùng gạch đá cấp thế lực so đấu. Có thể thấy cực hỏa minh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, đây chính là có vũ đế tồn tại thế lực, nếu không phải không cách nào tiến vào trung vực cũng không được thừa nhận, như vậy bọn họ đã là gạch đá cấp thế lực. Như vậy, liền có biết thực lực bọn hắn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào? Phong vũ nghe được mọi người nghị luận, khoe miệng thượng dương, trên mặt lộ ra không ai bị nổi biểu tình. Giống như mọi người tại đây đều không bị hắn nhìn ở trong mắt một dạng hơn nữa hắn giờ phút này thái độ cực kỳ ác liệt. Cho dù mọi người như thế nào đi nữa bất mãn, bọn họ cũng không dám lộ ra, Phong Vũ không chỉ là cường hỏa minh người, đồng thời thực lực bản thân cũng vô cùng cường đại, mọi người tại đây căn cũng không dám có bất cứ ý kiến đến gì. Trường 341, ta không cùng phế vật nói chuyện. Đang lúc mọi người khiếp sợ đang lúc, Cao Bằng liếc về liếc mắt Phong Vũ, sau đó liền mặt vô biểu tình đi vào bán nguyệt khách sạn. Hoàn toàn cũng chưa có đem người này coi ra gì, mặc dù miệng hắn tức giận vô cùng là phách lối nhưng không có trọng tới Cao Bằng, Cao Bằng đương nhiên sẽ không có bất kỳ ca không mua. Nhưng là, Cao Bằng không có bất kỳ ý kiến, nhưng cũng không có nghĩa là người khác không có bất kỳ ý kiến. Phong Vũ mắt thấy lại có người dám can đảm không nhìn hắn, trên mặt nhất thời lộ ra lửa giận, đứng lại. Ai cho ngươi đi? Ai cho phép ngươi rời đi? Phong Vũ một câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều rối rít sững sờ, có chút không dám thôi tin nhìn hắn. Đây là đột nhiên liền giang thượng sao? Cho dù lúc này Mọi người tại đây vẫn không cách nào quên cao bằng trước hành động, đây chính là tùy tiện liền trong nháy mắt giết viên thiên, bằng vào hắn một cái thực lực, ở trẻ tuổi từ bên trong cơ hồ có rất ít người là đối thủ của hắn. Có thể phong vũ những lời này, để cho mọi người tại đây đều biết, tiếp theo nhất định là có trò hay nhìn. Bọn họ không phủ nhận cực hỏa minh thực lực cường đại, phong vũ thực lực quả thật cũng không yếu, nhưng bọn họ càng tin tưởng cao bằng cường đại, dù sao bọn họ nhưng là tận mắt thấy cao bằng xuất thủ. Nhất là chưa hoàn toàn cũng chưa có sử xuất toàn lực, có thể thấy thực lực của hắn rốt cuộc là sâu không lường được đến mức nào. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây có chút mong đợi lên. Cao bằng bước chân hơi dừng lại một chút, căn bản không hề nghĩ tới quay đầu, từ tố nói, ta không cùng phế vật nói chuyện. Ngay sau đó chỉ thấy cao bằng không chút do dự đi vào bán nguyệt khách sạn. Mọi người mặt đầy không nói gì. Nàm, cái máng. Thực lực ngươi đúng là cường đại, có thể ngươi cũng không trở thành như vậy bên trong không người. Phải biết đối phương chỗ môn phái thế lực nhưng là vô cùng cường đại, hơn nữa thực lực đối phương cũng không yếu. Thế nào trong mắt ngươi, dĩ nhiên cũng làm thành giác rời đây. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng, như ngươi vậy cũng quá xem thường người chứ. Không chơi đùa mọi người tại đây rốt cuộc là như thế nào khiếp sợ, phong vũ cả người đều sắp tức giận nổ, lúc nào bị người như thế xem thường. Hơn nữa người này lại nói hắn là phế vật, càng làm cho người ta thêm bực người chuyện, hắn lại nói không cùng phế vật nói chuyện. Nhất định chính là lẽ nào lại như vậy Chỉ thấy được hắn cả khuôn mặt cũng vặn vẹo chung một chỗ Căm tức nhìn Cao Bằng Có chuyện ngươi thì lập lại lần nữa Xem ta không đem ngươi miệng cho xé rách Ha ha Chưa từng nghe qua như thế tiện yêu cầu Nếu như ngươi thật còn muốn nghe nữa một lần Ta không ngại lập lại lần nữa cho ngươi nghe Ta chưa bao giờ cùng phế vật nói chuyện Mà ngươi chính là tên phế vật kia Cao Bằng không chút khách khí nói Hoàn toàn sẽ không quản đối phương đến cùng là thân phận gì Đối với hắn mà nói Đối phương đến cùng là thân phận gì thì như thế nào? Hắn còn càng thích bị người khác cho trả thù, ai bảo hắn tăng thực lực lên chính là đơn giản như vậy, có lẽ đây cũng tính là một loại đầu tư đi. Mặc dù đối phương thực lực quả thật ngược điểm, nhưng cái khó đảm bảo đối phương không có trưởng bối ở chỗ này, nếu thật sự là như thế lời nói, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên vô cùng nhanh. Bán nguyệt khách sạn trưởng quý nếu không chịu động thủ, như vậy hắn chỉ có thể tìm một chút một cái ngọn, mà phong vũ giờ phút này vừa vặn trở thành hắn ngọn. Làm cao bằng lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ thứ người như vậy chừng ngây mồm nhìn, bọn họ không phủ nhận cao bằng thực lực cường đại, nhưng hắn nói tới thật không ngờ tồi tệ. Đây cũng quá vô cùng xem thường người chứ. Dẫu gì đối phương cũng là một cái cường đại như thế thế lực thiên tài, có thể đến trong miệng ngươi lại thành rác rưỡi. Trưng 342, khiếp sợ. Tà thiên. Người này có muốn hay không như vậy tìm chết. Không phủ nhận thực lực của hắn quả thật cường đại, nhưng hắn đây hoàn toàn chính là đắc tội đối phương. Một khi đối phương trưởng bối thứ nhất, nhìn hắn nên như thế nào ngăn cản được. Ha ha. Thực lực của hắn quả thật mạnh, tối thiểu so với mọi người chúng ta đều mạnh, nhưng là... Cực hỏa minh có thể cũng không phải là tốt như vậy chọc, hiện tại hắn lại chọc tới đối phương, vậy thì phải làm xong chịu đựng đối phương lửa giận chuẩn bị. Như thế minh chương mật mắng cực hỏa minh người, không thể không nói hắn đúng là vô cùng gan lớn, bất quá. Lúc này hắn chính là hoàn toàn đắc tội đối phương. Mắt thấy hiện trường hỏa dược vị mười phần. Mọi người tại đây dối rít bắt đầu nghị luận, mỗi một người đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn Cao Bằng. Cao Bằng thực lực mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn càng cho là, cực hỏa minh có thể cũng không phải là tốt như vậy chọc. Đang. Phong vũ chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người dám can đảm ở trước mặt hắn như thế càng hẳn dỡ, nội tâm lửa giận trong nháy mắt bị bốc cháy, sắc mặt vô cùng xanh mét nhìn Cao Bằng. Được. Rất tốt. Tốt vô cùng. ngươi rất phế lối. Nhưng bình thường phách lối người thông thông cũng sẽ trả giá thật lớn, ngươi có biết ta là ai không? Ta là người không thể treo vào tồn tại. Phong vũ nổi giận gầm lên một tiếng, không có dấu hiệu nào liền ngựa hương Cao Bằng đánh tới, trên người mơ hồ tản mát ra một cổ khí thế kinh khủng, chân khí vẩn quanh ở trung quanh hắn. ầm Tất cả mọi người đều không có dự liệu được, hắn lại lại đột nhiên xuất thủ, hoặc có lẽ bây giờ đã có nhiều chút thẹn quá thành giận. Nhưng là, khiến cho mọi người khiếp sợ là, Cao Bằng chỉ nhưng mà xoay người lại Trên mặt căn bản không hề bất kỳ một tia biểu tình, càng là không có làm ra bất kỳ cử động nào. Một màn này rơi vào mọi người tại đây trong mắt, đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Trời ơi, chẳng lẽ hắn còn muốn giống như trước như vậy sao? Điều này sao có thể? Viên Thiên thực lực và Phong Vũ căn liền không phải là một cấp bậc, nhưng hắn lại chẳng ngó ngàng gì tới đứng ở nơi đó, căn bản không hề bất kỳ một tia né tránh ý tứ. Hắn là chuẩn bị trọi cứng đối phương công kích sao? Đây cũng quá vô cùng cuồng vọng tự đại đi. Mọi người tại đây không chỉ có cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng cảm thấy Cao Bằng quá mức tự đại, không phủ nhận hắn thực lực cường đại, nhưng là Phong Vũ cũng cũng không tính kém. Thực lực của hắn nhưng là vô cùng cường đại, nhưng mà Cao Bằng lại hoàn toàn không thấy. Nhìn đối phương lại thờ ơ không động lòng, Phong Vũ trở nên càng nổi nóng, hét lớn một tiếng, tìm chết. Ung ung. Liên tiếp vang lớn, Phong Vũ mang theo vô cùng thế tập tới, khí thế hung hăng công kích sắp đến. Nhưng là... Cao Bằng vẫn cùng trước như thế thở ơ không động lòng, thậm chí trong ánh mắt còn thoáng qua một tia khinh thường. Phong Vũ công kích hàng lâm, một trận đinh thai nhức góc gầm thanh âm vang lên. Mọi người tại đây rồi rít nghiêng mặt sang bên, hoàn toàn cũng không dám nhìn thẳng, dù sao ẩn chứa trong đó năng lượng nhất định chính là quá kinh khủng, căn thì không phải là bọn họ có thể sắp tay. Mà giờ khắc này, bọn họ lại mơ hồ có vẻ mong đợi, cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là ở đây mọi người căn bản không hề phát hiện Phong vũ từ trước cao ngạo vô cùng biểu tình, biến thành tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí còn có một tia khó tin. Hắn công kích cũng không yếu, nhưng là để cho hắn ngoác mồm kinh ngạc là, đối phương lại không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa kết nối với hải lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể ngăn cản được ta công kích? Phong vũ mặt đầy khó tin biểu tình, không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể tiếp được ta công kích, cái này không thể nào. Trường 343, người cái này thận hư. Phong vũ trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, ngơ ngác nhìn cao bằng, nhất là trên tay truyền tới cảm giác, để cho hắn hoàn toàn minh bạch, hắn công kích cũng không có rơi vào khoảng không. Chỉ bất quá. Đối phương hoàn toàn cũng chưa có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Trời ơi! Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Tại sao kinh khủng như vậy công kích rơi vào trên người hắn, lại không có thụ đến bất kỳ thương? hơn nữa nhìn cái kia phong khinh vân đạm biểu tình? Công kích này hoàn toàn cũng chưa có để cho hắn thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện này. Điều này sao có thể chứ? Không. Ngươi làm sao có thể tiếp được ta công kích? Đây tuyệt đối không thể nào. Trên người của ngươi có phải hay không có loại pháp bảo? Nếu không làm sao có thể ngăn cản được ta công kích đây? Phong vũ giờ phút này vẫn là vì chính mình tìm an ủi mượn cớ. Hắn quả thực là không tin. Có người có thể không phát hiện chút tổn hao nào tiếp hắn công kích. Hắn vũ hoàng cao cấp thực lực. Ở trẻ tuổi từ bên trong đã coi như là cực kỳ đứng đầu tồn tại, làm sao có thể có người dễ như trở bàn tay liền có thể tiếp được hắn công kích đây? Hắn không tin. Nhưng là, trước mắt một màn này lại giải thích như thế nào đây? Mặc dù hắn hết sức cho là đối phương là khiến cho dùng pháp bảo, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng biết, tên trước mắt này căn bản không hề sử dụng phòng ngự pháp bảo. Không, không biết. Điều này sao có thể? Tuyệt đối không thể nào. Phong vũ tự lẩm bẩm vừa nói, ánh mắt có chút đờ đẫn. Cao bằng miết miệng lên, lộ ra một tia chẳng thèm ngó tới nụ cười, "A, phế vật chính là phế vật, cần gì phải vì chính mình kiếm cớ đây. Ngươi chính là thừa nhận mình là phế vật đi. Ở trong mắt người bình thường, ngươi quả thật rất cường đại, có thể trong mắt ta, ngươi nhưng là triệt đầu triệt đuôi một phế vật." Đang, Phản phất là bị đòn nghiêm trọng một dạng phong vũ trong miệng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Cao bằng trước mặt đột nhiên dâng lên một cái chân khí tạo thành màng bảo hộ, đem toàn bộ tâm huyết cũng ngăn cách bên ngoài. Nếu không phải hắn phản ứng quá nhanh, giờ phút này hắn cũng sớm đã bị tiên huyết cho phun đến. Giờ phút này, chỉ thấy Cao Bằng có chút lắc đầu một cái, mang theo chút tiếc nuối nói, ai? Tuổi còn trẻ làm sao lại thân thể và gân cốt yếu như vậy đây? Lại động một chút là hổ máu, ngươi rất tốt bổ một chút ta. Còn là nói ngươi là thận hư. Cái này cũng có chút không phải, có thể hay không lây à? Cao Bằng nói xong câu đó sau, phản phất là có chút sợ hãi một dạng trực tiếp liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Trên mặt còn lộ ra chê chi sắc thấy vậy, phong vũ lại vừa là phun một ngụm máu tươi ra được Hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào Hắn dùng tay chỉ cao bằng Thở hồng hộc nói Ngươi Ngươi Hắn chẳng hề nói một câu hoàn chỉnh Nhìn một chút giờ phút này cái kia cái thở hổn hển tốc độ Liền có thể biết hắn giờ phút này rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận Liền trên người mình khí tức đều không cách nào ổn định Nhưng hắn cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cao bằng Hắn chưa từng bị qua như vậy làm đủ Hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Hắn chính là thiên chi tiêu tử, có thể giờ phút này lại bị người khác trở thành hầu tử một loại trêu đùa, để cho cả người hắn đều tựa như muốn chọc giận nổ như thế. Ta cái gì ta? Cao bằng phất tay một cái, rất là chê nói, không nghĩ tới ngươi người này lại là thận hư, ngươi cũng không sợ lây cho người khác, lại còn động tay động chân với ta. Hơn nữa ngươi còn hộp máu cho ta, ngươi có phải hay không sớm có dự mưu? Ngươi người này nhất định chính là thái khả ác. Không nghĩ tới cái gọi là thiên chi tiêu tử lại là như vậy, thật là làm cho ta đánh mở mắt. Chương 344, mọi người phản ứng. Phong Vũ nghe Cao Bằng nói tới sau, thở dốc tốc độ rõ ràng càng kịch liệt, cả người đều có thể cảm giác được rõ ràng đang run rẩy. Mọi người tại đây rồi rít trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có phát hiện qua, Âu bằng miệng thật không ngờ ác độc, mặc dù trong đó tự nhiên không có bao nhiêu là lời thật. Nhưng là, đây quả thực là có thể đem người sống sờ sờ tức đến thổ huyết. Phong Vũ đã làm một ví dụ làm mẫu cho bọn hắn nhìn. Chỉ thấy bọn họ cả người run lên, có chút sợ nhìn cao bằng. Tà thiên. Người này miệng cũng quá ác độc, lại gắng gượng đem người khác cho tức đến thổ huyết. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy à. Đáng sợ. Phải biết cực hỏa minh Phong Vũ nhưng là Vũ Hoàng cao cấp thực lực, không chỉ có công kích đối với người này không có bất kỳ ảnh hưởng, còn gắng gượng đem người khác cho tức đến thổ huyết. Người này. Mọi người rối rít không nói gì. Cũng mang theo chút khiếp sợ nhìn Cao Bằng, không nghĩ tới Cao Bằng miệng thật không ngờ ác độc, hơn nữa mỗi một câu nói đều có thể phá hủy khác người nội tâm. Đây cũng quá đáng sợ đi. Bán nguyệt khách sạn trưởng quý giờ phút này cũng đồng dạng là mặt đầy trừng ngây mộn, đây rốt cuộc là cái dạng gì một phen thao tác cả. Một cái lại bị gắng gượng tức đến thổ huyết. Có lẽ cũng không là người khác nội tâm năng lực chịu đựng không đủ, mà là bởi vì Cao Bằng người này quá lợi hại, thực lực cường đại cũng không tính, mỗi câu còn như thế làm người ta khó mà chịu đự Người này thật là quá lợi hại, không chỉ có thực lực cường đại, liền với miệng đều có chút không người có thể địch nha. Ai gặp phải hắn nhất định chính là đảo tám đời múc, hy vọng tiếp sau đó hay lại là ít một chút người treo chọc đến hắn, nếu không cả đời này cũng sẽ sinh ra bóng tối, chớ đừng nói chi là có bất kỳ tiến bộ nào. Ở chỗ này, cũng chỉ có trưởng quỹ mới biết, Cao Bằng rốt cuộc là có như thế nào thực lực cường đại, cho nên trưởng quỹ mới không hy vọng có người cùng Cao Bằng sinh ra mâu thuẫn. Lúc này càng không hy vọng. Bất kể là động thủ hay lại là động khẩu đều không cách nào chiếm được tiện nghi, kia cũng không cần dẫn nổi lên và chạm cho thỏa đáng. Nhưng là, bây giờ Ngô thuẫn đã sinh ra, hắn tự nhiên không thể nào tiến lên ngăn trở, phải nhường bán nguyệt khách sạn vẫn là trung lập thế lực, không thể nào biết sáp tay bất kỳ tranh đấu. Ngẫu nhiên chỉ thấy hắn có chút lắc đầu một cái, thở dài một hơi. Liêu Thành Tuấn mặt đầy sùng bái nhìn Cao Bằng, mặc dù giờ phút này thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng hắn quá bội phục Cao Bằng. Nhất định chính là từ trong ra ngoài, trong trong ngoài ngoài hắn đều ở bắt trước cao bằng hết thảy, luôn hành cử chỉ cùng phong cách làm việc cũng đồng dạng là như thế. Nhưng là, hắn cũng không cách nào làm đến như cao bằng như vậy, có thể đem cường đại như vậy người gắng gượng loại trừ hộp máu, đây quả thực là làm cho người rất khó có thể tưởng tượng. Đây không phải là hắn thần tượng, vậy là cái gì? Liên vô cùng sung bái hắn, giờ phút này trở nên càng điên cuồng, cặp mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Quá, quá lợi hại ta lúc nào mới có thể giống như thiếu gia như vậy, không chỉ có thực lực có thể nghiền ép đối phương, còn có thể phát cáo đối phương hộc máu. Xem ra ta muốn đi bộ còn rất dài a. Liêu Thành Tuấn cặp mắt sáng lên, một khắc cũng không có đỉnh chỉ qua hướng cao bằng nhìn. Phong Vũ dĩ nhiên là nghe được mọi người chung quanh thanh âm, mà giờ khắc này hắn cảm giác cả người phổi cũng sắp muốn trọc giận nổ, cả người huyết dịch cũng đang sôi trào lên. Đó cũng không phải nhiệt huyết, mà là quá mức tức giận. Đường đường cực hỏa minh thiên tài. Hôm nay lại ở trước mặt nhiều người như vậy mất hết mặt mũi, cái này làm cho hắn như thế nào đối mặt tiếp theo thiên tài chiến. Trường 345, hai cái chi trướng. Nhìn thấy cao bằng giờ phút này phản ứng, Phong Vũ phát cáo cũng sắp muốn phút lửa, giận mà coi. Các ngươi cho ta cùng tiến lên. Ta muốn để cho người này biết, đắc tội ta kết quả là như thế nào, coi như thực lực của hắn thật là mạnh mẽ thì như thế nào. Ta còn cũng không tin hắn có thể ngăn cản được chúng ta công kích. Phong vũ quay đầu về trước cùng hắn cùng đi hai người kia nói. Hai người kia hơi do dự một chút, liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó có chút gật đầu một cái. Hai người đồng thời bước ra một bước đến, ánh mắt mạo hiểm hung quang, cả người trên dưới chân khí rũng động. Ta không biết ngươi người này đến cùng là thân phận gì, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội chúng ta, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Là ngươi mãi mãi cũng không thể trêu vào tồn tại, bây giờ nếu ngươi chịu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta đây còn có thể tha thứ ngươi, nếu không. Hắc hắc, hai người này cười lạnh lạnh đến, từ từ đi ra, cũng không biết bọn họ trong đầu rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, đến lúc này lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Không thấy phong vũ giờ phút này tao ngộ sao. Nhưng mà, làm hai người kia hoàn toàn đứng ra thời điểm, người ở tại tràng rốt cuộc phát hiện bọn họ thân phận, rồi rít kêu lên ra. Chuyện này, hai người kia, trời ơi, hai người kia bối cảnh cũng không đơn giản, tất cả đều là bạc kim thế lực đệ tử. Quả nhiên tụ trung một chỗ không có một là đơn giản, trừ phi là ngang hàng tầng thứ, nếu không căn liền không cách nào tụ trung một chỗ. Nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là nói cái đó nhu nhược sinh nguy hiểm. Không. Cũng không thấy, ngươi không thấy viên thiên chết thảm dáng vẻ sao. Còn có phong vũ giờ phút này dáng vẻ chất vật, cái này đã có thể nói rõ hắn thực lực cường đại, có lúc số người cũng không thể nói rõ cái gì. Khi thấy hai người kia đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều đã bắt đầu nghị luận ẩm ý, thật sự là bọn họ thân phận. Căn liền không đơn giản. Mặc dù cũng không có phong vũ thân phận cường đại, nhưng đối với mọi người tại đây mà nói, đã coi như là vô cùng cường đại. Dù sao mấy người này đều là bạc kim cấp thế lực đệ tử. Nam vực càn khôn điện bên trái phó. Bác vực huyền cửu môn hàng nghị. Hai người thân phận đã miêu tả sinh động. Có thể mọi người ở đây khiếp sợ đang lúc, Cao Bằng lại cực kỳ không nói gì phiết hai người liếc mắt. Hai người này suy nghĩ có hám hại chứ? Chẳng lẽ hắn còn chưa phát hiện tình huống bây giờ có cái gì không đúng sao? Bọn họ đầu lĩnh phong vũ bây giờ nhưng là miệng phun tiên huyết, là ai cho bọn hắn cảm giác, mật dám như vậy cuồng vọng. Chẳng lẽ bọn họ cũng chưa có phát hiện, tình huống bây giờ căn bản không hề cùng bọn họ tưởng tượng như thế sao? Còn là nói, hai người này có chứng vọng tưởng. Cao bằng giờ phút này thật là vô lực nhổ nước bọn, nhất là nhìn hai người này tự tin vô cùng biểu tình, để cho hắn thật không biết nên nói như thế nào. Lại tới hai người ngu ngốc, Chẳng lẽ các thế lực lớn bồi dưỡng ra người đều là ngu si sao? Không phải là suy nghĩ có vấn đề, chính là suy nghĩ có hám hại, sợ không phải phòng ấm trong đóa hoa thiếu sót. Chỉ số thông minh đều có vấn đề. Cao Bằng nhất định chính là không cố kỵ chút nào, nhẹ nói đạo. Nói là nhẹ giọng. vậy do mượn mọi người tại đây nhĩ lực, dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng liền nghe được Cao Bằng nói tới. Chỉ thấy mọi người mặt đầy không nói gì. Ngươi có muốn hay không nói trực tiếp như vậy? Hơn nữa ngươi phải nói dầu gì cũng phải tránh một chút chứ. Trực tiếp coi như người khác mà nói. Đây không phải là ở ngay mặt đánh mặt sao. Trường quý cũng là khỏe miệng co quắp một trận, người này cũng thật là kỳ lạ, thực lực cường đại cũng không tính, nói tới cũng là như vậy làm người ta khó mà chịu được. Nào đường về còn đặc biệt ngạc nhiên. Trường 346, hợp nhau tấn công. Làm Cao Bằng lúc nói chuyện, mọi người tại đây không kìm lòng được liền ngâm miệng, trong lúc nhất thời Cao Bằng nói tới bị tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Bên trái phó cùng hàng nghị đều nghe rõ ràng, nhất thời đằng một tiếng. Một cơn lửa giận từ tâm lý buộc phát ra. Ngươi người này có loại thì lập lại lần nữa. Cao bằng kinh ngạc vô cùng liếc bọn họ liếc mắt, sau đó liền trực tiếp lựa chọn không nhìn, cùng loại này náo tàn người nói chuyện nhiều, nói không chừng sẽ bị lây bệnh. Được, thật là vô cùng tốt, không nghĩ tới ngươi người này thật không ngờ phách lối, vậy hãy để cho hai người chúng ta tới thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Mắt thấy hai người này còn muốn lại bức đao. Phong vũ là hoàn toàn không thể nhịn được nữa, không nghĩ tới hai người này như thế này mà trí trướ nhất thời giống giận nói hai người các ngươi ngu si sao còn không mau lên cho ta bên trái phó hai người cũng không dám nữa có hai lời rồi dứt khiến cho ra bản thân huyết mạch chi lực cả người trên dưới cũng rung động vô cùng to lớn chân khí hướng cao bằng đánh tới phong vũ cũng không dám yếu thế mặc dù trước hắn liên tục có hai bùng máu tươi có thể đó là bị tức giờ phút này hắn cũng cũng không có bị bất kỳ bị thương nặng nào ung ung không chung một cổ năng lượng khơi thông mà xuống trực tiếp đập trên mặt đất cách cao bằng khoảng cách cũng không xa. Bên trái phó hai người người vung quả đấm, một người lại trực tiếp thả ra chân khí ba, một cổ lại một cổ năng lượng khổng lồ phun bắn cho ra, trên bầu trời cũng đáng lên một tia lại một tia sóng ợn. Mặc dù bọn họ cảnh giới cũng không coi là bao nhiêu cường đại, có thể đưa tới ba động cũng không nhỏ, mọi người tại đây căn bản không hề đến bọn họ loại tầng thứ này. Giờ phút này đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn. Trước mắt một màn này mang cho bọn hắn nhất định chính là vô cùng to lớn rung động bọn họ chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy một màn. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ cũng chân chính ý thức được, bọn họ và thiên tài chân chính rốt cuộc là có bao nhiêu chênh lệch thật lớn. Nếu là ở một ít địa phương nhỏ, bọn họ đúng là thiên tài. Nhưng là, bọn họ và bạc kim cấp thế lực giữa đệ tử vẫn có vô cùng chênh lệch thật lớn. Kia chênh lệch nhất định chính là giống như cái hào rộng. Mà giờ khắc này, bọn họ cũng chân chính nhận rõ thực tế, nhưng mà còn không chờ bọn họ làm quá nhiều ý tưởng. Hiện tại trận chiến đấu đã tiến vào ác liệt. Ba người mang theo vô cùng thế hướng cao bằng tiến lên. Thật là khủng khiếp công kích. Không nghĩ tới chúng ta và giữa bọn họ trên lệch lại to lớn như thế, cho dù là viên thiên khả năng cũng không phải đối thủ của bọn họ chứ. Trên lệch này nhất định chính là quá lớn. Trời ơi! Bọn họ tạo thành uy hiếp, lại để cho ta cảm giác một tia sợ. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt cùng giữa chúng ta trên lệch sao? Trên lệch này không khỏi cũng quá lớn. Đừng bảo là tham gia thiên tài chiến, chỉ là nhìn thấy phong vũ đám người chiến đấu, bọn họ cũng đã không cách nào nữa sinh ra bất kỳ một tia ý chí chiến đấu. Trên lệch to lớn như vậy, căn liền không phải là nhân số có thể cân nhắc. Hơn nữa, bằng vào cường đại như vậy công kích, hoàn toàn liền có thể tùy ý dây giết bọn hắn. Trên lệch lớn đã không cần nói cũng biết. Nhưng mà, giờ phút này còn có một người đối mặt kinh khủng như vậy công kích thờ ơ không động lòng, hoàn toàn cũng chưa có đem bọn họ công kích coi ra gì. Mặt đầy lạnh nhạt coi đối phương công kích. Đây cũng là cao bằng. Mọi người tại đây còn chưa kịp hét lên kinh ngạc tiếng, công kích cũng đã hàng lâm, kèm theo vô cùng kinh khủng uy thế hàng lâm. Ùng ùng long. Chương 347, các ngươi thật rất đáng ghét. Kinh khủng công kích trực tiếp công kích ở cao bằng trên người, có thể cao bằng căn liền không tránh không né, thậm chí không có làm ra cái gì ứng đối các biện pháp. Thấy như vậy một màn, mạnh hơn nữa mọi người căn liền không cách nào lánh đạm quyết định. Già Thiên ta cũng thấy cái gì? Cái tên kia lại không nghĩ muốn né tránh, càng là không có làm ra cái gì phòng ngự các biện pháp, hắn là muốn làm gì. Chuyện này, người này sợ không phải đã điên. Người điên, hắn lại trọi cứng đối phương công kích, chẳng lẽ hắn không biết công kê rốt cuộc là khủng bố cỡ nào sao. Mọi người tại đây nhưng là rõ ràng cảm nhận được kinh khủng kia công kích, nếu là bọn họ hơi chút ảnh hưởng đến, cũng có thể trong nháy mắt bị xóa bỏ. Có thể thấy đấy là khủng bố cỡ nào, có thể đối mặt kinh khủng như vậy công kích. Cao Bằng lại thở ơ không động lòng. Hán! Hán vì sao phải làm như vậy? Mọi người tại đây trừ khiếp sợ trở ra, còn có khó tin, rối rít đều không cách nào nghĩ thông suốt Cao Bằng vì sao sẽ làm như vậy. Nhưng là, có một người lại cực kỳ không nói gì. Bên kia là bán nguyệt khách sạn trưởng quỹ. Bán nguyệt khách sạn trưởng quỹ có chút lắc đầu một cái, thở dài một hơi nói, thật là có đủ khi dễ người, thực lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy, lại còn luôn là đi khi dễ một ít tiểu bối. Quá không biết xấu hổ lại còn giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Nửa đêm khách điếm trưởng quý nói như vậy đến lúc, hắn biểu hiện trên mặt không kìm lòng được cứng đờ, ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Ta thế nào quên, nếu là theo như tuổi tác mà tính lời nói, hắn chắc coi như là tiểu bối mới đúng. Thực sự là, rõ ràng liền còn trẻ như vậy, tại sao thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào đây? Coi như là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không trở thành nhanh như vậy đi. Bán nguyệt khách sạn trưởng quỹ vô cùng hiếu kỳ cao bằng trên người bí mật, bất quá hắn cũng không có quá nhiều con quý, chỉ có thể ở tâm lý âm thầm cầu nguyện. Những thứ kia đắc tội cao bằng gia hỏa chỉ có thể tự cầu đa phúc, ai để cho bọn họ quá mức phách lối đây. Lúc này là chân chính đã chúng thiết bản. Ha, ha. lúc này ngươi biết chúng ta lợi hại. Đo ngươi như thế nào đi nữa phách lối cũng phải ở chúng ta công kích bên dưới đảng Hoàng nằm ha ha ha ha, lão đại, người này thật gỡ, đều đang sẽ không né tránh xuống. Bên trái phó cùng hàng nghị hai người vô cùng đắc ý cười lên ha ha, phảng phất là đã đạt được thắng lợi ngữ văn. Mà phong vũ giờ phút này cũng từ từ lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá hắn biểu hiện bệnh không có rõ ràng như vậy. Nhưng là, hắn cũng cho là bằng vào ba người bọn họ lực lượng, khẳng định đã cho cao bằng mang đến vô cùng to lớn bị thương nặng, dù sao ba người bọn họ liên thủ đánh ra. Lực tan phá nhưng là khó có thể tưởng tượng. Người bình thường làm sao có thể ngăn cản được bọn họ công kích đây? Ta nói, mấy người các ngươi có thể hay không chớ ở trước mặt ta đại hống đại thiếu, thật rất đáng ghét. Ở tại bọn hắn đang muốn ăn mừng thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên ở tại bọn hắn phía trước truyền tới, nhất thời đem bọn họ dọa cho giật mình. Từng cái trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ chi sắc. Không chỉ là bọn họ, tại chỗ những người còn lại cũng đồng dạng là như thế. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao cái đó sinh thanh âm sẽ còn vang lên? Giờ phút này hắn hẳn không phải là bị bị thương nặng sao. Tất cả mọi người đều rất là khiếp sợ, mỗi một người đều trừng mắt to nhìn, rất muốn nhìn rõ nơi đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Dù sao vừa mới công kích quá mức kinh khủng, đã sớm vén lên một trận khói mù nồng nặc, làm cho tất cả mọi người căn liền không cách nào thấy rõ. Chương 348, Càn Quét. Theo Cao Bằng tiếng nói vừa dứt, bốn phía khói mù cũng từ từ tan đi, dần dần lộ ra Cao Bằng bóng người mà giờ khắc này cao bằng trên người nhất định chính là không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí ngay cả một tia cho bụi cũng không có, nhìn căn bản không hề đụng phải liệt công kích dáng vẻ, liền hắn y phục trên người cũng không có lên bất kỳ một tia nếp nhăn. Sau khi thấy một màn này, mọi người tại đây là hoàn toàn không cách nào ổn định. Đây quả thực là quá vượt quá tưởng tượng. Chuyện này, đây không khỏi cũng quá mức với kinh sợ đi. Hắn chính là gắng gượng tiếp kinh khủng như vậy công kích, tại sao hắn sẽ không phát hiện chút tổn hao nào? Liên hắn quần áo cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ loạn Đây rốt cuộc là chuyện gì Tại sao nhìn hắn dáng vẻ căn bản không hề thụ đến bất cứ thương tổn gì Liên y phục cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nếp nhăn Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao Ta sợ đây không phải là đang nằm mơ chứ Tại sao hắn căn bản không hề giống như bị công kích dáng vẻ Ngược lại nghĩ tưởng công kích xong toàn bộ xa suốt đến trên người hắn Tại chỗ thứ người như vậy rồi dít sinh ra to lớn nghi hoặc Nhưng bọn họ trừ khiếp sợ và nghi hoặc ra Đã không cách nào nữa được ra cái gì kết luận. Cái này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đồng thời cũng để cho bọn họ nhìn đến không quá chân thiết. Nhưng là... Phong Vũ nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, cả người cũng sắp muốn điên mất. Tại sao? Tại sao lại là này dạng? Trước công kích cũng giống như vậy, đối phương căn bản không hề bị thương. Hơn nữa cũng đồng dạng là như thế không phát hiện chút tổn hao nào. Chẳng lẽ đối phương thật là có đến cường đại phòng ngự pháp bảo sao? Nếu không hết thể các thứ này căn liền không cách nào giải thích thông, coi như thực lực đối phương có mạnh đến đâu, có thể cũng không trở thành sẽ không phát hiện chút tổn hao nào chứ. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Bên trái phó hai người cũng đồng dạng là ngốc lăng ở, ngơ ngác nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Cao Bằng, động tác trong tay đã dừng lại. Cao Bằng vỗ nhẹ nhẹ thân vợ thượng cái kia liền không tồn tại cho bụi, trên mặt ổn định vô cùng nói, các ngươi đây là chiến đấu sao? Hay là muốn làm bẩn y phục của ta? Đây cũng quá vô cùng không đạo đức, không đánh lại vừa muốn đem người khác quần áo cho làm bẩn, các ngươi cũng quá mức vô sỉ chứ? Chẳng lẽ chính là các ngươi thế lực ngươi dạy cho các ngươi đổ vật sao? đang Tất cả mọi người đều trừng mắt to nhìn cao bằng. Nàm! Cái máng! Đây là xích, trần, trần, làm đục A. Người khác kia đều đã sử dụng ra toàn bộ lực lượng, có thể ngươi lại nói đến người khác đây là vì làm trường quần áo ngươi, đây không phải là nói đến người khác công kích đối với ngươi không hề có tác dụng sao. Khó nghe hơn một chút. Đối phương công kích nhất định chính là giống như hài đồng một dạng tối đa chỉ có thể làm bẩn hắn quần áo. Không, là ngay cả hắn quần áo đều không cách nào làm bẩn. Một cái thế lực cường đại thiên tài, làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ bị người khác như vậy làm đủ? Ngươi, ngươi, phong vũ tay chỉ cao bằng, đang muốn đại phát lời bản quát lớn cao bằng. Nhưng là cao bằng căn bản không hề cho hắn cơ hội. Tay có chút hất lên, tại trong hư không vung một cái tát. Ba ba ba. Ba cái ba tiếng vỗ tay vang lên, phong vũ cùng bên trái phó đám người nhất thời bay rớt ra ngoài, tốc độ kia nhanh nhất định chính là làm người ta chắc lươi hít hả. Mọi người tại đây căn liền không có phản ứng kịp, có thể ba người bọn họ cũng đã bay rớt ra ngoài, đập tầm ầm trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện mấy cái to lớn hố. Bùi mù bay đầy trời. Mọi người tại đây không kìm lòng được há to mồm, nhìn mấy cái to lớn hố, một chút khó tin người nhìn. Thiên! Đây là chuyện gì xảy ra? Một cái kết quả làm bọn hắn đều có chút không kịp chuẩn bị, càng là khó tin. chương 349, các ngươi vận mệnh có hay không đáng tiền. Mọi người tại đây đã khó mà tin được trước mắt thật sự thấy như vậy một màn, tại sao bọn họ sẽ có một loại nhìn tiểu xíu tức coi cảm giác. Phong vũ chờ ba người bật đi như vậy vui mừng, thật sự thi triển công kích cũng là như vậy là Phong, phảng phất duy ngã độc tôn một loại khí thế. Nhưng là kết quả cuối cùng như thế nào? Một cái tát ba cái. Giống như là đập con rồi như thế. Trực tiếp thì đem bọn hắn cho đánh bay, hiện tại cũng chưa có hoàn toàn có thể leo lên. Chỉ nhưng mà nhìn mấy cái vô cùng to lớn hố, mọi người cũng biết rốt cuộc là khủng bố cỡ nào địa phương, nhưng là phong vũ mấy người cũng quá giòn chứ. Liên đối phương một cái tắt đều không cách nào ngăn cản được, thật làm cho người rất khó tin, đây là bạc kim cấp thế lực thiên kiêu sao. Thật thật sao? Điều này không khỏi làm bọn họ sinh ra chút hoài nghi, dù sao chấm dứt phương thức chiến đấu cũng quá nhanh chóng, liền bọn họ đều có chút không biết làm sao. Trước còn bị suy trên trời dưới đất, giờ phút này cứ như vậy qua loa chi, cái này làm cho tất cả mọi người phảng phất sinh ra một loại ảo giác. Chiến đấu này chấm dứt cũng làm cho người rất vội vàng không kịp chuẩn bị chứ. Trời ơi! Cái tên kia rốt cuộc là thuộc về loại cảnh giới nào? Tại sao tất cả mọi người đến trước mặt hắn cũng như cùng hài đồng một dạng căn liền lật không nổi bất kỳ đặt sóng? Quá mạnh mẽ! Thật đáng sợ! Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa có phát hiện mấy cái thế lực lớn thiên kiêu thực lực thật rất yếu sao? Khi có người nói như vậy thời điểm, bốn phía đột nhiên lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, nhưng mà cũng không để cho bọn họ chờ lâu, lập tức đã có người đi ra phản bác. Không cũng không phải là bọn họ quá yếu, mà là cái tên kia quá mạnh mẽ, từ đầu đến cuối cũng không có sử xuất toàn lực, các ngươi có nhìn thấy hắn nghiêm túc qua sao? Các ngươi có nhìn thấy hắn sử dụng huyết mạch chi lực sao? Cũng không có, có thể thấy hắn căn bản không hề hoàn toàn nghiêm túc, hắn không biết rốt cuộc là cảnh giới gì, nhưng thực lực cũng sớm đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Giờ khắc này, mọi người tại đây rồi dít nhớ tới bán nguyệt khách sạn trưởng quỹ, trước trưởng quỹ cũng đã nói rõ, cao bằng thực lực so với mọi người tại đây còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thuộc về ỉ lớn hiếp nhỏ cấp bậc. Lúc đó mọi người còn chỉ nhưng mà nửa tin nửa ngờ, có thể bọn hắn bây giờ không thể không tin tưởng, quá mức tới đã hoàn toàn tin chắc, cao bằng thực lực vô cùng cường đại. Đối với mọi người tại đây khiếp sợ, cao bằng dĩ nhiên là không gặp qua liền để ý tới, những phế vật này hoàn toàn không cách nào mang đến cho hắn thực lực tăng lên. Lại có cái gì tốt chú ý người? Cũng chỉ có mấy cái này bật đi ra hỏa, còn có thể đưa tới hắn một chút hứng thú, ai để cho bọn họ là thế lực lớn thiên tiêu. Đây hoàn toàn có thể bỏ cho chi phí A. Băng vào bọn họ thân phận, hắn vẫn có một ít thực lực cường đại trưởng bối, không chừng đối phương trưởng bối cũng đã ở phụ cận, nếu thật xuất hiện như vậy một hai, có thể để cho hắn tăng thực lực lên. Nghĩ như thế, Cao Bằng nhìn về phía phong vũ đám người ánh sáng trở nên tạc lượng, phảng phất như là nhìn thấy yêu quý toàn thạch như thế. Sau đó chỉ thấy hắn một cái bước mà ra, trong nháy mắt đi tới Phong Vũ đám người trước mặt. Cử Cao Lâm Hạ nhìn của bọn hắn nói, các ngươi mệnh có phải hay không rất đáng giá tiền? Các ngươi chỉ để ý trả lời là cùng không vâng. Cao bằng hoàn toàn sẽ không cho bọn hắn suy nghĩ cơ hội. Phong Vũ đám ba người bị hỏi sửng sờ, bất quá bọn hắn cũng không có phản bác, trong nháy mắt liền cân nhắc đến trong đó mấu chốt, vội vàng gật đầu liên tục, luôn miệng nói, "Là là dạ, chúng ta mệnh thật rất đáng giá tiền." "Đúng, rất đáng giá tiền." Trường 350, làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị thao tác. Nhìn thấy cao bằng đám người một hỏi một đáp, mọi người tại đây khỏe miệng thượng dương, trên mặt cũng lộ ra một tia chẳng thèm ngó tới nụ cười. Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn có nhiều nghiêu bức đâu rồi, không nghĩ tới cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, bây giờ phát hiện người khác đối cảnh cương quyết, liền bắt đầu có chút kinh sợ. Rất rõ ràng chính là sợ giết bọn hắn gặp phải thế lực sau lưng trả thù. nhìn như vậy hắn là muốn kiếm buộn. Nhưng như vậy cũng sẽ đắc tội mấy cái khác thế lực chứ. Vậy thì như thế nào? Tối thiểu so với giết bọn hắn hậu quả nhẹ rất nhiều, hơn nữa hắn còn có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện để đề thăng thực lực của chính mình, cớ sao mà không làm đây? Nghe mọi người tại đây tiếng nghị luận, rất nhiều người cũng mau chóng tình ngộ, có chút gật đầu một cái, có chút tựa như cười mà không phải cười nhìn cao bằng. Không nghĩ tới cái này ra hỏa đầu náo thật không ngờ cường đại. Đều đã tới mức này. Còn có thể nghĩ ra được loại này đối với chính hắn có lợi sự tình. Phong Vũ đám người giờ phút này cũng đột nhiên nghĩ minh bạch, nhưng nhìn về phía Cao Bằng, khóe miệng lộ ra một tia thắng lợi nụ cười. Bên trái phó thái độ cực kỳ ác liệt mắng, khôn tiếp. Ngươi chính ở chỗ này tự nhiên dở ra làm gì? Không biết vội vàng đem chúng ta đỡ lên ấy ư, lại không có bất kỳ một chút sơ suất, vậy khẳng định được đòi mạng ngươi. Hàng Nghị mặc dù cũng không có mở miệng, có thể từ trên mặt hắn biểu tình cũng có thể nhìn ra được Giờ phút này nội tâm của hắn cũng như bên trái phó như thế tâm tình. Cao bằng ngẩn ngơ, mặt đầy trường ngây mồm nhìn trước mắt ba tên này. ta Thiên. Ba tên này suy nghĩ sợ không phải có hãm hại chứ. Bọn họ đây là một cái tình huống gì? Chẳng lẽ lúc này không phải là cầu xin tha thứ sao? Là ai cho bọn hắn tự đơn, lại còn như thế có lý chẳng sợ nói chuyện cùng hắn. Đây là ngại chính mình mệnh quá dài chứ. Một mực chú ý bên này tình huống bán nguyện khách sạn trường quỹ, cũng không kìm lòng được ngẩn ngơ. Động tác trong tay cũng không kìm lòng được một hồi. Những người này là bị đánh ngốc sao? Bọn họ rốt cuộc là đang suy nghĩ gì a? Cũng không trách có trong lòng bọn họ có ý nghĩ như vậy, thật sự là phong vũ đám người giờ phút này biểu hiện quá ngoài dự liệu của bọn họ, bây giờ chẳng lẽ không đúng hẳn cầu tha thứ sao? Như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích đối phương, ngại chính mình mạng lớn mới sẽ làm ra như vậy sự tình. Cao bằng hơi chút suy nghĩ một chút sau, vẫn không cách nào làm rõ ràng bọn họ trong đầu đang suy nghĩ gì. Vì vậy chỉ nhìn hắn lắc đầu một cái, nhẹ nói đạo, quả nhiên, ta thật sự là không thể nào hiểu được các ngươi những thứ này náo tàn ý tưởng. Các ngươi đã suy nghĩ đều đã có vấn đề, ta còn là mau sớm đưa các ngươi xuống địa ngục được, tránh cho phát điên lên tới ai cũng cắn. Đang lúc mọi người không có phản ứng kịp đang lúc, cao bằng một cước một cái, trực tiếp đem phong vũ trở đầu người cho giẫm đạp thoái, ba cái giống như dưa hấu tiếng nổ tung âm vang lên. Phong vũ đám người trong nháy mắt trở thành thi thể không đầu. Nhưng mà một màn này... Đối với mọi người tại đây mà nói đều là khó tin. Từng cái kết nối với biểu tình cũng trong nháy mắt đờ đẫn. Bọn họ cũng thấy cái gì? Ba cái bạc kim cấp thế lực thiên kiêu, bị không có chút nào tình cảm chém giết. Hơn nữa còn là ở tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp thời điểm. Từng cái giấm đạp bạo nổ bọn họ đầu. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, còn có kia không chút do dự quả quyết. Chỉ nhưng mà nghĩ như vậy, bọn họ cũng cảm giác được cả người khắp cả người phát rét. Trời ơi! Hắn thế nào dám làm như vậy? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ba người kia bạc kim cấp thế lực trả thù sao? Trường 351, ta rất vui lòng bọn họ tới trả thù. Hắn! Hắn cũng quá mức với to gan lớn mà chứ. Chẳng lẽ hắn liền thật không sợ mấy cái bạc kim cấp thế lực tới tìm hắn để gây sự sao? Hơn nữa, trong đó còn có một cái là cực hỏa minh thiên tiêu, hắn thế nào xuống thuận lợi? Hắn đây chính là trọng đại, phiền tài A. Xong! Lúc này hắn là hoàn toàn xong đời, lại đem ba cái thế lực thiên kiêu cũng cho giết nếu là tin tức truyền đi, đây chính là sẽ gặp phải không ngừng nghỉ đuổi giết. Sau khi bọn họ nghị luận đến chỗ này lúc, lại có một người hét lên kinh ngạc tiếng. Thiên, vậy hắn ha chẳng phải là sẽ giết người diệt khẩu? chúng ta đây, bất quá, bọn họ rõ ràng chính là nghĩ quá nhiều. Âu bằng làm sao có thể sẽ giết người diệt khẩu đây? Huống chi, hắn còn càng hy vọng những tin tức này truyền đi, nếu không làm sao có thể đưa đến tới bọn họ trưởng bối tới trả thù. nếu không có bọn họ trưởng bối tới trả thù. Cao Bằng cũng liền không cách nào tăng lên thực lực của chính mình, vì vậy chỉ thấy Cao Bằng chẳng thèm ngó tới phiết bọn họ liếc mắt. Không chút khách khí châm chọc nói đạo, chỉ bằng các ngươi những thứ này ra dưới, ta ngay cả động thủ cũng ngại bẩn. huống chi ta sẽ sợ bọn họ trả thù sao? Ta còn càng mong đợi, người vừa tới càng cường đại càng tốt, nếu không vậy coi như thật để cho ta quá mức thất vọng. Nói xong một câu nói này, Cao Bằng cũng không để ý mọi người tại đây kia vô cùng phẫn nộ ánh sáng, nghiêng đầu liền trực tiếp tiến vào bán nguyệt khách sạn bên trong. Cao bằng cũng sẽ không cùng những người này không chấp nhận, nhưng là Liêu Thành Tuấn lại không có tốt như vậy nói chuyện. Hắn sắc mặt nghiêm, hai tay xin trước thắt lưng mắng: Các ngươi là thứ gì, lại cũng dám nghị luận thiếu gia, chỉ các ngươi loại rác dưới này, liền đang hoang ở một bên nhìn, nhắm lại các ngươi miệng túi. Nếu không mỗi một người đều đem các ngươi miệng cũng cho xé rách. Người yếu đến lượt có người yếu rất nộ, không muốn luôn nghĩ dùng ngôn ngữ áp đảo người một cái cường giả trên. Liêu Thảnh Tuấn vô cùng thần kỳ nhìn ở trong sân một người, vội vàng đuổi kịp Cao bằng cũng không để ý mọi người tại đây ánh sáng. Hắn thấy, tại khác thế giới bên trong, trừ hắn cha mình, cũng chỉ còn lại có Cao Bằng. Không có ai có thể đi nghị luận bọn họ, càng không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ đi tổn thương bọn họ, đây là hắn thật sự không cho phép. Bán nguyệt khách sạn. Nguyên liền có thật nhiều cũng không có đi ra ngoài khách nhân, nhìn thấy Cao Bằng lúc đi tới sau khi, từng cái trong ánh mắt đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ cũng giống vậy chú ý bên ngoài thật sự chuyện phát sinh. Dĩ nhiên là biết Cao Bằng làm chuyện gì cho nên bọn họ mới có thể cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước mắt một cái nhu nhược sinh lại làm ra như vậy làm người ta khiếp sợ sự tình. Hơn nữa hắn còn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc là ai cho hắn sức lực? Có một người thật sự là không cách nào nhẫn lại đi xuống, liền trực tiếp mở miệng hỏi: chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ thế lực sau lưng trả thù sao? Cao bằng tự mình làm trở về vị trí của mình. Đầu tiên là nhẹ nhàng rót cho mình một ly trà, ngay sau đó rất là không có vấn đề nói. Vậy thì như thế nào? Ta còn càng kỳ đợi bọn hắn trả thù, người vừa tới thực lực càng cường đại, càng để cho ta cảm giác hưng phấn, nếu là có thể tới mấy cái vũ đế hoặc là vũ thần, vậy cũng thật sự quá tốt. Đáng tiếc nha. Đáng tiếc. Mọi người không kìm lòng được ngẩn ngơ, mặt đầy khó tin nhìn cao bằng, những lời này thật là người có thể nói được sao. Vì sao hắn nói ra những lời này thời điểm, biểu tình bình tĩnh như vậy, hắn sẽ không sợ rước họa vào thân sao. Vũ đế cùng vũ thần đều bị hắn nói ra. Người này nhất định chính là vô pháp vô thiên A. Trường 352, cuồng vọng sinh. Không chỉ là đang ngồi mọi người, cho dù là trưởng quỹ cũng không kìm lòng được sưng sờ, không nghĩ tới Cao Bằng lại sẽ nói ra cuồng vọng như vậy không biết gì lời nói. Hắn mặc dù biết Cao Bằng không đơn giản, nhưng những lời này cũng hơi bị quá mức với cuồng vọng đi. Vũ thần liền tạm lại không nói, liền chỉ một vũ đế cũng đã là bọn hắn trùn bước tồn tại, ngoại vực căn rất khó xuất hiện vũ đế. Bán đế cũng cực kỳ khó mà xuất hiện nhưng là hắn vừa mới cũng nói cái gì, lại càng mong đợi vũ đế cùng vũ thần xuất hiện, rốt cuộc là ai cho hắn lá gan? trưởng quỹ hơi sững sờ sau, ngay sau đó liền lắc đầu một cái, người tuổi trẻ có một chút thực lực, quả nhiên vẫn là quá mức cuồng vọng, không phủ nhận ngươi thực lực bây giờ quả thật rất cường đại, so với đại đa số người cũng cường đại hơn vô số lần, nhưng là vũ đế cùng vũ thần ngươi căn liền không cách nào tưởng tượng bọn họ cường đại, chờ đến mọi người kịp phản ứng sau, mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng. Cùng vọng như vậy không biết gì lời nói đều có thể nói ra được. Nhất định chính là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Nhất là giờ khắc này vẫn là thiên tài chiến mới bắt đầu, bất kể là bất kỳ sông gió, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh sáng. Hắn một câu nói này, ngày kế nhất định sẽ thành vì tất cả người nghị luận tiêu điểm. Ai bảo hắn lời nói ngông cuồng như vậy, phảng phất không đem người trong thiên hạ coi ra gì. Cái này đã không chỉ là xem thường còn lại thiên kiêu. Chuyện này, người này cũng quá cuồng vọng đi. Ha ha, cuồng vọng thì như thế nào? Nếu hắn dám nói ra lời như vậy, như vậy hắn liền rất tốt chuẩn bị tâm lý thật tốt, có câu nói họa là từ ở miệng mà ra chính là cái lý này. Tiếp theo thật có thể có trò hay nhìn, cũng không biết những người đó sẽ có như thế nào phản ứng, nơi này chính là có một đại đội vũ đế đô xem thường ra hỏa, Nhìn thấy cao bằng lớn lối như vậy, những người còn lại cũng không muốn lại phản ứng, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không muốn hỏi. Dù sao bọn họ cũng có thể đoán trước lấy được. Không quản bọn hắn hỏi ra lời như vậy, lấy được kết quả đều không khác mấy. Như vậy có ý gì đây? Liêu Thành Tuấn mặc dù cũng cảm thấy Cao Bằng nói tới có một chút cuồng vọng, nhưng hắn lại toàn tâm tin tưởng Cao Bằng, ai bảo hắn đã chuẩn bị một mực đi theo thiếu gia đây. Đối với cái này ra hỏa tâm tư, Cao Bằng cho dù không nhìn, hắn cũng có thể suy đoán ra. Bất quá hắn căn bản không hề muốn để ý tới, mượn của bọn hắn miệng, đem tin tức cũng cho truyền ra ngoài, mặc dù sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhưng đây không khỏi không phải là hắn cơ hội. Nơi này tương hội tụ tập các thế lực lớn thiên tài, còn có mỗi cái cường giả, như vậy tự nhiên cũng coi là hắn cơ hội đi. Để cho hắn một mực chờ đến thiên tài chiến bắt đầu, hắn vẫn còn có chút không kịp đợi, cũng chỉ có làm cho tất cả mọi người cũng hận hắn, thậm chí tới tìm hắn để gây sự rút dây động rừng. Đến lúc đó hắn liền có thể đưa tới lớn hơn cả đến, có lẽ đến lúc đó xuất hiện cũng đều sẽ là trưởng quỹ một loại tồn tại đi. Dù sao nơi này náo nhiệt như thế, nếu là không có loại này tồn xuất hiện, Đó nhất định chính là cười theo phong khoáng. Cao Bằng rất tin chắc một điểm này, cho nên hắn cũng rất chờ mong, chờ đến tin tức chuyển sau khi đi ra ngoài đem sẽ đưa tới như thế nào hoành động. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn chính là nằm liền có thể thăng cấp, dù sao càng ngày càng nhiều cường giả tới tìm hắn để gây sự, kia thực lực của hắn tiết thì sẽ một thẳng tăng lên. Chơi ạ! Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác được vô cùng hạnh phúc, mị mị uống một ly trà, cảm giác như vậy sinh hoạt nhất định chính là quá mỹ hảo. Thực lực tăng lên căn liền không cần hắn lo lắng, có người tự động tìm tới cửa, mà thực lực của hắn cũng có thể không chút nào phí bất kỳ mảy may sức lực tăng lên. Trường 353, thanh danh vang dội. Ngày kế, một chuyện cùng một câu vô cùng cuồng vọng lời nói đột nhiên chuyển phí phí dương dương. Cực hòa minh, càn khôn điện, huyền cửu môn. Tam đại bạc kim lực thế lực thiên kiêu đều bị cùng một người giết chết. Hơn nữa còn là lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, tại nhiều như vậy mắt người trước chém giết, càng là nói nghiêm túc. Không quan tâm bị người khác trả thù, càng mong đợi người khác tìm hắn để gây sự. Cung vọng lời nói, rất nhiều người cũng nghĩ tưởng biết một chút về, rốt cuộc là ai nói ra như vậy vô pháp vô thiên lời nói, lại là ai cho hắn gan to như vậy? Tam đại bạc kim cấp thế lực người nghe sau, nhất định chính là vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới lại có người dám can đảm giết bọn hắn thiên tiêu, chuyện này không đem bọn họ coi ra gì, để cho bọn họ làm sao có thể nhẫn? Mỗi một người đều thả ra lời độc ác đến, nhất định phải tìm tới kia một cái hung thủ thậm chí muốn cho hắn biết cái gì mới gọi là thế lực lớn thủ đoạn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận chuyện này. Đương nhiên, còn có một cái cũng làm bọn hắn không cách nào quên mất. Vậy thì là cùng một người nói ra một câu càng làm cho người ta thêm khó mà tiếp nhận lời nói. Hắn lại xem thường vũ đế cùng vũ thần, hắn nói tới cũng không có xem thường, nhưng ý tứ cũng không kém. Có lẽ ngay từ đầu cũng không có như vậy ý tứ, cùng một cái truyền một cái sau, ý trong đó đã từ từ biến hóa chuyển tới một ít người trong thai cũng đã là dị trùng ý tứ bất quá, bất kể là ý gì tất cả đều là coi rẻ cường giả chuyện này nhất thời làm rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ bất mãn một cái đầu tóc bạc trắng lao giả dựng dâu trợn mắt nói, hừ bây giờ nhân sự không lớn, giọng cũng không nhỏ thậm chí ngay cả vũ đế cùng vũ thần cũng dám xem thường, hắn là cho là mình cường đại bao nhiêu sao một cái cả người tản mát ra cường đại uy nghiêm người đàn ông trung niên, mắt nhìn xuống bên dưới hết thảy nghe bên người người nói cho hắn đến những tin tức này thời điểm. Khoe miệng kìm lòng không đặng lộ ra một tia khinh thường nụ cười, à, thật đúng là dám nói, coi như là ta cũng không dám nói ra lời như vậy, cũng không sợ gặp phải tất cả mọi người trả thù, có lẽ đây chính là triệt đầu triệt đuôi người điên chứ. Nếu không làm sao có thể sẽ nói ra cuồng vọng như vậy lời nói đây. Tiếp đó, hẳn sẽ có thật nhiều người tìm hắn để gây sự đi, nhưng đây cũng là hắn tự tìm. Thật là trở nên càng ngày càng náo nhiệt, ngay sau đó chỉ thấy một người đàn ông trung niên ngắm nhìn phương xa, trong cuộc sống lộ ra chút lo lắng cùng lo âu. Không buồn không lo cảm giác thực tốt, nhưng nếu là bị bọn họ biết chân tướng, bọn họ lại sẽ có cảm tưởng gì đây? Cái thế giới này nhưng là cùng các ngươi tưởng tượng, căn cũng không giống nhau a. Người đàn ông trung niên lầm bầm lầu bầu vừa nói, phảng phất là đột nhiên nghĩ tới một một chuyện, trong ánh mắt cũng xuyên thấu qua lộ ra một vẻ lo âu, bất quá chỉ nhưng mà thoáng qua rồi biến mất a. Tất cả mọi người phản ứng cũng không giống nhau. Bất quá khi bọn họ một thứ nghe đến lúc đó, đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, theo sau chính là tràn đầy lửa giận. Cuồng vọng như vậy lời nói cũng dám nói ra được. Đây là coi thường người trong thiên hạ sao? Nhất thời, cũng đã xuất hiện rất nhiều nghĩ tưởng phải tìm cao bằng người, những người này vô cùng đơn giản, đó chính là nghĩ tưởng phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này cuồng vọng vô chi gia hỏa, cho hắn biết, trên cái thế giới này mạnh mẽ hơn hắn người còn có khối người, mà hắn cũng không cần ngông cuồng như vậy. Đương nhiên kia tam đại bạc kim cấp thế lực điên cùng nhất, giờ phút này bọn họ nhưng là ném vào mặt mũi, nếu như tìm được hung thủ giải quyết tại chỗ lời nói, bọn họ có thể có thể đều sẽ thành vì tất cả người cười trôi. Trường 354, chặn lại. Còn có 4 ngày, trong thời gian này Cao Bằng chỉ hy vọng có nhiều người hơn tới tìm hắn để gây sự, dĩ nhiên, cũng không phải là ai cũng có thể. Tối thiểu cũng phải có thể để cho hắn tăng thực lực lên người, không nói tăng lên hắn thể chất cùng huyết mạch chi lực vậy cũng muốn có thể để cho hắn tăng lên cảnh giới đi đã coi như là hắn yêu cầu thấp nhất cũng không biết có người hay không có thể đạt đến lấy được khi hắn từ bán nguyệt khách sạn đi xuống sau rất nhiều người ánh sáng rối rít cũng đều đến trên người hắn mỗi một người đều chỉ chỉ trò trò liêu thành tuấn với sau lưng cao bằng đối với cái này chỉ chỉ trò trò người hắn căn bản không hề bất kỳ áp lực ngược lại vô cùng thận trọng đem tất cả mọi người đều cho ghi ở trong lòng những người này thật không ngờ gan lớn chờ đến sau này có cơ hội Vậy khẳng định được từng bước từng bước thu thập bọn họ. Đây là giờ phút này Liễu Thành Tuấn suy nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ đã cả trái tim đều đã đặt ở cao bằng trên người, trước súng bái, còn có bây giờ đi theo, để cho hắn đã thành thói quen suy nghĩ bất cứ chuyện gì, đầu tiên đem cao bằng đặt ở vị thứ nhất. Đối với cái này người chỉ chỉ trò trò, cao bằng căn bản không hề quá nhiều để ý tới, đây đều là hắn hy vọng nhìn thấy. À, cũng không biết kết quả thì như thế nào, hy vọng tìm tới cửa người thực lực không nên quá yếu. Nếu không các ngươi những người này cũng quá không góp sức. Cao Bằng miết miệng lên, ngược lại là lòng tràn đầy vui sướng cùng đang mong đợi tiếp theo một màn. Mà khi Cao Bằng mới vừa đi ra bán nguyệt khách sạn, một nhóm người trong nháy mắt liền ngăn lại hắn đi đường. Đám người này thực lực cũng không mạnh, trong mắt hắn cũng không không phải là chính là một ít người yếu mà thôi, có thể ở trong mắt người khác có lẽ còn xem là khá. Nhưng là, những thứ này cuối cùng không phải là hắn nghĩ tưởng câu cá lớn, cũng chính là một ít tôm kép nhỏ bé à. Bất quá cũng có thể mặt bên nói rõ, hắn hành động này vẫn đủ thành công, đã trực tiếp chọc giận tất cả mọi người, bây giờ chỉ kèm cá lớn nổi trên mặt nước. Làm gì? Các ngươi những người này muốn làm gì? Liêu Thành Tuấn nhìn thấy đột nhiên nô ra một nhóm người, một cái rậm chân đi ra, mặt đầy lửa giận cũng chỉ những người này. Các ngươi không biết ngăn trở chúng ta khuất đục sao? Ngăn trở ta đi đường cũng không tính, lại dám can đảm ngăn trở nhà chúng ta thiếu ra đường, là ai cho ngươi lá gan? Các ngươi không muốn sống sao? ngăn lại đường đi một nhóm người căn bản không hề đi xem Liễu Thành Tuấn, ngược lại là đem ánh sáng đầu đến cao bằng trên người, mặt đầy tức giận chất vấn. Tiểu tử, hôm qua cuồng vọng chi ngữ có phải là ngươi hay không nói? Đúng, ngươi cái này mềm yếu sinh dáng vẻ, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra cuồng vọng như vậy không biết gì lời nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới nói ra lời như vậy là hậu quả gì? Một nhóm người chỉ chỉ trò trò, bất quá cũng có thể từ bọn họ trong giọng nói cảm giác tức giận, dù sao cao bằng lời muốn nói một câu nói kia nhất định chính là xem thường tất cả mọi người. Mà khi bọn họ thật khi thấy cao bằng thời điểm, bọn họ càng cảm giác mình đã bị làm đủ, một cái như vậy nhu nhu nhược nhược sinh. Lại cũng dám nói ra cuồng vọng như vậy không biết gì lời nói. Đây chẳng phải là nói tất cả mọi người bọn họ đều đã bị xem thường. Điều này làm bọn hắn làm sao có thể chịu đựng? Càng nghĩ càng làm bọn hắn cảm giác tức giận, mỗi một người đều giận mà coi, bọn họ bây giờ muốn xác định là không phải là người này nói ra lời. Một khi sau khi xác nhận, Vậy khẳng định là muốn cho hắn biết, dám can đảm coi thường tất cả mọi người kết quả. Làm bọn hắn có chút không dám tin chuyện, trước mắt cái này nhu nhược sinh hắn đang làm gì. Lại mặt đầy mỉm cười gật đầu một cái. Đây là thừa nhận sao? Trường 355, rác dưới không cách nào vào ta mắt. Không sai, những lời đó đúng là ta nói. Cao Bằng hoàn toàn cũng chưa có muôn dấu dếm, thoải mái thừa nhận. Còn không có đợi mấy cái này chặn lại người tức giận, Cao Bằng chính là coi rẻ hết thảy nói. Ta không biết ai cho các ngươi là gan, liền bằng vào các ngươi như vậy rác dưới thực lực, cũng dám tới ngăn trở ta. ha ha chan đầy chính nghĩa cảm rác dưới, nếu như các ngươi có nhiều thời gian như vậy, vì sao không dùng vào tu luyện bên đây? Có lẽ các ngươi còn có thể tăng lên một chút thực lực, không đến nổi bị người khác cho xem thường. Ngay sau đó chỉ thấy cao bằng phiết mắt đang ngồi mọi người, nhưng là khinh thường nói, dĩ nhiên, không quản các ngươi lại tu luyện thế nào rác dưới cuối cùng là rác dưới, từ đầu đến cuối không cách nào vào ta mắt người, mọi người một trận tức giận, nhất là nhìn thấy Cao Bằng kia chán ghét sát mặt, càng làm bọn hắn cảm giác vô cùng phẫn nộ, nhưng bọn họ lại có một tí kiên kỵ. Mặc dù bọn họ rất muốn nhìn một chút cái này cuồng vọng vô chi ra hỏa, rốt cuộc là một cái thực lực gì, nhưng là từ theo như đồn đãi cũng có thể cho ra, người này thực lực cũng không yếu. Mà bọn họ, cũng không có đem cẩm. Liêu Thành Tuấn bước ra một bước đến, cực kỳ chê phất tay một cái nói, đi một chút đi. Các ngươi những người này cho ta đi nhanh lên. Không nên ở chỗ này chờ đến. Chỉ các ngươi loại thực lực này, cũng dám không biết tự lượng sức mình tới nơi này với móc, là ngại chính mình sống được quá dài sao. Cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc là một cái gì tài nghệ, cuồng vọng. Rốt cuộc là ai cuồng vọng? Liêu Thành Tuấn Tử nhận định Cao Bằng sau, cũng đã đem hết thể đều lấy Cao Bằng làm trung tâm cái này làm là tối cao quy tắc, cho nên bất kể đứng ở trước mặt hắn là ai. Hắn đều dám nghĩa vô phản cố lớn tiếng mang ra. Huống chi, hắn lại như vậy có chỗ dựa. Hơn nữa thực lực của hắn đã từ từ đang tăng lên, sử dụng nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, lại có cao bằng ở một bên hỗ trợ. Giờ phút này hắn cảnh giới đã tới vũ vương, tốc độ nhanh nhất định chính là làm người ta chắc lươi hít hà, bất quá bây giờ hắn tốc độ tăng lên đã từ từ hạ xuống. Phía trước cảnh giới còn rất dễ dàng tăng lên, đến bây giờ tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Bất quá, ngắn ngủi một đoạn thời gian liền tăng lên nhiều như vậy, nếu là để người ta biết lời nói, nhất định sẽ thầm nói đáng tiếc. Dùng nhiều như vậy tài nguyên tu luyện Mới chất đống ra một cái vũ vương Đây không phải là lãng phí tài nguyên là cái gì Nhưng mà Hết thể các thứ này đối với Cao Bằng mà nói Căn chính là lông mau mưa mà thôi Ai bảo hắn hoàn toàn liền không quan tâm tài nguyên tu luyện Hơn nữa hắn cũng không cần Mắt thấy mấy cái này chặn lại ra hỏa vẫn chưa đi mở Cao Bằng vô cùng cao ngạo phiết bọn họ lên mắt Các ngươi còn không đi sao Nếu là không đi nữa lời nói Có thể cũng đừng trách ta không khách khí Bằng các ngươi loại thực lực này liền phong vũ mấy cái phế vật cũng không sánh bằng, lại còn dám tới nơi này tìm ta phiền toái, các ngươi suy nghĩ sợ không phải là có vấn đề chứ? làm cao bằng một câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người tại chỗ rối rít sắc biến hóa, từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cao bằng. người này không khỏi cũng quá mức với phách lối chứ? giết phong vũ cũng không tính, lại còn mực dám như vậy lộ ra, phảng phất đây là một cái vinh dự một loại treo ở mép. đây là muốn để cho cực hỏa minh người tìm tới cửa sao? thiên. Người này cũng quá mức với tứ vô kỵ đạo, cùng theo như đồn đãi nhất định chính là giống nhau như lúc, căn bản không hề đem tất cả mọi người coi ra gì. Hoàn toàn chính là lấy tự mình làm trung tâm, người này thế nào sống đến bây giờ. Bằng hắn vô cùng phách lối tính cách, hẳn sớm đã sớm bị người khác cho giết mới đúng, há sẽ tha cho hắn sống lâu như thế. Trường 356, ta phách lối, không phục tới đánh ta. Ta thiên! Người này chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Liên lời như vậy cũng dám thường xuyên treo ở mép. Cực hỏa minh người xuất hiện ở nhưng là khắp nơi đang tìm hắn, nhưng mà hắn lại không nghĩ phải ẩn trốn, ha ha. Thứ người như vậy quá mức phách lối, cũng không biết bị người khác tìm tới cửa sau thì như thế nào chết. Không biết điều ra hỏa. Mọi người rồi giết nghị luận, rất nhiều người mặt đầy nhìn có chút hạ hê nhìn Cao Bằng, vạn phần mong đợi đến bị kia mấy thế lực lớn có thể tìm được. Ai bảo Cao Bằng lớn lối như thế, liền bọn họ những thứ này ăn dưa quần chúng đều đã có chút không thể nhịn được nữa, có thể thấy Cao Bằng nói tới khiến cho bọn họ có bao nhiêu bất mãn. Mở miệng động một chút thì là rác dưới cùng phế vật, đây rốt cuộc là xem thường ai nhỉ. Chỉ cần là người bình thường cũng không cách nào nhịn được loại vũ nhục này, húng chi giờ khắc này ở nơi này đều là người người thiên tiêu, mặc dù bọn họ cũng không phải là tối nhân vật thiên tài. Nhưng cũng có chính mình cao ngạo cùng tự tin, nhưng mà cao bằng lại một bước lại một bước dấm đạp lên bọn họ tự tin và tôn nghiêm, đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Dĩ nhiên là vạn phần mong đợi cao bằng bị giáo huấn. Sau đó, bọn họ liền có thể chuyện đương nhiên đứng ở cao bằng trước mặt, chỉ cao khí ngang mắng hắn là phế vật. Mà chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ đang lúc, một cổ cực kỳ cường hãn khí tức cuốn mở, nhất thời làm ở dài mọi người rối rít mở miệng. Cái gì? Trời! Ơi! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại chỗ mọi người còn chưa phản ứng kịp, bọn họ cũng đã bị đẩy ra. Hơn nữa vừa mới kia một cổ mạnh mẽ khí tức, để cho bọn họ cảm giác hàn mau đứng lên, mồ hôi lạnh cũng không kìm lòng được nô ra. Chờ bọn hắn đính ước nhìn sang sau, liền phát hiện nơi đó đứng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên người mặc hỏa màu đỏ trường bào, cả người tản mát ra một cổ trích nhiệt cảm giác, chỉ nhưng mà hơi chút đến gần, phảng phất như là đụng chạm lấy hỏa diễm. Mà một người đàn ông trung niên cặp mắt cũng riêu bãi hai đoá hỏa miêu. Người, chính là dết phong vũ người. Người đàn ông trung niên trong ánh mắt đuổi bắn ra một cổ lăng lệ, một đạo đoạt ánh sáng trực tiếp phun bắn mà ra. Hiện trường nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngốc lăng nhìn một màn trước mắt này, chẳng lẽ người này là cực hỏa minh người? Nếu không cho bọn hắn cảm giác là sao như thế nóng bỏng, phảng phất như là nhất đoàn hỏa diễm như thế, cơ hồ đều có thể thiêu đốt thành một khoảng trời. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Mà giờ khắc này bọn họ cũng hoàn toàn biết được, có lẽ thật là đông vực cực hỏa minh người, hơn nữa thực lực của hắn cũng cũng không yếu. Cái này làm cho tại chỗ mọi người mặt đầy cười trên nổi đau của người khác. Bọn họ cũng không lên tiếng, có thể trên mặt bọn họ biểu tình đã triển lộ không bỏ sót. Ngươi rất phách lối, ngươi là ta đã thấy kiêu ngạo nhất người, nhưng là... Càng phách lối người càng được trả giá thật lớn, nhất là không có thực lực người. Người đàn ông trung niên từ tốn nói, cao bằng lại nốn nốn vai, xin lỗi, ta phách lối, cũng không biết sẽ trả ra như thế nào giá. Nhưng mà có một chút ngươi nói sai, như ngươi loại này phế vật, không có tư cách nói ta không có thực lực. Người yếu cuối cùng là người yếu, liền giống như ngươi mà các ngươi cả cái thế lực đều không khác mấy. Ta biết ngươi rất không phục, vậy ngươi có chuyện liền động thủ tới đánh ta a. Nếu có thể đem ta đánh ngã, ta liền thừa nhận các ngươi thật rất cường đại. Nếu không, ta không phục." Nguyên một câu vô cùng bá đạo lời nói, để cho Cao Bằng nói ra lộ ra vô cùng quái dị, lại phảng phất là một món chuyện đương nhiên sự tình như thế. Chương 357: Sinh ra bóng tối cản Khôn Điện trưởng lão. Ừ. Người đàn ông trung niên là Cực Hỏa Minh trưởng lão, được đặt tên là Phong Lợi Nhận. Thực lực so với bình thường bạc kim cấp thế lực trưởng lão còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù là một ít tông chủ cũng chỉ nhưng mà hắn tài nghệ này thôi, có thể thấy thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là, hiện tại hắn nội tâm vô cùng tức giận. Trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại dám can đảm coi rẻ hắn, nói tới càng là vô cùng phách lối. Trong ánh mắt nhất thời đuổi bắn ra một cổ nguy hiểm ánh sáng. Rất tốt, ngươi là có hay không gặp qua nhất gan lớn mà phách lối ra hỏa. Ta không biết ngươi có thể giữ vững tới khi nào, nhưng ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Đã như vậy, vậy ngươi liền là lời ngươi nói trả giá thật lớn đi. ầm, Không có dấu hiệu nào buộc phát ra khí tức, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức tản mát ra, hắn cũng không châm đối với bất kỳ người nào, chỉ nhưng mà triển lộ ra bản thân cảnh giới khí tức mà thôi. Đang. vây xem đám người phía sau, đột nhiên xuất hiện một nhóm thống nhất đồng phục người, ở phong lợi nhuận tản mát ra tự thân khí tức lúc, bọn họ cũng đã tới. Chỉ bất quá. Một người trong đó nhìn thấy Cao Bằng sau, sắc mặt đúng lúc trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí ngay cả thân thể đều bắt đầu có chút run rẩy lên. Bên cạnh hắn đồng bạn thấy vậy, cực kỳ nghi hoặc hỏi thái trưởng lão, ngươi thế nào? Nhìn ngươi thế nào thật giống như có cái gì không đúng? Thái trưởng lão liền là trước kia trinh phạt Cao Bằng duy nhất sống sót trưởng lão, nguyên hắn cũng đã gần muốn quên mất một đoạn kia kinh khủng nhớ lại, nhưng khi hắn nhìn thấy Cao Bằng khuôn mặt này thời điểm, những thứ kia nhớ lại thông thông hiện ra không kìm lòng được để cho hắn nghĩ tới không chuyện tốt. Lúc đó, Cao Bằng triển hiện ra thực lực nhưng là vô cùng cường đại, bọn họ căn liền không cách nào chống cự. Hơn nữa Cao Bằng chu diệt các thế lực lớn trưởng lão một màn, vẫn thỉnh thoảng phù hiện tại ở trong đầu hắn. Không, không thể nào đâu. Chẳng lẽ bên trái phó là hắn giết chết sao? Nếu như là như vậy, vậy coi như tệ hại. Thái trưởng lão căn bản không hề quản những người khác, lầm bầm lầu bầu vừa nói. Alo, Thái trưởng lão, ngươi đến cùng thế nào? Bên người đồng bạn thúc giục hắn, nhất thời để cho hắn từ từ lấy lại tinh thần, chỉ thấy hắn mặt đầy lo lắng nắm đồng bạn tay nói, đi. Chúng ta bây giờ lập tức đi nhanh lên, không nên nghĩ báo thủ. Can không phải là chúng ta có thể đối phó, đi mau, nếu không chúng ta khẳng định cũng phải qua đời ở đó. Ngươi rốt cuộc là đang nói gì a? Hắn đồng bạn có chút nổi nóng, hẳn không được hung hăng một cái tát ở trên mặt hắn. Đều đã tới đây, lại vẫn còn ở nơi này nói những thứ này mê sảng. Bên kia cái tên kia nhưng là giết bọn hắn thiên kiêu, hơn nữa giờ phút này còn có cực hỏa minh trưởng lao ở. Có thể tên trước mắt này là chuyện gì xảy ra. Từ trước sau khi trở về, cả người tinh thần cũng có chút vấn đề, không nghĩ tới lại nghiêm trọng như thế. Không. Người căn liền không hiểu, bên kia cái tên kia nhất định chính là ác ma, nếu như chúng ta thật tham dự vào lời nói, chết nhất định sẽ là chúng ta, nghe ta. Chúng ta đi nhanh lên đi. Thái trưởng lão giờ phút này đã hoàn toàn sợ mất mật. Chỉ bất quá hắn lời nói căn bản không hề bị người cho tin tưởng, ngược lại là mỗi một người đều giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn hắn. Coi là, ngươi đã nhát gan như vậy, như vậy ngươi cũng không cần đi tốt. Đồng chúc với Càn Khôn điện trưởng lão nhìn thấy thái trưởng lão như thế, thở dài một hơi nói. Ngay sau đó cũng cũng không để ý tới thái trưởng lão, tự mình đi tới. Chương 358, yếu đến để cho ta không để được chút nào hứng thú. Telix Không. Không thể. Tuyệt đối không có thể tới. Thái trưởng Lão rất muốn bay qua ngăn trở, nhưng khi nhìn đến đối phương hoàn toàn liền không để ý đến hắn nói tới, hắn nhất thời cảm giác có chút tuyệt vọng. Nhưng là, hắn căn liền không làm nên chuyện gì. Nhưng mà, nơi này hết thể cũng sớm đã bị những người còn lại cho chú ý, nhìn thấy thái trưởng Lão lần biểu hiện này, khiến cho bọn họ cũng lớn là khiếp sợ. Thiên, đây là bạc kim cấp thế lực trưởng Lão sao? Là cảm giác gì hắn nhát gan như vậy sợ phiền phức, chẳng lẽ là bởi vì bị kinh sợ? cùng bọn họ suy nghĩ tranh lệch khá xa à. ha ha đây thật là bạc kim cấp thế lực trưởng lão sao sợ không phải một cái giả đi lại sẽ bị một cái mau đầu tiểu tử cho sợ mất mật cũng vẫn không có động thủ liền hù dọa thành cái bộ dáng này đoán chừng là hắn quá mức nhát gan đi liền thực lực đối phương như thế nào cũng không biết dĩ nhiên cũng làm có thể đem hắn sợ đến như vậy thật là khiến ta mở rộng tầm mắt a nam vực càn khôn điện cũng không gì hơn cái này cùng chúng ta so với nhất định chính là quá kém cỏi Mọi người phát hiện thái trưởng lão giờ phút này tình hình sau, mỗi một người đều không cố kỵ chút nào trâm trọng, căn bản không hề người sợ hai thái trưởng lão thì như thế nào. Dù sao, một cái bị mau đầu tiểu tử sợ mất mật trưởng lão, bọn họ lại có cái gì tốt đi leo đây. Nhưng là bất kể ở trong sân người rốt cuộc là như thế nào trâm trọng, hắn cũng không có nghĩ qua đi lý luận, ngược lại là mặt đầy lo âu nhìn về phía trước. Nơi đó, có cao bằng ở đó, cũng không phải là hắn nhát gan. Mà là cao bằng cho hắn ấn tượng quá mức sâu sắc Đến nay cũng không có quên Các ngươi sẽ không biết Các ngươi căn cũng không biết quái vật kia rốt cuộc là cường đại bao nhiêu Hắn cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy Nếu thật dám can đảm đi coi thường hắn Kia thật là biết bị giết ra Thái trưởng lão nhưng là cảm thụ qua cao bằng thực lực chân chính Tự nhiên biết cao bằng rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào Yêu nghiệt kia huyết mạch chi lực cùng thể chất Cũng đã để cho người tuyệt vọng Có thể thực lực của hắn Cường đại đến không bằng hữu. Nếu ai dám can đảm đi dẫn đến hắn, cái này há chẳng phải là tìm chết là cái gì chứ? Thái trưởng lão trong lòng vẫn còn có lòng sợ hãi, bất kể mọi người tại đây nên như thế nào châm trọng, hắn liếc mắt nhìn sau, liền đuổi vội vàng xoay người thoát đi. Hắn thật sợ, hắn sợ hãi bị giết chết. Alo. Nhưng mà đang lúc hắn nghĩ tưởng muốn trốn khỏi thời điểm, một cái phảng phất là ác ma một loại âm thanh êm vang lên tại hắn bên tai, mà hắn lại không thể không dừng bước lại. Cũng không phải là hắn không thể, nhưng mà hắn không dám. Ta nói thế nào quen thuộc như vậy chứ, nguyên lai là ngươi à, ta nhớ lần trước đã thả ngươi đi, lần này ngươi lại muốn làm à. Cao bằng nhìn càn khôn điện thái trường lão, từ trước nghi hoặc không hiểu đến bây giờ khẳng định, hắn đã nhận ra tên trước mắt này. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn tìm ta báo thù sao? Nếu như là thật, ta cảm thấy phải trả miễn đi, thực lực ngươi quá yếu, yếu đến để cho ta căn bản không hề một tia hứng thú. Cũng không nên lãng phí thời gian của ta, nếu không ta có thể cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình trực tiếp đem ngươi đến trong địa ngục đi. Cao Bằng không có vấn đề nói, nhưng khi hắn một câu nói này cũng nói ra khỏi miệng thời điểm, mọi người tại đây dối rít quăng tới khiếp sợ ánh sáng. Cho dù là phong lợi nhuận cũng khó che trên mặt khiếp sợ chi sắc. Trước mắt cái này cuồng vọng vô tri ra hỏa, nói tới thật là thật sao? Nếu không phải thật, hắn là sao như thế có lý chẳng sợ, phản phất chính là thực sự cầu thị như thế. Trường 359, mở rộng tầm mắt. Ta trời ạ! Ta cũng nghe được cái gì? Chẳng lẽ khiến cho ta sinh ra huyễn tính sao? Cái này mất hồn tại sao lớn lối như vậy? Không. Ta thật giống như cũng nghe đến. Hắn lại nói bạc kim cấp thế lực trưởng lao yếu, thậm chí yếu đến để cho hắn không đề được một kia hương thú. Trời ơi! Lời như vậy hắn làm sao dám nói ra được? Hắn là cho là mình đã vô địch thiên hạ sao? Quá cuồng vọng! Mọi người tại đây nghe được Cao Bằng nói tới sau, mỗi một người đều không cách nào lánh đạm quyết định, chuyện này chính là làm cho người rất khiếp sợ. Là ai cho hắn lá gan dám nói như vậy? Hắn là cho là mình thực lực thật là mạnh mẽ sao? Còn là nói đã điên, nếu không thật sẽ nói ra lời như vậy. Huống chi, trước mắt hắn nhưng là còn có một cái cực hỏa minh trưởng lão, nhưng mà hắn lại còn dám như thế nói lớn không ngượng cách nói, đây là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao. Phong lợi nhuận cũng bị Cao Bằng nói tới làm cho ngốc lăng ở, mặt đầy khó tin nhìn Cao Bằng, phảng phất là cho là mình nhìn lầm như thế. Hắn cũng không cho là mình nghe lầm. Nhưng mà cho là tên trước mắt này có phải hay không quá cuồng vọng. Một cái bạc kim cấp thế lực trưởng lão, ít nhất cũng là vũ tôn, có thể ở trong miệng hắn lại là yếu đến liền một chút hứng thú cũng không có, khẩu khí này cũng không tránh khỏi quá lớn chứ. Cùng thái trưởng lão cùng tới vị trưởng lão đó, lúc này thật là đều phải tức điên, cặp mắt cũng sắp muốn phun ra lửa giận. Cái này đáng ghét ra hỏa. Chỉ thấy một trưởng lão cắn răng nghiến lợi nhìn cao bằng, thật không được sống sờ sờ đem cao bằng xé nát. Để cho bọn họ càn khôn điện ném lớn như vậy cái mặt, nếu không phải đòi lại lời nói, nhất định sẽ thành vì tất cả người cười trôi. Nhưng là, làm tất cả mọi người đều có nhiều chút vội vàng không kịp chuẩn bị là. Thái trưởng Lão Jun sợ trong lòng dừng lại, đồng thời mặt đầy thấp thỏm nhìn cao bằng, cẩn thận từng ly từng tí nói, Không, không, không phải là ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không có muốn tới tìm người phiền toái, Ta chỉ là đi ngang qua. Đúng, ta chính là đi ngang qua nơi này. Tuyệt đối không có nghĩ tưởng muốn tìm người phiền toái ý tứ Nói xong câu đó sau Còn cực kỳ cẩn thận cẩn thận liếc mắt nhìn Cao Bằng Phát hiện Cao Bằng cũng không có còn lại động tác sau Chẳng biết tại sao hắn lén lén thở phào một cái Mà Cao Bằng đối với hắn tự nhiên không có bất kỳ hứng thú Phất tay một cái Cực kỳ không nhịn được nói Cút đi Không để cho ta lại nhìn thấy ngươi Thái trưởng lão nghe được Cao Bằng nói tới sau Như mang nặng tựa như thở phào một cái Sau đó cũng không quay đầu lại bay đi Lưu lại một đám người ở trong gió lang loạn. Ta tiên, Ta cũng thấy cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Tại sao hai người bọn họ thật giống như nhận biết? Hơn nữa, càng khôn điện trưởng lão hình như rất sợ cái này nhu nhược sinh một dạng đây là vì cái gì? Mọi người tại đây thật sự là không cách nào suy nghĩ ra. Hơn nữa thái trưởng lão thật sự biểu hiện kia run sợ trong lòng dáng vẻ, cũng để cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Khoảng thời gian này để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời cũng để cho bọn họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chuyện này cùng bọn họ suy nghĩ căn cũng không giống nhau. Chẳng lẽ, không phải là hẳn người này gặp phải bạc kim cấp thế lực trưởng lão trả thù sao? Nhưng này thật sự chuyện phát sinh, cùng bọn họ tưởng tượng căn cũng không giống nhau. Nhất là, hai người thật sự biểu hiện kia một bộ chuyện đương nhiên, đây mới là làm mọi người tại đây không hiểu nguyên nhân. Một cái bị bọn họ cho là vô cùng cường đại trưởng lão, ở tại bọn hắn cho là vô cùng nhỏ yếu mềm yếu sinh trước mặt, lại nhuộm bộ. Còn lộ ra run sợ trong lòng biểu tình. Hết thảy các thứ này cũng xuyên thấu qua lộ ra cổ quái. Chương 360, Thẹn quá thành giận. Bất kể mọi người tại đây rốt cuộc là như thế nào khiếp sợ, Càn Khôn Điện trưởng lão lại hoàn toàn tức giận, không nghĩ tới Thái trưởng Lao thật không ngờ biểu hiện, nhất định chính là mất hết Càn Khôn Điện mặt mũi. Khôn kiếp, Thái Minh ngươi tên hỗn đản này ra hỏa, nhất định chính là mất hết Càn Khôn Điện mặt mũi. Một cái Càn Khôn Điện trưởng lão phát cáo gương mặt đều đã vặn méo, cắn răng nghiến lợi vừa nói, Sau đó chỉ thấy hắn cặp mắt đỏ ngầu nhìn cao bằng, ánh mắt kia nhất định chính là phải đem cao bằng cho giết như thế. Ta không biết trong này rốt cuộc là phát sinh cái gì sao, nhưng là ngươi nhất định phải chết. Lý Thái Sơn rất tức giận, chưa bao giờ có tức giận, cả người cũng giống như là núi lửa phun trào. Một cái không biết từ từ đâu xuất hiện bao đầu tiểu tử, lại để cho càn khôn điện lăng đủ, càng làm cho người ta thêm khó tin là, Thái Minh cái này càn khôn điện trưởng lão lại sợ hãi cái này bao đầu tiểu tử hơn nữa còn là làm ra mất mặt như vậy sự tình. Trời ơi! Hắn thật là không dám tưởng tượng sau này tin nhảm thì như thế nào chuyển, chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút sau, hắn đều hận không được tìm một cái kẽ đất chui vào. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao bằng lúc, lửa giận lại như thế nào đều không cách nào ức chế ngự được, cắn răng nghiến lợi nhìn cao bằng, từng chữ từng câu đều là từ trong hàm răng văng ra. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng ngươi chết tới vãn hồi cán khôn điện mặt mũi. Ẩm! Mọi người tại đây cũng không có phản ứng kịp, nhưng là Lý Thái Sơn đã xung ra, tốc độ rất nhanh. Bất quá hắn lại không có sử dụng giá huyết mạch chi lực, chỉ nhưng mà bằng vào hắn cảnh giới lực lượng, có thể làm người ta đại điện ánh mắt là. Một tiếng thanh thúy âm thanh êm vang lên, một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay rất ra ngoài, so với lúc tới tốc độ còn nhanh hơn vô số lần. 3. thực đáng ghét, rác dưới liền cẩn thận ở một bên ngây ngốc, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Cao Bằng cực kỳ bất tiết nhất cố liếc về liếc mắt, ngay sau đó liền đã hoàn toàn không nhìn. Nhưng là... Mọi người tại đây hoàn toàn đều không cách nào ổn định. Thiên! Bọn họ cũng thấy cái gì? Càng khôn điện trưởng lão bị người khác một cái tát cho đẩy ra, hơn nữa còn là lưu loát dứt khoát như vậy, liền bọn họ cũng không có phản ứng qua. Chỉ thấy bọn họ miệng không kìm lòng được trước hai, cặp mắt đô ra, mặt đầy khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này. Giờ khắc này bọn họ mới hoàn toàn kịp phản ứng. Cản Khôn Điện Trưởng lão đã bị một cái tát cho đo ván, tốc độ nhanh, nhất định chính là làm người ta chắc lưa hết hả. Trong điện quang hòa thạch đã phát sinh một cái đụng chạm kịch liệt, cuối cùng lấy Cản Khôn Điện Trưởng lão bay rớt ra ngoài mà kết thúc. Nhất là giờ phút này, Cản Khôn Điện Trưởng lão phảng phất là đã bất tỉnh mê quá khứ, đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất địa phương. Ta Trời ạ. Tốc độ này cũng quá nhanh chứ. Hơn nữa vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Cản Khôn Điện Trưởng lão thật là bị một cái tát cho đánh bay sao? Không không thể nào đâu. Dầu gì cũng là vũ tôn cường giả, làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền bị chấn áp đây. Hắn hắn rốt cuộc là thực lực gì? Rõ ràng nhìn đến vô cùng chi yếu, có thể vì sao thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy. Mọi người trừ khiếp sợ sau khi, nội tâm không kìm lòng được dâng lên một tia nghi hoặc, mỗi một người đều vừa ý cao bằng. Phản phất là muốn biết cao bằng rốt cuộc là thực lực gì, rõ ràng nhìn giống như này mềm yếu, chỉ chỉ là một yếu sinh mà thôi có thể thực lực của hắn là cần gì phải cường đại như thế. Một cái bạc kim thế lực trưởng láo trong tay hắn còn chưa đủ một cái tát trụt, đây cũng quá vô cùng kinh sợ đi. Chương 361, thế gian trừ ta, đều là con kiến hôi. Phong lợi chậm rãi xoay người lại, nhìn về cao bằng, chân mày hơi nhíu lại đến, nhìn. Ta thật giống như có chút nhỏ nhìn ngươi. Không không không ngươi cũng không phải là xem thường ta, mà là hoàn toàn không có sắp xếp chính vị trí của mình. Cao bằng có chút nhấc ngần đầu cực kỳ bất tiết nhất cố liếc mắt một cái hắn phong lợi cao bằng giờ phút này lại không coi nhìn hắn ngược lại là liếc một vòng bốn phía khẽ miệng thượng dương khinh thường nói thế gian trừ ta đều là con kiến hôi bọn ngươi lại chưa có hoàn toàn sắp xếp chính vị trí của mình ngươi nói là hay không buồn cười người yếu đến lượt nhận rõ thực tế là ai cho ngươi dũng khí cho là có thể lấy loại này giọng nói chuyện với ta cao bằng rất là ngang ngược nói đồng thời trên người hắn khí tức cũng một mực ở tăng vọt Chân khí cũng theo hắn tiếng nói vừa dứt, chậm chậm bắt đầu hiện lên. Mọi người tại đây đều là ngẩn ngơ. Thiên! Người này làm sao dám nói ra lời như vậy tới? Đây hoàn toàn chính là coi rẻ người trong thiên hạ. Không chỉ là không chỉ là mọi người tại đây, liền phong lợi đều là hơi sừng sờ, bất quá ngay sau đó liền rất là lựa giận. A, ngươi là ta đã thấy kiêu ngạo nhất người, thực lực cũng không mạnh mẽ đến mức nào, giọng cũng không nhỏ. Bất quá lại để cho ta tới gặp lại ngươi để cho ngươi biết như thế nào nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ầm một cổ kinh khủng chân khí trực tiếp hiện ra đến chân khí phơi bảy hỏa màu đỏ một mực vây quanh ở phong lợi bên người trên bầu trời nhất thời xuất hiện vẻ run rẩy đồng thời một tiếng thanh âm to lớn vang lên trên bầu trời xuất hiện một cái kẽ hở một đạo do hỏa diễm tạo thành quang trụ từ không trung quanh kích một chút quang trụ so với vài người ôm hết chung một chỗ còn có to rất nhiều trong hư không có chút bước lên một kia hơi nước mơ hồ có một tí kẽ hở Mọi người tại đây cũng cảm nhận được bốn phía không gian có một chút không ổn định. Ta thiên. Đây cũng quá cường đại chứ. Chỉ cảm thụ khí tức, ta liền có thể cảm nhận được toàn bộ hư không đều đã run rẩy theo. Đây rốt cuộc là một cổ cái dạng gì lực lượng A. Không hổ là cực hỏa minh trưởng lão, thực lực chính là không giống nhau. Ha ha. Cái đó phách lối vô cùng tiểu tử. Lần này nhưng là thật đã trúng thiết bản, cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đang ngồi mọi người cười lành lạnh đến. Mặt đầy cười trên nổi đau của người khác nhìn cao bằng, thật rất chờ mong cao bằng bị người khác cho thật tốt giáo huấn một phen. Ai bảo người này thật không ngờ đắc ý. phảng phất khắp thiên hạ người cũng không có hắn cường đại. Lặp đi lặp lại nhiều lần coi rẻ mọi người, đây quả thực là làm người không cách nào nhịn được. Bây giờ, rốt cuộc có người đứng đi ra thu thập hắn, liền bọn họ đều cảm giác được một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm sẽ phải hàng lâm, có thể thấy lần này rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ địch nhân. Đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ: Phong Lợi. Huyết mạch: Liệt viêm đế huyết mạch, bán đế cấp huyết mạch. Thể chất: Viêm Vương Ma Khu. Cảnh giới: Bán đế nhị giai. Vũ khí: Thiên cấp vũ khí Phá Lãng mà Viêm viên mãn, Thiên cấp vũ khí Huyết Viêm Sát viên mãn, Thiên cấp vũ khí Liệt Viêm Độn viên mãn. Địch nhân cảnh giới là bán đế nhị giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm bán đế tam giai. Địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất mạnh nhất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân mạnh nhất vũ ký không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Trường 362, Cường Thế nghiền ép. Đã lâu gợi ý của hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mà lần này, đối phương vũ ký cũng là cao bằng thấy qua từ trước tới nay nhiều nhất một cái. Bất quá lại đại đa số đều là thiên cấp vũ ký viên mãn, từ nơi này cũng có thể để cho cao bằng suy đoán ra. Thần cấp Vũ Kỵ thật ra thì cũng không có khinh địch như vậy liền có thể đạt được. Nhưng mà, hắn giờ phút này cũng đã trang bị đến răng, toàn bộ cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Vũ Kỵ là thần cấp, huyết mạch là đế cấp, thể chất là thánh thể. Vâng vào hắn cường đại như vậy thực lực, còn có một cái vô địch hệ thống, ai sẽ là đối thủ của hắn? Chỉ thấy cao bằng kìm lòng không đặng lộ ra một tia chẳng thèm ngó tới nụ cười, đối với khí thế hung hăng công kích, hắn ngược lại là chẳng ngó ngàng gì tới. Giơ tay lên hư không nắm lên đến Trên bầu trời kia một cái do hỏa diễm tạo thành quang trụ giống như là bị thứ gì bắt lại như thế, không có từ trên bầu trời hạ xuống. a chỉ bằng ngươi loại rác dưới này cũng muốn động thủ với ta, là ai cho ngươi lá gan. Cao bằng liếc về liếc mắt phong lợi, không chút khách khí nói. Hắn căn liền không cần cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì. Đây mới là hắn hy vọng nhìn thấy. Đầu tư là tại sao? Còn không phải là vì treo chọc đến càng nhiều cương địch, vì vậy còn có thể để cho thực lực của chính mình tăng lên. Thực lực đối phương cũng không tệ, mặc dù chỉ có thể để cho hắn tăng lên cảnh giới. Nhưng cũng không phải là không chỗ dùng chút nào. Hư không cầm kia một cái hỏa nhãn quang trụ, có chút bóp một cái, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Úng Úng. Làm người ta ý không ngờ được là, hỏa diễm quang trụ trong nháy mắt bị hắn cho bóp vỡ, trực tiếp tạo thành rất nhiều tia lửa, phảng phất là pháo hoa từ trên bầu trời rơi xuống xuống. Hư hư hư hư hư Cao bằng cũng không cho đối phương phản ảnh cơ hội, đi phía trước một cái bước, trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, tay trực tiếp hất lên đấm ra một quyền. Hình ảnh phản phất là cố định hình ảnh như thế, chỉ có Phong Lợi chính đang thong thả quay ngược lại, trên mặt vẫn là lộ ra khó tin thần sắc, mà mọi người căn liền không có phản ứng kịp, nhưng là Cao bằng đã một cước dẫm ở Phong Lợi trên ngực, Cư Cao Lâm Hạ nhìn hắn. Giờ phút này, hiện trường đột nhiên lâm vào giống như chết tiệt tĩnh, mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Cao bằng. Đến mức trong điện quang hỏa thạch đến cùng phát sinh cái gì sao? Đây chính là cực hỏa minh trưởng lão, có thể chỉ chỉ là trong nháy mắt công phu, cũng đã bị người khác cho dâm ở dưới chân. Liên bọn họ cũng không có phản ứng kịp, vậy làm sao có thể để cho bọn họ không cảm thấy khiếp sợ đây? Bây giờ, ngươi cái này rác dưới còn có gì để nói? Nếu là còn có chăn chối lời nói, ta đại khái có thể lãng phí như vậy một hai giây nghe người nói. Cao bằng mắt nhìn xuống xuống nhìn phong lợi, trên mặt cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Phản phất liền là đang nói đến một câu không quan trọng đề tài như thế. Nhưng là, mọi người tại đây nội tâm nhất định chính là lật lên kinh đảo trục lãng, chấm dứt cũng quá nhanh đi. Liên bọn họ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, huống chi cao bằng giờ phút này biểu hiện ra hết thảy, khiến cho bọn họ đều có chút cho phép khó mà tiếp nhận. Tà thiên, tuổi con trẻ, cảnh giới liền cao như vậy, thực lực càng là sâu không lường được. Hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào? co như là hạp dược cũng không khả năng dập đầu đến một loại mức độ đi, cái này còn để cho người sống sao. Mọi người tại đây nhất định chính là sắp tuyệt vọng, chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ đụng phải một cái như vậy yêu nghiệt. Rõ ràng thiên phú rất cường đại, thực lực cũng làm người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, thực lực này cũng cường đại đến quá mức chứ. Trường 363, các ngươi có ý kiến gì không? Ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Không thể nào. Trên cái thế giới này làm sao có thể có kinh khủng như vậy yêu nghiệt, coi như là trung vực cũng không khả năng đào tạo được người như vậy. Người? Người rốt cuộc là ai? Phong lợi nội tâm rất là sợ hãi, nhưng càng nhiều hay lại là khó tin, giờ phút này hắn suy nghĩ đã biến thành trống rỗng Nhưng là, hắn lại nhận định tên trước mắt này căn thì không phải là trẻ tuổi, mặc dù hắn cốt linh chỉ nhưng mà thiếu niên, nhưng hắn vẫn tuyệt không tin. Nội tâm đã sắp muốn đến gần tan vỡ Đừng nói là hắn. Tại chỗ thứ người như vậy cũng sớm đã ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng mà, Cao Bằng lại dùng liếc si ánh mắt nhìn hắn, làm sao có thể không có. Ta không phải là sao. Các ngươi những con kiến hôi này, nếu ngay từ đầu liền sắp xếp chính thái độ mình, cũng sẽ không chịu khổ như thế độc thủ, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đã động thủ với ta, có thể thì không thể trách ta không hạ thủ lưu tình. Phong lợi giờ phút này mặc dù hết sức tan vỡ, nhưng hắn lại chưa có hoàn toàn buông tha, một đạo hỏa màu đỏ ánh sáng đột nhiên từ trên người hắn hiện ra. Một cái hư ảnh từ từ ngưng tụ. 3. Một cái nhỏ nhẹ ba tiếng vỗ tay văng lên, mới vừa ngưng tụ ra hư ảnh, trong nháy mắt biến mất hết sạch. Không. Phong lợi hét thảm một tiếng âm thanh, cực kỳ không cam lòng liếc mắt nhìn Cao Bằng. Nhưng là Cao Bằng lại cực kỳ bất mãn, ngươi đây là đang xem thường ta sao. Bây giờ ngươi nhưng là bại tướng dưới tay ta, lại còn nghĩ tưởng ở trước mặt ta sử dụng huyết mạch chi lực. Nếu như trước ta có lẽ còn có thể cho ngươi sử dụng. Nhưng bây giờ ngươi chính là đảng hoàng xuống địa ngục đi đi, ngươi cũng không cần lo lắng cô đơn, bởi vì còn rất nhiều người sẽ đi theo ngươi đồng thời đi xuống. Không đợi Phong Lợi có bất kỳ phản ứng nào, cao bằng nhưng nâng lên chân, hung hãn đập đi, ù ùm. Một tiếng nổ vang rung trời, Phong Lợi cả người ngực đều đã bị xuyên thủng, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đông đặc, trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra nồng nặc không cam lòng ý. Mà nổ vang rung trời hù dọa mọi người giật mình. Chỉ khi bọn hắn rối rít nhìn lúc, mỗi một người đều kinh hãi thất thần. Càng là có chút kinh nghi bất định nhìn Cao Bằng, kìm lòng không đặng quay ngược lại hai bước, muốn cách xa một cái điên cuồng mà kinh khủng ra hỏa. Trời ơi, hắn lại trực tiếp giết cực hỏa Minh Trường lão, kia tàn nhẫn cùng quả quyết đã hù được bọn họ, mỗi một người đều đừng bảo là không dám đến gần, coi như là đợi ở chỗ này bọn họ đều cảm thấy nguy hiểm. Cao Bằng mặt không thay đổi nhất từ bản thân chân, phất tay một cái đem không gian giới chỉ cho thu, đồng thời chỉ thấy hắn liếc một vòng bốn phía. Ở can khôn điện đám người nơi này hơi chút dừng dừng một cái các ngươi có thể muốn báo thủ. nếu là muốn giữ ta hoang nên vô cùng bất kể là các ngươi phái bất luận kẻ nào đến ta đều rất hoang neng cao bằng nói tới chỗ này sau lộ ra tự cho là rất hòa ái nụ cười có thể ở trong mắt mọi người lại phảng phất là ma vương chính đang đối với bọn họ cười cả người nhất thời cảm thấy không rét mà run thật đáng sợ đây quả thực là ma vương a một cái giết người không chớp mắt ma vương giết một người mới hiển lên rõ bình tĩnh như vậy nhất là một cái cực hỏa minh trưởng lão liền càng làm cho người ta thêm không cam lòng tôi tin. Thế nào? Các ngươi thật giống như đối với ta rất có ý kiến. Mọi người đuổi vội vàng lắc đầu, bộ dáng kia nhất định chính là sắp cùng chống lắc như thế. Vậy các ngươi vì sao cách ta xa như vậy? Không phải là đối ta có ý kiến là cái gì? Cao bằng ngối trao bước người nói, mặc dù mặt vô biểu tình, mà đây mới là tối làm người ta cảm giác sợ hai phương. Chương 364, đắc tội chúng ta đến lượt biến mất. Đang Mọi người tại đây nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, rất sợ cao bằng coi đây là mượn cớ lao giết bọn hắn. "Không, không, chúng ta không có." Mọi người đuổi bận rộn lắc đầu phủ nhận, giờ phút này bọn họ vẫn không kìm lòng được vừa ý kia một cái không có chút nào khí tức thi thể, phải biết đây chính là Cực Hỏa Minh trưởng lão, nhưng bây giờ vẫn là bị không chút lưu tình cho giết. Mà bọn họ lại coi là cái gì chứ? Nhưng mà chính khi bọn hắn hoảng hốt đang lúc, cao bằng nhưng là đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Tất mọi người liếc mắt nói, ha ha ha ha, treo chọc các ngươi chơi đùa. Liêu Thành Tuấn đúng lúc đứng ra nói, chỉ các ngươi những thứ này rất dưới, giết các ngươi nhất định chính là bẩn thiếu gia nhà ta tay, cũng không nhìn một chút các ngươi rốt cuộc là một đám cái gì hản xác. Mọi người tại đây sắc mặt mặc dù cực kỳ khó coi, mà nhưng không ai dám can đảm phản bác, coi như bị Vũ Nục thì như thế nào. Tối thiểu so với ném tính tốt số. Chính khi bọn hắn cầu nguyện cao bằng nhanh lên một chút lúc rời đi sau khi, Cao Bằng lại đột nhiên nói, Các ngươi có ai biết cái tên kia chô ở rốt cuộc là nơi nào? Các ngươi có biết địa phương? Nếu là có người có thể mang ta tới, nặng nề có phần thưởng. Vừa dứt lời, Cao Bằng lại xuất ra một cái không gian chức nhẫn phất phất, một nhóm tài nguyên tu luyện bay ra ngoài, thoang cái liền chất đống như núi. Một màn này, để cho mọi người tại đây cũng lớn ngã ánh mắt, mỗi một người đều trừng đại ánh mắt nhìn một màn trước mắt này. Đây là bọn hắn hy vọng nhiều nhìn thấy, nếu là bọn họ thật có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Như vậy thực lực bọn hắn hà trí vô yếu như vậy. Mặc dù cảm giác có một chút nguy hiểm, có thể trong mắt bọn họ vẫn xuyên thấu qua lộ ra một tia tham lam, phú quý hiểm trung cầu, mặc dù có nguy hiểm tính mạng, chỉ khi nào thành công. Vậy coi như là nhất phi trùng thiên cơ duyên A. Rất muốn sao. Như vậy đã nói ra ta muốn biết sự tình, dẫn đường đi. Cao bằng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, mặc dù coi như người hiền lành, có thể mọi người tại đây căn liền không cách nào quên cái kia tàn nhẫn mà quả quyết một màn. Cao Bằng cũng không để ý tới bọn họ rốt cuộc là ai dẫn hắn đi, ngược lại hắn chỉ cần một cái người dẫn đường liền có thể. Ta. Ta. Yên lặng sau một hồi, một tên mập đột nhiên lao ra, mập mạp này nắm giữ vũ vương cửu giai thực lực, ở trẻ tuổi bên trong đã coi như là thực lực không tệ. Bất quá. Ở chỗ này rõ ràng không đáng chú ý, có thể tốc độ của hắn lại dị thường nhanh, thậm chí thân thể cũng vô cùng bén ngậy, trực tiếp đem toàn bộ tài nguyên tu luyện cũng thông thông thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó Nghĩa vô phản cố vọt tới Cao Bằng trước mặt. Nguyên còn muốn cướp đoạt người, rồi rít ngừng chính mình nhịp bước. Không có ai dám can đảm đến gần, bởi vì bọn họ vẫn không cách nào xóa đi trong lòng kia một chút sợ hãi. Được, chính là ngươi. Cao Bằng nhìn thấy rốt cuộc có người đứng sau khi đi ra, hắn liền cực kỳ không có vấn đề nói. Chỉ thấy Cao Bằng một tay nắm cái tên mập mạp này, một tay kia nắm Liêu Thành Tuấn, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Có thể mọi người tại đây ở Cao Bằng đám người biến mất đang lúc bên hai đột nhiên chuyển tới một giọng nói ha ha đắc tội chúng ta đến lượt biến mất ở thế gian này chẳng biết tại sao mọi người không kìm lòng được cảm giác một trận giá rét rồi rít đánh run một cái giống như trận Hàn Phong đánh tới mọi người tại đây chớ mắt nhìn nhau bọn họ biết có người nhất định phải gặp họa cao bằng bày ra thực lực cũng sớm đã làm người ta vô cùng bên bọn họ giờ phút này căn cũng không dám coi thường đối phương nhưng là chuyện này đến cùng sẽ phát triển thành như thế nào đây không có ai biết nhưng bọn hắn cũng rất tốt kỳ. Trường 365, cực hỏa minh chỗ ở. ầm Cực hỏa minh chỗ ở đột nhiên đụng phải một trận công kích, nguyên còn bố trí một cái vô cùng cường trận pháp lớn, có thể trong phút chốc lại bị nổ. Càng là có rất nhiều người ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng hoàn toàn bị xóa bỏ. Ai? Ai gan to như vậy dám can đảm đến nơi này phá hư? Nhất thời, ở cực hỏa minh chỗ ở bay ra mấy bóng người, từng cái thực lực đều vô cùng cường hãn, trên người chân khí vô cùng to lớn Cơ hồ cũng sắp muốn ngưng tụ thành thực chất. Khi bọn hắn bay đến trên bầu trời thời điểm, nhìn thấy cao bằng chờ ba người trên mặt lộ ra cực kỳ tức giận biểu tình. Không tiếp, có phải là ngươi hay không môn liên quan? Các ngươi có biết nơi này là nơi nào? Là ai cho các ngươi lá gan? Mấy tiếng tức giận chất vấn, mỗi một người đều hung thần ác sát nhìn chằm chằm cao bằng đám người. Có thể thấy giờ phút này bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận? Bọn họ mang đến trẻ tuổi lại đang vừa mới hoành tạc bên trong bị xóa bỏ mấy người. Hiện tại đến đấy còn có bao nhiêu cái người sống, liền bọn họ mình cũng không biết. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ tức giận đây? Dẫn đường kia một tên mập giờ phút này đều đã ngu rốt, chuyện này. Đây là tình huống gì? Không phải là nhưng mà mang một cái đường sao? Làm sao biết diễn biến thành như vậy chứ? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ngu rốt bước tam liên hỏi, bàn tử chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng trắng bệnh suy nghĩ càng là trống giống. Liêu Thành Tuấn có chút sau lùi một bước, loại trường hợp này căn liền không thích hợp hắn xuất hiện, ai bảo thực lực của hắn còn quá mức nhỏ yếu đây. Bất kể như thế nào đi nữa dùng tài nguyên tu luyện chất, nhưng cũng không thể tăng lên như vậy nhanh chóng, cho nên ở cường giả loại này giữa chiến đấu, hắn hoàn toàn liền không cách nào phái được cho dụ chàng Hơn nữa hắn cũng tự biết mình, cũng không có cả gan làm loạn đứng ở phía trước, nhẹ nhàng kéo một chút dẫn đường bản tử, lui về phía sau mấy bước. lúc này Cao Bằng đột nhiên nói chuyện. Nơi này chính là cực hỏa minh sao. Lớn mật. Biết nơi này là chỗ nào, vậy các ngươi còn dám động thủ. Lần này không muốn sống sao. Một người cầm đầu cực kỳ tức giận, cả khuôn mặt đều đã vặn vẹo chung một chỗ. Khi hắn có chút quay đầu nhìn về phía sau lưng thời điểm, kia một cơn lửa giận như thế nào đều không cách nào kềm chế, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy tình cảnh. Trời ơi! Nay cũng còn không có tham gia thiên tài chiến, nhưng bây giờ cũng đã xuất hiện tương vong càng là liền bọn họ chỗ ở đều đã hoàn toàn hủy diệt. Đây không phải là để cho bọn họ đã trở thành chê cười sao. Đáng ghét ta. Nếu là, vậy thì đúng. Cao bằng không nhìn đối phương kia mặt đầy tức giận biểu tình, ngược lại là mặt đầy lạnh nhạt nhìn đối phương, như là đã chắc chắn, kia cũng liền không có chuyện gì để nói. Một cái khổng lồ hư ảnh đột nhiên nổi lên, đồng thời còn có một cái quái vật từ phía sau hắn phóng lên cao. T. Bốn phía lượng nước không giải thích được liền bắt đầu bốc hơi. Mặt đất nguyên hay lại là xanh sắc, có thể nhất thời biến thành một chất hoang thổ, thủy phân không giải thích được liền bị buốt hơi xuống. Một cổ trích nhiệt cảm giác hướng chung quanh truyền ra, mà cực hỏa minh người phát hiện một cái tình huống sau, sắc mặt rối rít biến đổi, đây quả thực là so với bọn hắn hỏa diễm còn phải bá đạo, bọn họ hỏa diễm chẳng qua chỉ là thiêu hủy vật vật, nhưng này không biết tên khí tức rốt cuộc là cái gì, lại có thể hút lấy bốn phía lượng nước, để cho hết thể hiện ra hạn hán tình cảnh, Liên bọn họ đều cảm giác được cả người khó chịu. Không được. Đối phương lai giả bất thiện, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh bắt lại đối phương, kiên quyết không thể để cho đối phương có bất kỳ thở dốc cơ hội. Trường 366, lần nữa tăng lên. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, lại không giải thích được bị công kích một trận, hơn nữa đối phương lại không nghĩ muốn cùng bọn họ nói rõ ràng, cứ như vậy gọn gàng làm công kích. Đây rốt cuộc là cái gì thủ cái gì oán Bữa tiệc này lúc làm bọn hắn nổi giận trong bụng, không giải thích được bị công kích, liền nguyên nhân cũng không cách nào biết được. Nhìn thêm chút nữa sau lưng chú địa, hỏa khí trở nên càng thịnh vượng. Đáng ghét, ta nhất định phải giết ngươi. Ta bất kể ngươi rốt cuộc là thuộc về phương nào, nhưng ngươi dám dám tới nơi này cản rỡ, vậy thì làm sao bị chém chết chuẩn bị? Hiu hiu hiu hiu. Bốn bóng người hiện lên cao bằng bốn phía, mỗi một người đều căm tức nhìn cao bằng. Đồng thời chỉ thấy phía sau bọn họ cũng từ từ hiện ra mỗi người huyết mạch chi lực, đồng thời liền tự thân thể chất đều đã hiển hiện ra. Theo tất cả mọi người sử dụng ra mỗi người huyết mạch chi lực cùng thể chất, trong hư không chẳng biết tại sao đột nhiên run rẩy không gian liệt phùng cũng một lần lại một lần trở nên vô cùng thường xuyên xuất hiện. Từ không gian liệt phùng bên trong mơ hồ truyền tới một kia khí tức kinh khủng. Có thể mọi người tại đây nhưng không ai chú ý, trong mắt bọn họ chỉ có với nhau. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ, công tôn đống. Huyết mạch, liệt dương đế huyết mạch, bán đế cấp huyết mạch thể chất địa viêm ma khu cảnh giới bán đế ngũ giai vũ khí thiên cấp vũ khí địa tâm chi truy viên mãn thiên cấp vũ khí viêm ma cuồng bạo viên mãn thiên cấp vũ khí tâm chi tiểu viên mãn thiên cấp vũ khí dung nhâm chi linh viên mãn địch nhân cảnh giới là bán đế ngũ giai đem tự động là ký chủ thăng lên làm bán đế lục giai địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ đem tạm không đáng tăng lên địch nhân thể chất mạnh nhất không mạnh hơn ký chủ đem tạm không đáng tăng lên Địch nhân mạnh nhất vũ kỹ không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Ầm, Một cổ cuồng bạo năng lượng từ trong đến ngoài nô ra, cao bằng trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Mặc dù chỉ nhưng mà cảnh giới tăng lên, nhưng là tốc độ này nhanh, liền chính hắn đều có chút khó tin. Có lẽ trước hắn cách làm quá mức bảo thủ. Đây mới là hệ thống chính xác sử dụng phương thức. Cực hỏa minh chỗ ở cũng chỉ có một người có thể để cho hắn tăng thực lực lên, nhưng này cũng thỏa mãn, nếu lấy như vậy tốc độ tăng lên lời nói. Trải qua không lâu lắm, đã không có người có thể là đối thủ của hắn. Không. Cho dù là bây giờ, cũng không khả năng sẽ xuất hiện có người là đối thủ của hắn tình huống. Một khi địch nhân động thủ, đây cũng là đại biểu đối phương đã hoàn toàn thua. Đây mới là tối làm người tuyệt vọng địa phương. Mập Di đột nhiên phóng lên cao, phản phất là cảm nhận được một cổ cuồng bạo năng lượng từ trong đến ngoài nô ra, liền nó đều có chút được kích lợi không nhỏ. Cao bằng trên người kia một cái khổng lồ hư ảnh, cũng đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Phản phất là một cái giống như Thái Sơn một loại cự nhân, bất quá vẫn không cách nào thấy rõ bộ mặt hắn. Cho tới nay đều giống như một cái bóng, căn bản không hề xác thực thân thể và bộ mặt biểu tình. Có chỉ là một làm cho người ta mang đến vô cùng áp lực thật lớn bóng người. Một cái biến hóa, khiến cho mọi người tại đây rối rít sắc biến hóa, một cái vô cùng áp lực thật lớn trực tiếp tác dụng ở tại bọn hắn tâm trên đầu. Để cho bọn họ đều có chút không thở nổi. Làm sao biết người này trên người khí tức là cần gì phải cường đại như thế. Chẳng lẽ, thực lực của hắn so với chúng ta mạnh hơn sao? Không tuyệt không có khả năng này, làm sao có thể có người thực lực so với chúng ta mạnh hơn? huống chi là một cái cốt linh chưa đủ 30 gia hỏa, ta không tin. Trường 367, không nhìn rõ hình thức. Cực hỏa minh mấy người giờ phút này trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới một cái còn trẻ như vậy người, lại cho bọn hắn mang tới khổng lột như vậy áp lực. Nhìn bốn phía kia liên tục xuất hiện không gian liệt phùng, cho dù là bọn họ cũng kìm lòng không đặng run rẩy xuống. Phía dưới, cực hỏa minh chỗ ở đã trở thành một vùng phế tích, bên trong đến cùng còn có bao nhiêu người có thể sống, đã không biết được, nhưng nhìn hủy diệt trình độ kịch liệt như vậy. Mấy người này giờ phút này đều cảm giác được vô cùng kiềm chế. Rõ ràng hung thủ đang lúc bọn hắn trước mắt, mà chẳng biết tại sao bọn họ căn cũng không dám động thủ. Bởi vì giờ khắc này bọn họ đã kinh sợ. Bên trong lòng có chút cho phép sợ hãi. Phải biết, chống lại phương trên người thật sự tản mát ra khí tức, đã vững vàng ngăn chặn bọn họ. Hướng chi kia theo gió đung đưa kỳ quái cử thú. Nay trùng trùng lẫn nhau chung vào một chỗ, càng làm bọn hắn sinh ra áp lực thật lớn, chỉ thấy bọn họ trốn mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ còn phải. Một người trần chờ một hồi hỏi. Nhưng là, khi hắn một câu nói này hỏi sau khi đi ra, tại chỗ mấy người sắc mặt trở nên cực kỳ xanh mét, bọn họ rất muốn lớn tiếng phản bác. Có thể lại cảm giác được cả người vô lực, nhất là cảm nhận được đối phương kia vô cùng khí thế. Đặc biệt sao căn thì không phải là bọn họ có thể ngăn cản được a Người này hay lại là người sao? Tuổi còn trẻ thực lực liền cường đại như thế, hơn nữa hắn tính cách vẫn như thế ngang bướng. Mặc dù bọn họ vô cùng phẫn nộ, có thể giờ phút này bọn họ không khỏi không thừa nhận, bọn họ đã có nhiều chút sợ hãi. Công tôn đống sắc mặt xanh mét nhìn cao bằng, nói, nếu là ngươi chịu bồi thường cùng nhận sai, chúng ta đây có thể không nhắc chuyện cũ. Mặc dù ngươi làm chuyện này làm chúng ta rất tức giận, có thể ngươi chỉ cần đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Chúng ta đây cũng có thể coi là chưa từng xảy ra. Mấy người còn lại mặc dù còn muốn nói chuyện, nhưng là trong nháy mắt liền ngừng, đây có lẽ là tối tốt biện pháp giải quyết đi. Nhưng là, bọn họ hoàn toàn liền đánh giá thấp cao bằng, mà coi trọng chính mình, liền bằng vào cao bằng như vậy tính cách, làm sao có thể sẽ cho bọn hắn túi đầu đây. Húng chi, ở trong mắt cao bằng trước mắt những người này thông thông đều là người chết tôi, đơn giản chính là chết sớm cùng chết chậm khác nhau. Phốc suy. Ha ha ha ha. Các ngươi là muốn cười chết ta sao? Liên băng vào các ngươi những phế vật này, lại cũng muốn để cho ta cho các ngươi nói xin lỗi, các ngươi không phải là suy nghĩ bị kẹt cửa chứ? Cao bằng khinh thường quét nhìn liếc mắt, hoàn toàn sẽ không đem đối phương lời nói để ở trong lòng, đắc tội người khác đến lượt biến mất ở thế gian, hắn làm sao có thể sẽ làm ra nói xin lỗi sự tình? Những người này suy nghĩ cũng thật là tú đầu. Chẳng lẽ còn chưa rõ bây giờ thế cục sao? Còn cầm tự thân một bộ kia đi đối phó hắn, nhất định chính là không biết sống chết ta. Ngay sau đó chỉ thấy cao bằng sắc mặt nghiêm, mập di mở ra nó kêu miệng to như chậu máu, trong miệng khặt lưỡi, đến tam giác xả nhãn chăm chú nhìn công tôn đống. Như thế nào đây? Bây giờ các ngươi còn muốn để cho ta nói xin lỗi sao? Cao bằng nhún nhún vai, nhẹ nói đạo. Có thể giờ khắc này bắt đầu, cực hỏa minh người hoàn toàn cũng không dám lên tiếng, nhất là bị mập di cho nhìn chằm chằm, kia áp lực lớn nhất định chính là vượt quá tưởng tượng. Bọn họ cũng không nghi ngờ, nếu là bọn họ dám can đảm loạn nói chuyện. Một giây kế tiếp bọn họ khả năng thật biến mất ở một cái thời gian. Đó cũng không phải bọn họ ảo giác, mà là đối với cảm giác nguy cơ ứng. Mập di cho bọn hắn mang đến vô cùng áp lực thật lớn, càng là do một cổ ẩn bên trong nguy cơ, lúc nào cũng có thể giết bọn hắn, để cho tinh thần bọn họ trong nháy mắt căng thẳng lên. Chương 368, dây kinh sợ. Nhìn trước mắt mấy tên này mặc dù bao quanh hắn, lại hoàn toàn cũng không dám nhúc nhích ra hỏa, cao bằng chẳng thèm ngó tới cười cười thật là không biết tự lượng sức mình. Cũng không biết có phải hay không là cho tới nay quá mức tự cho là đúng, cũng sớm đã tiểu xem thiên hạ người, cho là tự thân là cường đại nhất. Nếu không, bọn họ lời nói làm sao có thể sẽ như thế coi rẻ hết thầy đây. Nhưng cuối cùng, bọn họ hay lại là xui xẻo. Bởi vì bọn họ gặp phải cao bằng, đây chính là bọn họ xui xẻo bắt đầu. Ha ha, cùng các ngươi nói nhảm lâu như vậy, là thời điểm đưa các ngươi lên đường, các ngươi đệ tử mà là ở trên đường rất cô đơn mà các ngươi hay lại là nhanh đi cùng bọn họ đi, nếu không có thể thì sẽ cùng ném. ầm, một tiếng nổ vang rung trời, cao bằng trên người khí tức trực tiếp bộc phát ra, ở chung quanh hắn mơ hồ dần hiện ra một tia lôi điện, ở phía xa còn có không gian liệt phùng liên tục xuất hiện. Thiên địa dị tượng ra, cao bằng phảng phất một cái vị thần, cả người trên dưới cũng tản mát ra một cổ mánh liệt ánh sáng. nhưng mà cao bằng vẫn không có động thủ, một giọng nói đột nhiên để cho hắn dừng lại, thậm chí còn có nhiều chút kinh ngạc. Chờ một chút. Công Tôn đống giờ phút này nội tâm cực kỳ quấn quýt, nhưng bất kể hắn như thế nào đi nữa quấn quýt cũng không cam chịu, hắn đều được đối mặt. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa chống cự, thật không thể nào là trước mắt một người trẻ tuổi đối thủ, đối phương thật quá mạnh mẽ. Liền chỉ nhưng mà khí tức cũng đã để cho bọn họ có chút áp lực, chớ đừng nói chi là kia coi rẻ thương khung khí thế. Mấu chốt nhất hay lại là, hắn đặc biệt sao phát hiện vấn đề. Đối phương huyết mạch chi lực lại là đế cấp. Hơn nữa thể chất hắn mặc dù cũng chưa hoàn toàn suy đoán ra, nhưng đại khái cũng có một tia suy đoán. Chỉ chỉ là như vậy, cũng đã để cho hắn cảm giác tuyệt vọng. Ta, ngày nha, làm sao còn chơi đùa? Đây quả thực là toàn phương vị nghiền ép chúng ta, hướng chi đối phương mới bay lớn à? Coi như là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không trở thành kinh khủng như vậy đi. Chúng ta lúc nào đắc tội một cái như vậy quái vật?